Hấp thu vũ trụ phát tắc. Một cái không có bất kỳ đột phá người đang hấp thu vũ trụ phát tắc. Cái này có thể sao? Hoặc là nói, cái này hợp lẽ thường sao? Vũ trụ phát tắc, vậy cũng dùng nói là phương này vũ trụ cao nhất các loại tồn tại. Bất luận là ai, theo một văn đến cửu vân tổng cộng tối đa cũng chỉ có thể hấp thu 9 đạo vũ trụ phát tắc, hơn nữa ít nhất cũng là 9 đạo. Nói đúng là chỉ cần thực lực người đột phá, sẽ có một đạo vũ trụ pháp tắc cưỡng ép cùng người dung hợp. thứ đâu thành công tức thì tấn cấp Thất bại tức thì không tấn cấp. Cái quy củ này, chưa từng có người đánh vỡ, mà ngay cả lúc trước khai tịch giả cùng Minh Tôn, cũng chưa bao giờ đánh vỡ qua quy tắc này. Thế nhưng là, từ khi Tôn Ngộ không đi tới hoàng tuyển thế giới hơn nữa tại cắn nuốt một cái linh hồn đã có lần thứ nhất tấn cấp thời điểm, quy tắc này, đã bị hắn pha vỡ. Chỉ có điều lúc ấy cũng không có người phát giác được mà thôi. Tôn Ngộ không chính mình mặc dù biết tình huống này, bất quá hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng đây là bình thường tình huống Cũng may mắn hắn không có đối với người khác nhắc tới, bằng không thì hắn chỉ sợ sớm đã bị người cầm lấy đi làm nghiên cứu. Lúc ấy tôn ngộ không đạo thứ nhất vũ trụ pháp tắc cùng hắn dung hợp về sau, bởi vì tôn ngộ không cưỡng ép đi tới hoàng tuyển thế giới khiến cho linh hồn của hắn bị thương, tại nào đó dẫn dắt phía dưới hắn đạo thứ nhất vũ trụ pháp tắc vậy mà tự hành tu bổ linh hồn của hắn bị thương, cho nên bất luận tôn ngộ không về sau thực lực tăng lên tới cái gì trình độ, hắn vũ trụ pháp tắc trung thành thiếu một đạo. Điều này cũng làm cho lại để cho tôn ngộ không một mực không có cách nào trở thành cửu vân Trí tôn, tuy nhiên hắn bây giờ bản thân sức chiến đấu đã có thể cùng giới chủ cấp bậc cường giả chống lại Nhưng là tu vị cảnh giới bên trên, hắn vĩnh viễn chỉ có thể là tám văn trí tôn Cái này một cái chí mạng trô thiếu hụt Tại tôn ngộ không tiến vào đến đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa lĩnh ngộ ngũ hành cân đối lực lượng thời điểm Bị đạo chuẩn phát hiện Chỉ bất quá hắn cũng không có lộ ra thậm chí đều không có đối tôn ngộ không nhắc tới Chẳng qua là tại xác nhận tình huống về sau, đang âm thầm bắt đầu làm lấy chính mình chuẩn bị. Mà bây giờ, làm đạo chuẩn dùng toàn bộ sức mạnh phong ấn diệt thế cựu đầu xả hơn nữa cuối cùng đạt đến cực hạn về sau, hắn làm những cái chuẩn bị, rốt cục có thể phát huy tác dụng. Đạo chuẩn ý tưởng rất đơn giản, nhưng là cũng có thể nói là tương đối điên cuồng Cái này thập phần điên cuồng ý tưởng coi như là quen thuộc nhất đạo chuẩn mọi người sẽ không tin tưởng cái này. Dĩ nhiên là đạo chuẩn nghĩ ra được phương pháp. Bởi vì đạo chuẩn giờ này khắc này đang tại dùng tất cả của mình bộ phận sức mạnh cùng vũ trụ pháp tắc làm dẫn, đang giúp tôn ngộ không bổ toàn bộ cái kia thiếu thốn một đạo thiên địa pháp tắc. Cử chỉ này, hoàn toàn có thể nói là nghịch thiên tiến hành. Thậm chí so người tu tiên độ kiếp còn muốn nghịch thiên. Người tu tiên độ kiếp là bởi vì hắn nghịch thiên đạo, mà đạo chuẩn lúc này hành vi thì là tại nghịch vũ trụ quy tắc. Mỗi người trong cả đời chỉ có 9 lần hấp thu vũ trụ pháp tắc cơ hội. Tôn ngộ không hấp thu đạo thứ nhất vũ trụ pháp tắc tu bổ linh hồn của hắn do đó biến mất, nhưng là khi đó tôn ngộ không đã là một văn đạo văn. Mà khi hắn đột phá đến hai văn thời điểm, hắn hấp thu đạo thứ hai vũ trụ pháp tắc thì là thế thân đạo thứ nhất vũ trụ pháp tắc có lẽ xuất hiện vị trí, lần thứ ba hấp thu thế thân đạo thứ hai. Nói đúng là làm tôn ngộ không thực lực tăng lên tới cửu văn trí tôn thời điểm. Hắn vũ trụ pháp tắc chỉ tới 8 văn trí tôn. Hắn cựu văn trí tôn cấp bậc đối ứng vũ trụ pháp tắc là trống Cho nên hắn chân thật cảnh giới mới có thể là tám văn trí tôn. Đạo chuẩn hiện tại, ngay tại vì tôn ngộ không cưỡng ép hấp thu đệ thập đạo vũ trụ pháp tắc bùa khi hắn đệ cửu đạo vũ trụ pháp tắc trên vị trí. Đạo chuẩn cách làm, tuyệt đối là chưa từng có ai, về phần có phải hay không hậu vô lai giả, cái này khó mà nói. Cũng chính bởi vì đạo chuẩn cái này kinh thế hai tục cách làm, mới khiến cho đầu kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hương thú. Cái này đầu siêu cấp diệt thế cửu đầu xà Thực lực bản thân tự nhiên là cực kỳ cứng hãn, cho nên linh trí của hắn tuy nhiên không phải cái loại này cực kỳ thông minh, nhưng là cũng cùng người bình thường không giống, chỉ bất quá hắn tuyệt đại đa số thời gian đều ở vào ngủ say trạng thái, lại để cho nhìn hắn đứng lên lộ ra có chút ngu rốt, nhưng kỳ thật bằng không thì, nếu như ai đem diệt thế cừu đầu xà trở thành đống nốc, người kia mới thật sự là đống nốc. Từ xưa đến nay ngoại trừ nhân loại bên ngoài, bất luận là hoa cỏ cây cối lẫn chim bay cá nhảy một khi tu luyện thành công, Linh trí của bọn hắn là sẽ, theo tu vi của bọn hắn tăng lên mà tăng lên. Diệt thế cửu đầu xà chính là như vậy, tuy nhiên đầu góc của hắn chính giữa hơn nữa là đối với phá hư. Thế nhưng làm mà ngay cả diệt thế cửu đầu xà đều không có phát hiện chính là, đạo chuẩn hiện tại làm, tuyệt đối không có mọi người thấy đi lên đơn giản như vậy. Thật sự là hắn là ở giúp đỡ tôn ngộ không may mắn hấp thu tu bổ đệ cửu đạo vũ trụ phát tắc, thế nhưng là nếu như chỉ là như vậy, cái kia tôn ngộ không về sau tối đa cũng chính là cùng tê chiếu như vậy. Trở thành một tên thiên tôn, tuy nhiên hắn thân có ngũ hành cân đối sức mạnh, có được đi đến điểm cuối của con đường trí tôn tư cách, thế nhưng con đường như thế nào dễ dàng như vậy? Mà ngay cả mở ra phương này vũ trụ khai tịch giả cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. Cho nên đạo chuẩn đã có một cái càng thêm điên quần ý tưởng, hôm nay ý nghĩ này đang tại áp dụng chính giữa. Năm đó, đạo chuẩn vẫn chỉ là một cái không có danh tiếng gì tu luyện người, tuy nhiên thực lực đã đạt đến giới chủ định phong nhưng là cũng không xuất chúng mà lại để cho thực lực của hắn một lần hành động đột phá đến thiên tôn cấp bậc, đúng là bởi vì hắn may mắn nghe được một lần khai tịch giả diễn giải. Cái kia một lần, đạo chuẩn được ích lợi không nhỏ, hơn nữa cũng rốt cục đã được biết đến đi đến điểm cuối của con đường trí tôn phương pháp. Đầu tiên, là thân có ngũ hành cân đối thể chất, tiếp theo, là muốn có được ít nhất 10 đạo vũ trụ phát tác. Đúng vậy, chính là 10 đạo, hơn nữa còn là ít nhất. Có được 9 đạo vũ trụ phát tắc cao nhất có thể trở thành thiên tôn đình phong Còn nếu như có thể vốn có 9 đạo vũ trụ pháp tắc về sau còn có thể tự hành lĩnh ngộ một đạo vũ trụ pháp tắc, cũng chính là có được 10 đạo vũ trụ pháp tắc, vậy người này cũng đã là một bước bước vào điểm cuối của con đường trí tôn cánh cửa, nếu có thể vốn có 10 đạo vũ trụ pháp tắc trên cơ sở lần nữa hấp thu một đạo, vậy người này cũng đã đứng ở điểm cuối của con đường chí tôn phía trên, đã trở thành chính. Thức bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại. Đây mới thực là vĩnh hằng, có thể siêu thoát thời gian giới hạn tồn tại, coi như là vũ trụ hủy diệt người này cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho nên, đạo chuẩn mục tiêu cuối cùng nhất, chính là lại để cho tôn ngộ không trở thành cái kia có thể đến điểm cuối của con đường trí tôn người, bởi vậy, chỉ là bổ toàn bộ tôn ngộ không để cửu đạo pháp tác, là xa xa không đủ. Không thể không nói ngự linh giả tại tuần thiên giới bên ngoài bố trí đại trận cho đạo chuẩn tương đối lớn trợ rút, nếu như không có cái kia đại trận, đạo chuẩn vì tôn ngộ không một lần nữa ngưng tụ đệ cửu đạo vũ trụ pháp tắc tỷ lệ, chỉ có 50%, mà bây giờ Đã có cái kia đại trận che đậy tuần thiên giới bên trong khí tức, đạo chuẩn có 80% năm chắc, cái kia 20% lẫn đến từ chính diệt thế cựu đầu xã huy hiếp. Dù sao lúc trước đạo chuẩn cũng không có nghĩ đến tuần thiên giới lại vẫn sẽ có như vậy một cái kinh khủng tồn tại, hắn lúc ban đầu kế hoạch là ở tuần thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt đem tôn ngộ không mang về phương thốn linh giới, sau đó lại vì hắn ngưng tụ đệ cựu đạo phát tắc, nhưng là bây giờ đạo chuẩn tại cảm giác được tử kỳ của M. xuống phía dưới. Bất đắc gì chỉ có thể ở nguy hiểm như thế hoàn cảnh chính giữa vì tôn ngộ không ngưng tụ pháp tắc. Đạo chuẩn cách làm, kỳ thật cũng không phải thật sự cưỡng ép lại đi hấp thu một đạo hoàn toàn mới vũ trụ pháp tắc lại để cho tôn ngộ không hấp thu. Như vậy không nói chẳng lẽ quá lớn, chỉ sợ thật sự làm tuyệt đối sẽ đưa tới vũ trụ quy tắc trừng phạt. Đến lúc đó cửu thiên thanh lôi cái kia đều là tiểu đà tiểu nháo. Cho nên đạo chuẩn tại làm, là đem mình đã dung hợp vũ trụ pháp tắc đánh tan trở thành quy tắc chi lực sau đó chính mình sẽ cùng tôn ngộ không thức hài dung hợp Do đó khống chế được Tôn Ngộ Không lại lần nữa hấp thu cái kia bị hắn đánh tan vũ trụ pháp tắc. Nói như vậy độ khó nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều, hơn nữa cái kia pháp tắc vốn chính là đạo chuẩn, hắn lần nữa hấp thu đứng lên cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn đánh tan đạo thứ nhất vũ trụ pháp tắc là thời gian. Tôn Ngộ Không lúc trước vốn có 8 đạo vũ trụ pháp tắc, tuy nhiên không tính là đều là cực phẩm nhưng là cũng coi như mà vượt rất thích hợp Tôn Ngộ Không, cho nên đạo chuẩn tự nhiên là lựa chọn Tôn Ngộ Không không có hơn nữa lại thập phần cần pháp tắc lại để cho hắn hấp thu. Mà thời gian vũ trụ phát tắc chính là Tôn Ngộ không lúc này cần có nhất. Hắn vốn là ai đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa hấp thu đại lượng bổn nguyên không gian chí lực, chính mình đối với không gian lĩnh ngộ đã đạt đến một cái tương đối cao cấp độ, bằng không thì hắn cũng không có khả năng bằng chính mình liền lĩnh ngộ ra trọng trí loại này kết hợp được thời gian cùng không gian hai loại lực lượng thần kỹ. Chỉ có điều bởi vì Tôn Ngộ không đối với thời gian lĩnh ngộ cũng không sâu, điều này sẽ đưa đến hắn trọng trí tuy nhiên thần diệu vô cùng bất quá có khả năng vận dụng phạm vi lại cũng không lớn ít nhất lại để cho hắn lợi dụng trọng trí mà tránh cho tử vong liền làm không đến. Lần trước khi hắn bị tê chiếu lôi hỏa trích viêm pháo công kích thời điểm, kỳ thật cũng đã tại thời khắc cuối cùng sử dụng trọng trí, chỉ có điều trọng trí tuy nhiên đã phát động ra, tuy nhiên lại không có bất kỳ hiệu quả, hắn lẫn đã chết. Nếu như lần này có thể thành công dung hợp thời gian phát tắc, vậy hắn trọng trí tuyệt đối sẽ đạt tới một tầng khác, khi đó làm cho mình vượt qua thời không đến tránh cho tử vong, có lẽ cũng không phải không thể nào. chương 533 Pháp tác hấp thu, tư chất kinh người. Nhưng là bất kể thế nào nói, đạo chuẩn cách làm cũng có thể được xương tụng là kinh thế hai tụ. Hơn nữa đánh nát chính mình pháp tác, cái này là tự sát hành vi. Bất luận lúc này đây đạo chuẩn có thể hay không thành công, dù sao đạo chuẩn là tất nhiên sẽ vỡn lạc. Coi như là đạo chuẩn toàn thịnh trạng thái hạ, đánh nát chính mình pháp tác tuy nhiên sẽ không chết nhưng cũng là tu vị hạ thấp thông rong trọng thương. Đoạn chi đạo chuẩn vốn là tại đối phó diệt thế ma quốc thời điểm lợi dụng cái kia kỳ diệu chiêu thức hóa đi đại đa số người tu vị càng làm bọn hắn cất bước, khi đó cũng đã lại để cho đạo chuẩn thực lực theo giới chủ đỉnh phong hạ thấp giới chủ trong cấp. Tuy nhiên đạo chuẩn cũng không có biểu hiện ra ngoài, bất quá tu vị cứng rắn thấp xuống một cái tiểu cảnh giới, đây đối với hắn từ thân bị thương không thể bảo là không lớn, chỉ bất quá hắn một mực không có biểu hiện ra ngoài. Về sau vì tránh né diệt thế ma quốc trấn giới thiên bi tự bạo, đạo chuẩn lại tự bạo một kiện cấp thấp giới khí. Cái kia rơi khí mặc dù là cấp thấp, bất quá thực sự cùng đạo chuẩn tâm thần tương liên, lại để cho đạo chuẩn lại một lần nữa bị thụ chút ít bên trên. Đợi đến lúc đạt cái kia Minh Thần Quân Hang ổ chính giữa thời điểm, cuối cùng một khắc đạo chuẩn phá vòng vây, cái kia ba màu mạn hào quang thế nhưng là ẩn chứa Minh Thần Quân hợp kích tuyệt kỹ vi năng, cho nên đạo chuẩn lần nữa tổn thương càng thêm tổn thương. Cũng may mắn đạo chuẩn căn cơ thâm hậu, tại ba phen mới bận bị thương về sau thực lực của hắn nhưng không có quá lớn tổn thương. Thẳng đến hắn bị lôi hỏa trích viêm pháo chính diện đánh trúng, Một kích này không khỏi làm đạo chuẩn trực tiếp bị thương, hơn nữa càng là đã dẫn phát hắn một mực để nén tình cảnh bị thương. Tất cả thương thế lập tức bộc phát, này mới khiến đạo chuẩn mệnh treo một đường. Nếu không phải diệp tử một mực dùng bản thân sinh mệnh lực vì đạo chuẩn kéo dài tánh mạng, chỉ sợ khi đó đạo chuẩn cũng đã vỡn lạc. Mà ở diệt thế cửu đầu xa thức tỉnh về sau, đạo chuẩn cảm nhận được diệt thế cửu đầu xa chỗ mang đến uy hiếp. Lại một lần động thân mà ra, lúc này đây, hắn là thiêu đốt chính mình còn lại sinh mệnh lực mới khiến cho chính mình đã có được có thể phong ấn diệt thế cựu đầu xà sức mạnh. Lúc trước Tê Chiếu liền từng nói qua, nếu muốn phong ấn diệt thế cựu đầu xà liền nhất định cần phong ấn thực lực vượt xa diệt thế cựu đầu xà. Tuần Thiên rồi cái này, đầu siêu cấp diệt thế cựu đầu xà tuyệt đối là thiên tôn thực lực, cho nên lúc đó đạo chuẩn bộc phát thực lực đã hết sức tiếp cận hắn lúc trước thực lực. Chỉ có điều đến một lần đây chẳng qua là ngắn ngủi bộc phát, thứ hai đạo chuẩn đem tất cả sức mạnh tất cả đều nội liêm dùng cho. Phong ấn diệt thế cựu đầu xà bằng không thì nhất định sẽ khiến cho chấp pháp giả cùng vũ trụ quy tắc chú ý. Còn lại bảy vị chấp pháp giả đều là thiên tôn đỉnh phong tồn tại. Thậm chí tuần thiên giả cùng trong đó mấy vị đều là nửa chân đạp đến ra thiên tôn cảnh giới siêu cấp cường giả. Cho nên nếu là vũ trụ quy tắc phát hiện đạo chuẩn khi đó buộc phát thực lực vậy mà đã vượt qua thiên tôn chỉ sợ sẽ trực tiếp sẽ đem đạo chuẩn ném ra phương này vũ trụ. Bởi vậy đạo chuẩn lúc trước hành vi thật có thể nói là là ở đánh bạc mệnh. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Tôn Ngộ không chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn mở hai mắt ra đồng thời, hai hàng huyết lệ đã khi hắn trong hai mắt cuộn cuộn mà rơi. Nếu như nói chi bắc vì hắn chặn tê chiếu công kích mà mất đi một cái cánh tay lại để cho hắn cảm động. Cái kia tinh điện thay hắn ngăn trở cái kia hẳn phải chết một kích mà chết khiến cho Tôn Ngộ không ấy náy cùng thống khổ. Về phần đạo chuẩn sư Tôn bây giờ hành vi, lại để cho Tôn Ngộ không càng là ruột gan đứt từng khúc. Khi hắn khi, tỉnh lại, chán của hắn đệ cửu đạo Pháp tắc cũng đã thành công ngưng tụ Cũng không có cái gì kinh thiên động địa huy thế, hắn đệ cựu đạo phát tắc. Thời gian pháp tắc liền như vậy lạng yên không một tiếng động ngưng tụ mà thành. Hơn nữa lại để cho tôn ngộ không không khỏi khôi phục thần trí càng làm cho hắn trực tiếp đã trở thành cựu vân trí tôn. Là chân chính cựu vân trí tôn, bất luận là thực lực lẫn cảnh giới, nếu như hiện tại tôn ngộ không lần nữa thúc dục trong cơ thể ngũ hành sức mạnh cưỡng ép đạt tới thiên tôn thực lực, duy trì thời gian tuyệt đối so với trước đó lần thứ nhất muốn càng lâu. Bất quá Thực lực tăng lên cùng để cựu đạo pháp tác hấp thu cũng không có lại để cho tôn ngộ không nổi tâm bay lên nửa phần vui sướng, trái lại, giờ phút này tôn ngộ không, dị thường thống khổ. Nếu không phải đau nhức đã đến cực hạn, như thế nào lại chạy xuống huyết lệ? Lúc này, tại tôn ngộ không trong đầu, một đạo thập phần hiền lành lại tương đối mệt mỏi thanh âm văng lên, thanh âm này, dĩ nhiên là là đạo chuẩn. Ngộ không a sư tôn hiện tại có mấy lời muốn nói, người muốn yên tĩnh nghe kỹ, hơn nữa ghi nhớ. Không cần thiết bi thương, đây hết thể đều là sư tôn tự nguyện, khi ngươi đã đến sư tôn cái tuổi này sẽ minh bạch, cùng hắn chính mình kéo dài hơi tản không bằng cho hậu bối một cái càng thêm rộng lớn đường bằng phẳng cảm giác. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần bí thương. Tốt rồi, chuyện kế tiếp, rất trọng yếu, ngươi muốn nghe kỹ. Nói xong, đạo chuẩn thanh âm dừng một chút, tựa hồ là đang chờ đợi tôn ngộ không có thể tỉnh táo lại, có lẽ đạo chuẩn chỉ có như vậy một lần cơ hội, có một số việc hắn nhất định phải chính miệng nói cho tôn Ngộ không Cũng chính là hắn cái này mới gặp mặt không lâu nhưng là hắn đầy nhất ý đệ tử. Tôn nộ không tuy nhiên nội tâm đau đớn cơ hồ khiến hắn hít thở không thông, thế nhưng là đang nghe đạo chuẩn mà nói về sau, hắn còn nói cố kiểm nén lại bi thống, nhẹ gật đầu, hơn nữa thu liễm tâm thần. Không hổ là ta coi trọng nhất đệ tử, Ngộ không, trước ngươi bản thân thị sử tại một loại thiếu thốn một đạo vũ trụ pháp tắc dưới tình huống, cái này chính ngươi hẳn là biết do đấy. Hơn nữa ngươi có lẽ cũng biết chỉ có 8 đạo vũ trụ pháp tắc ngươi là không cách nào trở thành cựu vân trí tôn thậm chí rất cao cấp độ. Vừa rồi, sư tôn đã bổ toàn bộ ngươi rồi chỗ trống để cựu đạo vũ trụ pháp tắc, ngươi cảm thụ một chút, hiện tại ngươi đã là chính thức cựu vân trí tôn, chỉ cần sẽ đem cái này 9 đạo pháp tắc triệt để dung hợp, vậy ngươi sẽ trở thành giới chủ. Hơn nữa, ngộ không, ngươi muốn chú ý, một hồi sư tôn còn có thể điều khiển thần trí của ngươi tiếp tục hấp thu ít nhất 3 đạo vũ trụ pháp t bất quá ở đây ba đạo vũ trụ pháp tà. "C, ta sẽ đem hắn phong ấn tại trong cơ thể ngươi chỗ sâu nhất, chỉ có thực lực của ngươi đến cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, ta phong ấn cái này ít nhất ba đạo vũ trụ pháp tắt sẽ hướng đối ứng xuất hiện cho ngươi hấp thù, do đó cho ngươi đến rất cao cấp độ." Nói đến đây, đạo chuẩn trong thanh em mỏi mệt nặng hơn, mà Tôn Ngộ không sớm đã là khóc không thành tiếng, tuy nhiên hai mắt chảy ra không còn là huyết lệ. "Châm trí hoãn." Đạo chuẩn thanh lần nữa vang lên, "Ngộ Không, sư tôn có thể làm?" đã đều làm, hiện tại đi thông chí Tôn Chi lộ trọng điểm 2 thanh cái chìa khóa, ngươi đã toàn bộ đã có được, về phần có thể đi hay không đến cái kia quạt đại môn phía trước, muốn nhìn ngươi chính mình được rồi, bất quá sư Tôn đối với ngươi có lòng tin. Còn có, sư Tôn đã đem của ta cái kia lúc nãy tiểu thế giới triệt để truyền thừa cho ngươi, chờ ngươi có thời gian có thể làm quen một chút, mà khác, bên trong còn có một đại ra hỏa, vậy hẳn là là Minh thần quân đám bọn họ âm thầm phục sinh Minh Tôn thân thể, về sau sẽ phải đối về. Với ngươi có trợ giúp. Còn có, ngươi muốn bệnh viện nhớ rõ, Phương Thốn Linh giới là ngươi vĩnh viện kiên cố nhất hậu thuẫn. Tuy nhiên Vương Thốn Linh giới giới chủ là Đông Thăng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho lắm nhất, về sau nếu có cái gì cần, ngươi phải đi Phương Thốn Linh giới. Thật là người càng cách ngôn càng nhiều, như thế nào cảm giác còn có rất nhiều sự tình không có nói cho ngươi biết. Mà thôi mà thôi, Ngộ Không, ngươi là sư tôn Kiêu Ngạo. Hy vọng ngươi thật có thể đi đến điểm cuối của con đường trí tôn A nếu như đến lúc đó, có lẽ sư tôn, còn có điểm phục sinh khả năng. Nói xong câu đó, đạo chuẩn thanh âm, biến mất. Từ đầu đến cuối tôn ngộ không cũng không nói một câu, chưa kịp lại kêu một tiếng sư tôn, cũng chưa kịp nói một câu cáo biệt, càng là liền cảm tạ đều không có nói ra miệng. Tuy nhiên đạo chuẩn cũng không cần những thứ này. Giờ khác này tôn ngộ không đột nhiên cảm giác được chính mình thật sự thật không có dùng, hơn nữa quả thực chính là cái điểm xấu, là sát tinh. Khi hắn bên người, chắc chắn sẽ có thân nhân bằng hữu chết đi, hoặc là vì hắn mà chết, hoặc là lại bởi vì hắn mà chết. Có lẽ, sự hiện hữu của hắn cùng xuất hiện chính là một loại sai lầm, cho nên mới phải đem nhiều người như vậy hại chết. Ngay tại Tôn Ngộ không trong nội tâm thống khổ hầu như muốn thành ma thời điểm, cả người bỗng nhiên chấn động. Tại thời gian pháp tắc hấp thu xong sau, Tôn Ngộ không lại bắt đầu hấp thu để thập đạo pháp tắc, chỉ có điều đạo này pháp tắc cụ thể là cái gì, Tôn Ngộ không cảm giác không đi ra. Bởi vì cái kia pháp tắc đang hút thu chi sau trực tiếp liền biến mất, hắn căn bản không cách nào đi cảm giác. Bởi vì cái này đệ thập đạo pháp tắc hấp thu về sau cũng không xuất hiện, cho nên hấp thu đứng lên ngược lại so đệ cửu đạo pháp tắc phải nhanh hơn rất nhiều. Đệ thập đạo pháp tắc hấp thu hoàn tất là thứ 11 đạo pháp tức thì. Làm đệ thập đạo pháp tắc hấp thu song sau tôn ngộ không chỉ cần tu vị cùng mà vượn, vậy hắn tất nhiên sẽ đạt tới thiên tôn tu vi đỉnh cao. Thứ 11 đạo pháp tức thì cũng rất nhanh liền hấp thu hoàn tất. Lúc này tôn ngộ không đã có được lấy vượt qua thiên tôn tư cách cùng tiềm chất. Làm hấp thu hết thứ 11 đạo pháp tức thì về sau, tôn ngộ không cảm giác được thoáng ngừng nghỉ thoáng một phát, thế nhưng là sau đó lần nữa tiếp tục, đệ thập nhị đạo pháp tức thì, bắt đầu hấp thu. Lúc này đây sử dụng thời gian đối với hai lần trước liền dài quá rất nhiều, bất quá vẫn như cũng là không có gì ngoài ý mớn, đệ thập nhị đạo pháp tức thì thành công hấp thu. Lúc này tôn ngộ không, đã đã có được đi đến điểm cuối của con đường trí tôn tư cách cùng năng lực. Ngay tại tôn ngộ không cho rằng như vậy lúc kết thúc, vẻ này hấp lực do dự một chút vậy mà lần nữa bắt đầu hấp thu thứ 13 đạo vũ trụ pháp tắc. Nếu như cái này thứ 13 đạo pháp tức thì cũng thành công hấp thù, mà ngay cả đạo chuẩn cũng không biết tôn ngộ không tương lai, sẽ có được cái dạng gì thành cựu. Trước 534, đạo chuẩn vẫn lạc. 12 đạo pháp tắc có thể đến điểm cuối của con đường trí tôn, mà đạo chuẩn biết cao nhất cũng chính là điểm cuối của con đường trí tôn, về phần trở lên mặt còn có. Hay không những thứ khác cảnh giới cái kia căn bản cũng không phải là đạo chuẩn có thể tưởng tượng. Mà ngay cả mở ra như thế rộng lớn vũ trụ khai tịch giả, đều chưa từng đạt tới điểm cuối của con đường trí tôn, cho nên không ai biết do phía trên kia còn có. Hay không rất cao ác cảnh giới, nếu có, lại sẽ là cơ nào cường đại. Có lẽ, đạo chuẩn thật đúng là liền sáng tạo ra một cái có thể đi đến điểm cuối của con đường trí tôn người. Hơn nữa, làm thứ 13 đạo vũ trụ pháp tắc thành công bị tôn ngộ không dung hợp về sau, đạo chuẩn biết rõ. <cười> Tôn ngộ không tương lai sắp có được vô hạn khả năng. Điểm cuối của con đường trí tôn, có lẽ chẳng qua là hắn khởi điểm. Đương nhiên, tôn ngộ không cũng không biết đây hết thể ý vị như thế nào, tuy nhiên đạo chuẩn vừa rồi cùng hắn nói rất nhiều, thế nhưng là tôn ngộ không lại như cũ đắm chìm tại đạo chuẩn vì hắn mà vẫn lạc trong bi thống, tuy nhiên cảm thụ được đến tại dung hợp để thập nhị đạo pháp tức thì về sau thân thể lần nữa hấp thu một đạo pháp tác, hắn cũng không có quá nhiều quan tâm. Bây giờ tôn ngộ không đã là bi thông đến cực điểm. Tuy nhiên cùng đạo chuẩn sư tôn tiếp xúc thời gian cũng không dài, thế nhưng là tôn ngộ không nhưng có thể theo đạo chuẩn sư tôn trên người cảm nhận được cái loại này chân chân chính chính vô tư yêu thương, ngoại trừ tam tạng sư phụ cùng bồ đề tổ sư, cũng không có người đã cho tôn ngộ không như vậy yêu thương. Đạo chuẩn vì hắn, các nguyện kính dân chính mình tất cả, cuối cùng thậm chí ngay cả bản thân tánh mạng đều đắp lên, điều này có thể không lại để cho tôn ngộ không cực kỳ bi thương. Cũng may mắn là lúc này đạo chuẩn đang giúp trợ giúp hắn hấp thu vũ trụ pháp tá Bằng không thì tôn ngộ không chỉ sợ lại phải tàu hỏa nhập ma. Mà một mực quan sát đến tôn ngộ không mọi người kỳ thật cũng không biết tôn ngộ không trên người đến cùng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa tôn ngộ không tiên thiên tính thiếu khuyết một đạo pháp tắc chính là cũng không có cùng mọi người đã từng nói qua. Cho nên trong mắt bọn hắn, tôn ngộ không đúng là đang hút thu vũ trụ pháp tắc. hấp thu vũ trụ pháp tắc liền đại biểu cho tôn ngộ không tấn cấp. Tại đây tuần thiên giới, hơn nữa còn là tại nơi này tình trạng nguy cấp vậy mà tấn cấp. Đây là tất cả mọi người thật không ngờ Thẳng đến lúc này mọi người mới nhớ tới, cái này tôn ngộ không tu vị, tựa hồ vẫn chỉ là tám văn trí tôn. Mặc cho bọn hắn như thế nào muốn cũng tuyệt đối không thể tưởng được tôn ngộ không chẳng những tấn cấp là cựu văn trí tôn, càng là đã đã có được 13 đạo vũ trụ phát tắc. Hơn nữa, cái kia hấp thu vũ trụ pháp tắc hành vi, cũng không có đình chỉ. Chỉ có điều bị đạo chuẩn che giấu vô cùng tốt, ngoại trừ tôn ngộ không, những người khác kể cả cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà đều cho rằng tôn ngộ không như cũ đang hút thu cái kia để cựu cũng chính là thời gian pháp tắc. Diệt thế cửu đầu xà thực lực xa xa vượt qua lãng tâm kiếm hào đám người, cho nên hắn có thể nhìn ra được là đạo chuẩn đánh nát chính mình pháp tắc sau đó lại để cho tôn ngộ không cưỡng ép hấp thu. Mà diệt thế cửu đầu xà sở di rất cảm thấy hứng thú, trong chuyện này có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân chính là diệt thế cửu đầu xà cũng muốn tăng lên tới rất cao cấp độ, thực lực đã đến hắn tình trạng này. Đã đạt đến phương này vũ trụ cực hạ. Hơn nữa bởi vì diệt thế cửu đầu nhất tộc tính xà Hắn đến bây giờ cũng không cách nào hóa thành hình người, chỉ có thể duy trì khổng lồ kia thân rắn, hơn nữa bởi vì thân rắn cần có năng lượng thực sự quá khổng lồ, dẫn đến hắn không thể không thường xuyên tính lâm vào ngủ say. Thế nhưng là chính hắn đã không có bất luận cái gì phương pháp lại làm cho mình tăng thực lực lên, bởi vậy khi hắn phát hiện đạo chuẩn ý đồ về sau, hắn cũng có chút hứng thú, nếu như đạo chuẩn thành công. Vậy người đại biểu thiên địa pháp tắc là có thể cho hoặc là cấp đoạn, bởi như vậy hắn có thể thông qua những thứ khác phương pháp đạt được để thập đạo vũ trụ pháp tắc. Sau đó, hắn có thể đột phá thiên tôn cảnh giới. Không sai, này diệt thế cựu đầu xà cũng là thiên tôn cảnh giới. Cho nên nói, phương này trong vũ trụ, thiên tôn cảnh giới người, đã xa xa mà vượt qua 10 ngón số lượng, về phần tại sao sẽ như thế, vậy không ai đã biết. Mà cái nguyên nhân thứ hai là tôn nộ không giờ phút này phát ra khí tức, vậy mà cùng chủ nhân của hắn có chút tương tự, mặc dù chỉ là cực kỳ hơi yếu một tia nhưng là cũng làm cho hắn hết sức hoài niệm. Diệt thế cựu đầu xà. Vốn không phải phương này vũ trụ sinh vật, đặc biệt là điều này, khi hắn thể tích còn không có khổng lồ như vậy thời điểm, hắn nhưng thật ra là đi theo người một vị nhân loại chủ nhân. Chỉ có điều về sau bởi vì một mực sự tình hắn bị nốt tại phương này vũ trụ, khi hắn tại tôn ngộ không trên người phát hiện một tia chủ nhân hắn khí tức thời điểm, diệt thế cửu đầu xà rất hiếu kỳ cùng hương thú thì càng thêm nồng đậm. Không thể không nói này siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, rất đặc thù vô cùng đặc thù Không chỉ có đã có được trí tuệ của mình càng là có thể khống chế trong cơ thể hủy diệt. Cái này nếu đổi thành cái khác diệt thế cựu đầu xà, chỉ sợ sớm đã đã bắt đầu diệt thế. Ở nơi này đầu diệt thế cựu đầu xà ước mơ lấy chính mình đạt được đệ thập đạo vũ trụ pháp tắc do đó huyện hóa ra hình người thời điểm. Tôn ngộ không đã thành công hấp thu thứ 15 đạo vũ trụ pháp tắc. Làm thứ 15 đạo vũ trụ pháp tắc bị tôn ngộ không hoàn toàn hấp thu về sau, khi hắn ngay trong óc hấp lực rốt cục biến mất. Mà tôn ngộ không càng là trực tiếp bịch một tiếng hai đầu gối quỷ xuống đất, dập đầu liên tiếp chín khấu đầu. Đạo chuẩn, vẫn lạc. Triệt triệt để để vẫn lạc, liền một tia thần thức mạnh vỡ đều không có lưu lại. Hơn nữa lại để cho tôn ngộ không càng thêm bi thống chính là, vì đối phó tê chiếu, tôn ngộ không thiêu đốt trong cơ thể bồ đề diệu thụ, do đó dùng khổng lồ năng lượng thúc dục ngũ hành sức mạnh cuối cùng đạt đến thiên tôn thực lực. Mà bây giờ, làm đạo chuẩn sư tôn vẫn lạc về sau. Tôn ngộ không bi ai phát hiện mình thậm chí ngay cả một kiện dùng để hoài niệm đạo chuẩn sư tôn sự việc cũng không có có thể lưu lại. Sớm biết như thế, hắn như thế nào lại căm lòng, cho, thiêu đốt cái kia bổ để diệu thụ. Làm tôn ngộ không thành công hấp thu hết cái kia thứ 15 đạo vũ trụ pháp tắc về sau, trên người hắn phát tán tất cả khí tức cũng đều thời gian dần qua yên lặng tiếp nữa. Bất quá cái kia diệt thế kiểu đầu xa lại như cũ không hề động, 18 khối cực đại đôi mắt lẫn chầm chằm vào tôn ngộ không, không biết tại suy nghĩ cái gì. Chứng kiến tôn ngộ không đã xong tấn cấp hơn nữa vẻ này khiếp người tâm hồn uy áp biến mất, lãng tâm kiếm hào đám người vội vàng bước nhanh chạy tới. Hầu tử, thế nào? Ngươi như thế nào ở thời điểm này đột phá? Nhìn xem tôn ngộ không hai đầu gối quỷ trên mặt đất rơi lệ mặt mui tràn đầy, diễm thần nội tâm mơ hồ có một loại thập phần cảm giác xấu, vì vậy vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Ngừng đầu nhìn bên cạnh mọi người, tôn ngộ không ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt từng cái đào qua, cuối cùng như ngừng lại diễm thần trên người, thanh âm, có chút khàng khàng nói. Sư tôn đã chết, vì ta, sư tôn hy sinh chính mình. Tôn nộ không lời nói vừa ra, diễm thần cơ hồ là ngồi liệt trên mặt đất, mà ở phía sau hắn, diệp vô cũng là bịch một tiếng quỳ xuống. Khi bọn hắn sau lưng, vốn tự cấp vũ phàm đạo tăng trị liệu thương thế diệp tử càng là thân thể liền sáng ngời, nếu không phải phá quân kịp thời ổn định hắn, chỉ sợ diệp tử sẽ trực tiếp một đầu ngã quỷ Ta không sao, ta còn có trị liệu đến tăng, yên tâm, yên tâm. Tuy nhiên nói như thế... Bất quả Diệp tử bờ môi đã bị hắn cắn nát. Diệp tử cùng Diệp vô, không cha không mẹ thủ yêu, từ khi ra đời lình trí đến một lần, vẫn là hai người sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên nói làm đạo chuẩn cứu sống Diệp vô về sau, Diệp tử nội tâm lòng cảm kích căn bản cũng không phải là dùng ngôn ngữ có khả năng biểu đạt, mà hắn tựa như nói giỡn nói muốn nhận thức đạo chuẩn làm ra ra, đó cũng không phải nói một chút mà thôi, mà là đang Diệp tử nội tâm, thật sự đem đạo chuẩn trở thành trưởng bối của mình có thể nói Diệp tử chưa từng có như vậy tôn trải qua một người. Mà Diệp vô thì càng không cần phải nói, đạo chuẩn trực tiếp chính là của hắn ân nhân cứu mạng. Mà Diệp thần cũng cùng Diệp tử tình huống không sai biết lắm, khi hắn còn lúc còn rất nhỏ toàn tộc liền đều bị Linh uy ngưỡng cùng tàng giới giết, nho nhỏ hắn một mực lẻ loi một mình trôn trôn tránh tránh, rốt cục khi hắn trưởng thành thời điểm, lại bị tàng giới chính là thủ hạ tìm được hơn nữa giết chết, do đó đi tới hoàng tuyển thế giới. Tuy nhiên đạo chuẩn đối với Diễm Thần cũng không có hướng tôn ngộ không giống nhau trả giá nhiều như vậy, bất quá vốn là lại để cho Diễm Thần khi hắn thần bí không gian chính giữa lĩnh ngộ không đang lúc phát tắc, sau đó lại đang bọn hắn đi phương thốn linh giới thời điểm, dẫn dắt Diễm Thần lĩnh ngộ bạo phượng nhất tộc đích chân lý. Cuối cùng, đạo chuẩn tại độc thân phạm hiểm thời điểm, vẫn không quên lại để cho Diễm Thần đi hấp thu cái kia điệu tâm dung kim hỏa, có thể nói không có đạo chuẩn, sẽ không có bây giờ không chết bạo phượng Diễm Thần. Là đạo chuẩn cho hắn sức mạnh lại để cho hắn đã có được cho bạo phượng nhất tộc cơ hội báo thủ, bằng không thì nếu là dựa vào chính hắn, còn không biết cần hơn mười mấy trăm vạn năm đâu. Đối với đạo chuẩn, Diễm Thần cũng là đánh trong đáy lòng tôn trọng, cái loại này tôn trọng đã cùng cha mẹ không giống. Cho nên đạo chuẩn chết, không chỉ có đối tôn ngộ không đả kích rất lớn, đối với bọn họ ba người càng là tương đối lớn đả kích. Thế nhưng là người chết không thể phục sinh, mặc kệ bọn hắn như thế nào bi thống, đạo chuẩn chết, đã là không tranh giành sự thật. Hơn nữa hiện tại cũng không phải đắm chìm tại đau sót chính giữa thời điểm, còn có rất nhiều sự tình đang chờ bọn hắn. Mà trực tiếp nhất, chính là giữa không chung cái kia chừng mắt 18 khối cực đại xà nhãn diệt thế cựu đầu xà. Ngộ không, ngươi cảm thấy, chúng ta mấy cái đối phó cái kia diệt thế cựu đầu xà, có phần thắng sau. chương 535, một thành viên khác của Sích Quân. Không đợi tôn ngộ không trả lời, đồng nhiên đang lúc mọi người bên cạnh thân chuyển đến thanh âm của một cô gái, không có chút nào phần thắng sẽ chỉ là không công chịu chết mà thôi. Nghe thế đột nhiên vang lên thanh âm, mọi người vội vàng xoay người, khi thấy chủ nhân của thanh âm kia thời điểm, tất cả mọi người là sức sở, tuyệt đối không nghĩ tới người này làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Nữ từ này, tất cả mọi người nhận thức, đúng là thương lan thủy giới diệt huyên, cũng chính là chi bác muội muội Từ khi đại chiến vừa nảy sinh thời điểm, cái này diệt huyên cũng không biết vì sao lại đột nhiên mất tích, mọi người còn tưởng rằng diệt huyên là một mực ở trong coi lan thủy giới Hiện tại xem ra, cũng không phải như thế a hơn nữa còn có một điểm lại để cho mọi người hết sức để ý, cái kia chính là lúc này diệt huyên thực lực, ngoại trừ tôn ngộ không, lãng tâm kiếm hào cùng sang ngộ tỉnh cảm giác rõ ràng nhất bên ngoài, những người còn lại chẳng qua là cảm thấy diệt huyên khí tức như sâu. Như biển, căn bản cảm giác không xuất ra thực lực mạnh yếu. Mà tôn ngộ không ba người thì là hết sức rõ ràng, cái này diệt huyên, dĩ nhiên là thiên tôn cấp bậc thực lực. Vậy mà lại là thiên tôn. Chẳng lẽ bây giờ thiên tôn thật không ngờ không đáng giá sao? Ngay tại trước đó không lâu, mọi người cũng đều cảm thấy giới chủ cấp bậc cường giả đã là mạnh nhất, thế nhưng là ngắn ngủn mấy canh giờ về sau, vậy mà liên tiếp không ngừng xuất hiện nhiều như thế thiên tôn, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đầu tiên cái kêu ngự linh giả thực lực vẫn là thiên tôn cảnh giới, cái này không hề nghi ngờ, sau đó tê chiếu dung hợp ta quân cũng đạt tới thiên tôn cảnh giới. Lại sau đó là tôn ngộ không? Thiêu đốt bổ để rượu thụ kích phát tiềm lực đạt đến thiên tôn thực lực, về sau xuất hiện xích quỷ cũng là thiên tôn, hơn nữa đầu kia siêu cấp diệt thế cựu đầu xà càng là thiên tôn đỉnh phong thực lực. Lúc này Tuần Thiên giới chính giữa cũng đã có 5 tên tiên tôn, tuy nhiên Tôn Ngộ không tu vi hiện tại cảnh giới là Cựu Vân trí Tôn. Hơn nữa càng có linh uy ngưỡng. Sa Ngộ Tịnh cùng Lãng Tâm Kiếm Hào 3 vị này nửa bước tiên tôn, cái này Tuần Thiên giới chiến đấu, thoáng cái liền thăng cấp đã trở thành tiên cấp bậc chiến đấu. Như Diễm Thần bọn hắn như vậy, vậy mà cũng đã biến thành ở ngoài đứng xem. Người là Diệp Huyên. Thực lực của ngươi, như thế nào, như thế nào nhìn trước mắt nữ tử, lãng tâm kiếm hào chỉ cảm thấy một loại đã quen thuộc lại lạ lắm cảm giác, hết sức quái dị. Cái kia Diệp Huyên khẽ cười nói, thực lực của ta như thế nào thoáng cái tăng lên tới thiên tôn cảnh giới đúng không? Không cần kinh ngạc, hiện tại, cho phép ta đến từ ta giới thiệu thoáng một phát. Ta là Diệp Huyên. Thế hệ này chi bắt thân muội muội thương lan thủy giới viên công chúa. đương nhiên Ta còn có một thân phận khác. Xích quân quân sư, thực lực, thiên tôn trung cấp. Diệp huyên mà nói, lại để cho mọi người hết sức nghi hoặc. Xích quân. Xích quân là cái gì? Nghe danh tự hẳn là một chi quân đội. Thế nhưng là không đợi mọi người hỏi thăm mấy thứ gì đó. Diệp huyên tiếp tục nói, của ta biết trước năng lực, lúc trước là vượt qua kakata bất quá hắn vì an toàn của ta suy nghĩ, cũng không có để cho ta biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế từ khi mới vừa gia nhập tuần thiên giới ta cũng đã bói toán ra tuần thiên giới ngày sau sẽ có một hồi hạo kiếp, mà trường hạo kiếp này đích căn nguyên là đến từ một cái siêu cấp cường đại diệt thế cựu đầu xà, cho nên theo vừa bắt đầu ta cũng đã đang âm thầm bố trí phong ấn đại trận, một cái đầy đủ có thể một lần nữa phong ấn cái kia siêu cấp diệt thế cựu đầu xà cường đại trận Pháp. Nói đế, n ở đây, ta còn muốn may mắn mà có đạo chuẩn tiền bối cùng tôn ngộ không thay ta tranh thủ đến cuối cùng thời gian quý giá. Vàng không thỉ của ta đại trận vẫn chưa xong thành cái kia đại xà cũng đã bắt đầu gì thế. Diệp huyên nói xong. Tôn nộ không đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lên tiếng hỏi, cái kia chi bắt đâu? Ngươi có hay không đi cứu hắn? Lúc trước hắn vì cứu ta, đã phế đi một cái cánh tay. Tôn nộ không lúc trước bởi vì đắm chìm tại đạo chuẩn sư tôn mất đi bi thống chính giữa, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà quên chi bắt, thẳng đến nhìn hắn đến diệt huyên nhắc tới chi Bắc lúc này mới nhớ tới. Diệp huyên thở dài nói, ca ca ta đã không sao. Tại tê chiếu mang ngươi sau khi rời khỏi, ta cứu đi ca ca. Diệt huyên vừa nói xong, một bên sang ngộ Tịnh đột nhiên tức giận nói, ngươi thậm chí có thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không đi cứu ta hầu ca mà chỉ cứu ngươi ca ca. Cái kia tê chiếu cũng không quá đáng thiên tôn sơ cấp, hắn khẳng định đánh không lại ngươi. Sang ngộ Tịnh cũng mặc kệ cái này diệt huyên thực lực mạnh bao nhiêu, nghe được diệt huyên là ở tê chiếu mang tôn ngộ không sau khi rời khỏi mới hiện thân lúc ấy liền nổi giận. Diệt huyên cũng không có người vì sang ngộ tịnh mà nói mà phẫn nộ, mà là vẻ mặt ấy này nói, đợi đến lúc ta đuổi đi qua thời điểm, đã tới đã không kịp, hơn nữa ta cũng coi như đã đến tôn ngộ không sẽ không chết, chẳng qua là thật đáng tiếc, đạo chuẩn tiền bối hắn Tôn ngộ không khoát tay hào nói, diệt huyên cô nương không cần như thế, thiên mệnh như thế. Húng chi hiện tại cũng không phải nói những điều này thời điểm, tuy nhiên cái kia đại xà chẳng biết tại sao còn chưa có bắt đầu gì thế, nhưng là chúng ta cũng không có thể làm như vậy chờ. Chúng ta nguyện ý nghe Diệp Huyền cô nương hiệu lệnh Một hồi nên làm như thế nào, toàn bộ bình Diệp Huyền cô nương phân phó. Tuy nhiên những người còn lại cũng không phải hết sức tin tưởng Diệp Huyền, dù sao vốn là là thật người đột nhiên đã có được để cho bọn họ theo không kịp thực lực hơn nữa càng là thay đổi một thân phận khác. Điều này làm cho bọn hắn vô luận như thế nào cũng làm không được làm như không thấy. Húng chi cái này cái gì xích quân, bọn hắn nghe cũng không có nghe qua. Bất quá nếu như Tôn Ngộ không đã nói như vậy, Vậy bọn họ cũng liền không có tái mở miệng nói thêm cái gì. Trên thực tế đối với cái này đầu siêu cấp diệt thế cựu đầu xà, bọn hắn cũng không có gì biện pháp tốt. Nếu như cái này diệt huyên nói hắn sớm đã có trỗi chuẩn bị hơn nữa nhìn bộ dáng cái kia cái gọi là phong ấn đại trận đã hoàn thành, vậy tạm thời thử một lần a Lúc này cái kia siêu cấp diệt thế cựu đầu xà tuy nhiên đã không hề chầm chầm vào tôn ngộ không, bất quá cái kia chín cái đầu rắn nhưng là ở trên không phía trên tụ họp lại với nhau dùng một loại thường nhân căn bản không phát hiện được phương thức đang tiến hành nào đó trao đổi. Mà ở bên kia, sích quỷ cùng ngự linh giả chiến đấu, đã tiến nhập gây cấn, mặc dù nói thiên tôn cấp bậc cường giả đại chiến thường thường sẽ tiến hành tầm vài ngày vài đêm, nhưng khi hai người thực lực bắt đầu xuất hiện chênh lệnh thời điểm, chiến đấu thời gian sẽ sâu sắc rút ngắn. Lúc này trong sân xích quỷ đã là bắt và táo gặp khử tay, sích quỷ là thiên tôn sơ cấp tu vị, mà ngự linh giả thì là thiên tôn trung cấp. Đây cũng là vì cái gì ngự linh giả có thể không cần minh thần quân cung cấp linh lực gột rửa có thể như cũ ở lại đây lúc này vũ trụ nguyên nhân. Điểm này, sẽ không được không nói ngự linh giả mưu tính sâu xa, hơn nữa là đủ để cho người cảm thấy sợ hãi mưu tính sâu xa. Tại lúc trước thượng của một trận chiến thời điểm, bọn hắn chín khối linh dược đan hóa thân thành 9 vị thiên tôn trung cấp cấp bậc chiến tướng gia nhập chiến đấu, tại Lao cựu chết trận về sau, bọn hắn còn lại 8 người cũng đều là thân thụ trọng thương không thể không ly khai chiến trường tiến hành tính dưỡng. Mà khi bọn hắn bế quan lúc đi ra, không nghĩ tới trận đại chiến kia vậy mà đã xong, hơn nữa bọn hắn 8 cái còn kinh ngạc phát hiện, toàn bộ vũ trụ đều đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa, không chỉ có vũ trụ đã có không trọn vẹn do đó thấp xuống vũ trụ cấp bậc để cho nhất bọn hắn khiếp sợ chính là toàn bộ vũ trụ vậy mà chỉ có bọn hắn 8 vị thiên tôn. Đương nhiên, đó là bên ngoài, về phần âm thầm còn có. Hay không những thứ khác thiên tôn, bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn đang khiếp sợ qua đi chính là kinh hỷ. Toàn bộ vũ trụ chỉ có bọn hắn tám vị thiên tôn, vậy có phải hay không liền có nghĩa là phương này vũ trụ về sau sẽ khiến cho bọn hắn đích thiên hạ? Vì vậy, bọn hắn tám người một phương diện cố gắng mà tiếp tục tăng lên thực lực của mình, một phương diện bắt đầu toàn bộ vũ trụ trong phạm vi tìm kiếm còn lại thiên tôn cực giả, đồng thời cũng đã bắt đầu chỉnh đốn đại chiến về sau cảnh hoàng tán khắp nơi vũ trụ hơn nữa xác định 9 đại thần quốc, chế định rất nhiều quy tắc. Muốn nói bọn hắn tám người không có bất kỳ công lao, đây tuyệt đối là không chính xác Nếu là không có bọn hắn 8 người tại đại chiến về sau trình đốn, phương này vũ trụ chỉ sợ sẽ lại một lần nữa lâm vào chiến loạn chính giữa, còn sót lại thế lực khắp nơi tuyệt đối. Sẽ vì tranh đoạt càng nhiều nữa tài nguyên mà đại chiến. Bởi như vậy muốn nói đang bị những thứ vũ trụ khác thừa hưu mà nhập, cái kia diệt vong là sớm muộn. Bọn hắn 8 người, hoàn toàn có thể xem là hiện tại vũ trụ chúa cứu thế. Thế nhưng là ngay tại tuần thiên giả các loại bảy người tại thống trị phương này vũ trụ đồng thời lợi dụng thu tập được tài nguyên điên cuồng tăng lên bản thân thực lực thời điểm, Ngự Linh Giả lại kiếm tàu thiên phong, bắt đầu thu thập những cái tại đại chiến chính giữa chết đi thiên tôn linh hồn của cường giả hơn nữa nghĩ hết hết thảy biện pháp khôi phục những cái linh hồn thực lực sau đó tăng lên. Lúc ấy tuần thiên giả mấy người còn đã cười nhạo hắn, dù sao dựa vào ngoại lực vĩnh viễn không phải chính đạo. Chuyện cho tới bây giờ mới nhìn ra Ngự Linh Giả lúc trước tất cả hành động ưu tính sâu xa. Mà Ngự Linh Giả lúc này chỗ điều khiển đối phó xích quỷ linh hồn, chừng 5 cái. 5 cái thiên tôn sơ cấp đánh xích quỷ một cái, cái này đã hoàn toàn là tính áp đảo sức mạnh. Kỳ thật Ngự Linh Giả muốn giải quyết hết xích quỷ, còn có trực tiếp hơn đích phương pháp xử lý, cái kia chính là vận dụng 2 gã hoặc là 3 gã thiên tôn trung cấp linh hồn. Bất quá bởi như vậy Ngự Linh Giả sợ xích quỷ tại cảm giác thủ thắng vô vọng thời điểm làm ra cái gì ngọc nát đá tan hành vi, nói như vậy không chỉ có hắn sẽ tổn thất 2 gã thiên tôn, thiên tôn sơ cấp linh hồn chỉ sợ hắn đều muốn thu phục xích quỷ linh hồn ý tưởng cũng muốn tán vỡ. Đối với xích quỷ linh hồn hắn là tương đối coi trọng, không chỉ là bởi vì xích quỷ thực lực, càng là bởi vì xích quỷ biết về kẻ thứ 3 thế lực Xích Quân tin tức. Chương 536, một lần nữa phong ấn diệt thế cựu đầu xà. Bởi vì cái gọi là biết mình biết người trong trận trăm thắng, đối với cái này cái kẻ thứ 3 thế lực, Xích Quân, ngự linh giả tất cả giải cũng đều dừng lại tại trăm vạn năm trước trận kia siêu cấp đại chiến thời điểm. Không thể không nói cái này xích quân che giấu thật sự là quá tốt. Mà lúc này xích quân cũng đích thật là khổ không thể tả, xem thường đối thủ kết cục, chính là hắn như bây giờ. Không chỉ có đã triệt để đã mất đi thắng lợi hy vọng, càng là tính cả quy về tất cả đều không làm được. Cái này ngự linh giả mặt ngoài thực lực chỉ có sơ cấp thiên tôn, nhưng là chân chính sức chiến đấu hoàn toàn đã vượt qua cái này đẳng cấp. Bất qua xích quỷ nội tâm tuy nhiên phiền muộn, nhưng là cũng không có luôn cuống đầu trận tuyến, bởi vì hắn biết rõ cái này tuần thiên giới chính giữa. Sích quân người, cũng không phải là chỉ có chính hắn một cái. Tuy nhiên hắn hiện tại cực kỳ chật vật, nhưng là hắn cũng phát hiện cái này ngự linh giả tuy nhiên biểu hiện ra sức chiến đấu vượt xa chính mình, bất quá hắn tựa hồ cũng không có đến mình cùng tử điệu ý định, nếu không mình liền tuyệt đối không phải hiện tại cái dạng này. Như thế xem ra, cái này ngự linh giả tất co toàn tính, mà lớn nhất khả năng, chính là mình trong đầu về sích quân tin tức. Nghĩ thông suốt điểm này, sích quân trong nội tâm, nắm chắc thì càng lớn hơn một phần. ngự Linh giả Không cần ngươi cản rỡ, lại vẫn ôm bắt sống tâm tình của ta, chỉ cần kiên trì nữa gần nửa canh giờ, các loại diệt huyên đem diệt thế cựu đầu xà phong ấn rơi dụng đến lúc đó sẽ là của ngươi tử kỳ. Ta cũng không tin tại ta cùng diệt huyên liên thủ, ngươi còn có thể lấy được chỗ tốt gì. Bất quá cái này ngự linh giả vẫn chỉ là 8 vị chấp pháp giả chính giữa yếu nhất, thì có bực này thực lực, nếu là mặt khác vài tên chấp pháp giả lại nên như thế nào cường đại. Thân là khai tịch giả tự mình luyện chế một lo đan dược Tư chất của bọn hắn thật sự chính là khủng bố, không chỉ có một hóa thành hình người thì có thiên tôn trung cấp thực lực. Càng là dùng hơn 10 vạn năm liền tăng lên tới trí tôn đỉnh phong. May mắn vương này vũ trụ là không trọn vẹn, bằng không thì ai biết bọn hắn sẽ đạt tới cái gì trình độ, nội tâm như thế hướng về. Xích quỷ cùng ngự linh giả chiến đấu, trở nên kịch liệt, mà xích quỷ đang sở thấu ngự linh giả tâm tư về sau càng nhiều một ít dùng tổn thương đổi tổn thương chiêu số. Mà ở khoảng cách tôn ngộ không đám người không xa lắm một chỗ khe núi bên trong Tê Chiếu cùng Linh Uy ngưỡng hai người đều là cho mày. Chuyện cho tới bây giờ, kế hoạch của bọn hắn có thể xem như đã đã thất bại. Hiện tại trong sân liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Vạn yêu quốc những người còn lại tất cả đều dựa theo trước đó kế hoạch trốn hướng Long Chi Quốc. Thế nhưng là Tê Chiếu theo trên người bảo tồn một kia trong linh hồn chi hỏa có thể biết rõ. Vạn yêu quốc mọi người chỉ sợ cũng không phải thuận lợi như vậy. Bọn hắn hiện tại có lẽ đã đạt tới Long Chi Quốc. Nhưng là khẳng định bị trong lúc này mấy vạn long tộc công kích, trước mắt mới chỉ. Đã vẫn lạc suốt 10 người. Người tính không bằng trời tính at chiếu cùng Linh Y ngưỡng hai người lướt nhau, đều là cười khổ. Âm Nhu Dương Nhu tính kế nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, thế nhưng là cuối cùng vẫn còn thất bại trong găng tấp. Hai người bọn họ đem hết thể khả năng đều được rồi đi vào. Hơn nữa đều làm chuẩn bị. Duy chỉ có, không có đem ngự linh giả coi là đi vào. Khi bọn hắn hai người nội tâm, là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng ngự linh giả vậy mà sẽ ở cuối cùng trước mắt bỏ qua hai người bọn họ. Bởi vì bất luận là tê chiếu lẫn linh uy ngưỡng, tất cả đều có một cái khác thật lớn thân phận, ngữ linh giả về sau nếu thật muốn thống trị phương này vũ trụ vậy không thể thiếu hai người bọn họ trợ rút. Mà bây giờ, hết thảy đều đã đã trở thành vô căn cứ, bây giờ có thể làm, tựa hồ cũng chỉ có chờ chết. Tê chiếu. Người cảm thấy hối hận sao? Dùng ngươi người thừa kế thân phận, cho dù không cần những thủ đoạn này. Tiếp qua trước 3.500 năm cũng tuyệt đối có thể đi đến điểm cuối của con đường trí tôn A, hiện tại khét thẻ đều đã xong. Tê Chiếu lắc đầu, trong mắt của hắn, không có chút nào hối hận, có, chẳng qua là tiên đối. Nếu để cho ta lại đến một lần, ta còn là sẽ như vậy lựa chọn. Ta mệnh do ta không do trời, ta nghĩ phải lấy được, nhất định sẽ tự mình động thủ mà không phải chờ đợi. Húng chi cùng ta so sánh với, ngươi không phải càng hoán. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, chỉ cần đợi lát nữa một thời gian ngắn còn lại tam đế cũng sẽ tỉnh lại, hơn nữa tứ linh thức tỉnh, cũng không dùng được quá lâu thời gian. Mấy trăm bạn năm ngươi cũng chở, thượng của một trận chiến ngươi đều tránh thoát đi, hôm nay lại đợi không được cuối cùng này một chút thời gian. Linh Huy ngưỡng quay đầu nhìn tê chiếu, trên mặt vậy mà hiện ra mỉm cười, nói, xem ra chúng ta thật sự chính là cùng loại người, bất quá lúc này đây, thật là tính sai à, chỉ sợ cái này có lẽ gọi là lật thuyền trong mương A, hơn nữa trở mình, lẫn hai cái siêu cấp lớn thuyền. Nếu như lúc này đây hai người chúng ta ác có thể may mắn không chết, ta nghĩ, hai chúng ta có lẽ sớm bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch. Đúng rồi, ngươi Vô Tương Tuyệt Tung làm sao vậy? Nói đến đây cái, Tê chiếu bỗng nhiên chợt nói, trách không được, trách không được của ta Vô Tương Tuyệt Tung không thấy, nguyên lai là bị ngươi Tử Kim kích cầm đi. Làm hại ta lại chạy về đi một chuyến, ngươi có nắm chắc, Tử Kim kích có khả năng khai mở nơi đây. Nếu đã thất bại, vậy cũng chính là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Linh Uy ngưỡng túi đầu suy tư một phen nói, không có trăm nắm chắc, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Ai kêu ngươi đem Vô Tương Tuyệt Tung biến thành cái dạng kia? Nếu không phải của ta tử kim kích kịp thời phát giác, chờ người vô tương tuyệt tung bên trong vô tướng chi lực tại phát ra một ít, đoán chừng liền thật sự không có biện pháp. Tê Chiếu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Một cái thiên tôn đối phó một người tám văn trí tôn, ai biết cái kia tôn ngộ không vậy mà có thể phát ra khủng bố như vậy một kích, hơn nữa hắn rốt cuộc là như thế nào học được một chiêu này đây này. Ngay tại Tê Chiếu cùng Linh uy ngưỡng nói chuyện với nhau thời điểm, tôn ngộ không bên kia, cũng bắt đầu hành động. Ngoài trừ Thiên Tôn trung cấp Diệp Huyền, có được sức chiến đấu còn có Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm kiếm hảo, sang nộ tỉnh ba gã nửa bước Thiên Tôn. Diễm Thần, cự tác Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ cùng đã khôi phục hơn phân nửa linh lực Diệp Vô. Ba gã nửa bước Thiên Tôn, ba gã Cựu Vân Chí Tôn, hơn nữa Diệp Huyền chính mình, đang tổng cộng 7 người, 7 người vừa vặn có thể mở ra Diệp Huyền chuẩn bị mấy tháng 7 cực cấm ngày trận. Nhanh chóng cùng Tôn Ngộ Không mấy người nói cái này 7 cực cấm ngày trận bảy đầu trận chỗ. Sau đó diệt huyên cũng đã sung trận ngựa lên trước bay đến một loại chủ trận chân vị trí, mà tôn ngộ không, lãng tâm kiếm hào cùng sang ngộ tỉnh cái này ba gã nửa bước thiên tôn thì là đã rơi vào ba cái lần đầu trận tuyến vị trí. Về phần thực lực yếu nhất diễm thần ba người thì là đã rơi vào phụ trợ đầu trận tuyến vị trí. Ngoại trừ diệt huyên, còn lại 6 người sở muốn làm một chuyện rất đơn giản, chính là đem mình toàn bộ linh lực đều rót vào tiến trước mắt linh thạch chính giữa. Mà cái kia linh thạch tức thì sẽ đem mọi người linh lực chuyển hóa làm cái này đại trận cần năng lượng hơn nữa theo đại trận trận văn lưu chuyển, do đó đem toàn bộ đại trận kích. Hoặc 7 người toàn bộ tiến vào vị trí hơn nữa chuẩn bị hoàn tất về sau, liền phân biệt lên đỉnh đầu sáng lên một đoàn sáng trói quang cầu. Cái này quang cầu ngoại trừ đặc biệt sáng bên ngoài cũng không những tác dụng khác, đây chỉ là vì để cho Diệp Huyên biết rõ người này đã làm tốt chuẩn bị. 7 đoàn nhan sắc khác nhau quang cầu Tây An sau 2 kỳ. Làm diệt huyên đỉnh đầu cũng sáng lên quang đoàn về sau, bảy người đồng thời thổ khí khai mở âm thanh, trong cơ thể linh lực như là sông lớn trào lên giống như quán chú tiến thân trước linh thạch chính giữa. Bảy người này động tác, tự nhiên hấp dẫn khi bọn hắn không phải quá xa tê chiếu cùng linh uy ngưỡng chú ý tê chiếu, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Thấy thế nào đi lên như là tại phát động cái gì trận pháp? Hơn nữa, chờ đợi, ta phải lên cao một ít, cái này đại trận ngạch tình huống không đúng a Nói xong... Linh uy ngưỡng biến mất thân hình đồng thời bay lên trời, khi hắn bay đến chừng vạn mét cao không trung về sau, cuối cùng đem tôn ngộ không 07 người bố trí 7 cực cấm ngày trận toàn cảnh cũng nhìn thấy rõ ràng. 7 người hiện lên 7 bất quy tắc địa điểm đứng lại, mà ở dưới chân bọn họ có tất cả số lượng bất đồng năng lượng trận văn hướng về phương hướng bất đồng lưu động, có đã lẫn nhau tương tiếp. Hơn nữa lại để cho Linh uy ngưỡng thập phần để ý, là bọn hắn 7 người trung ương, vậy mà đúng là cái kia siêu cấp diệt thế cựu đầu xà. Bất quá kỳ quái là... Mà ngay cả Linh uy ngưỡng đều có thể cảm thụ được đến bọn hắn 7 người đang tại kích hoạt trận pháp tuyệt đối là một cái cường đại phong ấn pháp trận, thế nhưng là cái kia diệt thế cựu đầu xà vậy mà hồn như là không biết, chính cái đầu rắn liền như vậy có hạn lúc gần lúc hiện. Lúc này Tê Chiếu cũng lên không, đứng ở Linh uy ngưỡng bên cạnh, nhìn xem phía dưới siêu đại hình trận pháp, sau đó lại chầm chầm vào cái kia lắc lư chín cái đầu rắn nhìn một hồi, Tê Chiếu thanh âm chính giữa tràn đầy không thể tin nói, trận pháp này, tuyệt đối là cái cường đại phong ấn pháp trận, hơn nữa Bất khả tư nghị nhất chính là, cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, lại bị người đã không chế, hơn nữa, lẫn lợi dụng ảo cảnh đồng thời đã không chế chinh cái đầu rắn. Thật cương đại ảo thuật năng lực, điểm này coi trọng ta tuyệt đối là theo không kịp. Lúc trước ta lợi dụng diệt thế lệnh hơn nữa linh hồn điều khiển phương pháp mới miễn cưỡng đã không chế một cái đầu rắn, thế nhưng là hôm nay thậm chí có người có thể đồng thời không chế cả. Âu diệt thế cửu đầu xà, quả thực là không thể tưởng tượng. Linh uy ngưỡng cũng nhẹ gật đầu. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy, khi hắn chầm chầm vào cái kia diệt thế cựu đầu xà đầu rắn nhìn một lúc sau vậy mà phát hiện mình tâm thần cũng bắt đầu hoang hốt, chỉ sợ nhìn nữa mình cũng sẽ lâm vào hảo cảnh bên trong. Xem ra, bọn hắn Dĩ nhiên là chuẩn bị một lần nữa phong ấn diệt thế cựu đầu xà. chương 537, Nguy cơ. Sự tình ra như thế biến cố, Tê Chiếu cùng Linh Nguy ngưỡng đều cảm thấy có chút phiền phức. Cái này tuần thiên giới thí luyện, tuy nhiên rất nhiều chuyện đều tại dự liệu của bọn hắn chính giữa. Bất quá càng nhiều hơn là vượt ra khỏi hai người bọn họ đoán trước. Muốn biết rõ bất luận là tê chiếu lẫn linh uy ngưỡng, vậy cũng đều là tinh thông tính toán cùng như kế, đối với các loại tình huống tuyệt đối đều cũng có kỹ càng phân tích cùng chuẩn bị. Nhưng là cho dù như thế, đối với ngự linh giả vậy mà vứt bỏ hai người bọn họ còn có cái này đột nhiên xuất hiện phong ấn đại trận, còn không có dự liệu được. Kỳ thật điều này cũng thật sự trách không được hai người bọn họ, đối với kẻ thứ ba thế lực mà ngay cả chấp pháp giả đám bọn họ đều biết rất ít. Hãy cùng đừng nói là linh uy ngưỡng cùng tế chiếu. Cảm thụ được cái kia đại trận tản mát ra khí thế cường đại, hai người không khỏi âm thầm kinh hãi. Dựa theo cái này đại trận cùng cái kia hoàn cảnh cường độ đến xem, nếu là không có ngoài ý muốn, chỉ sợ phong ấn này siêu cấp diệt thế cửu đầu xa thật đúng là không phải là không có khả năng. Đây quả thật là để cho bọn họ hai cái không cách nào tưởng tượng. Diệt thế cựu đầu xa, cái kia vốn là vô địch biểu tượng, cái này chủng tộc kỳ lạ tựa hồ một mực liền đã bị vũ trụ quy tắc yêu thích. Sự xuất hiện của bọn hắn đại diện tuyệt đối là triệt triệt để để hủy diệt. Thế nhưng là hôm nay, nay hẳn là diệt thế cựu đầu xài nhất tộc cường đại nhất một vị dĩ nhiên cũng làm như vậy cũng bị một lần nữa phong ấn. Đây đối với Tê Chiếu mà nói, hoàn toàn có thể cũng coi là một loại tín ngưỡng phía trên trúng kích. Cũng không luận trong lòng của hắn làm cảm tưởng gì, cái kia đại trận đã dần dần gần như hoàn thiện, khi tất cả trận văn toàn bộ giao hội tương dung một khắc này, chính là cái này đại trận phát động thời điểm. Tê Chiếu, làm sao bây giờ? Tình huống này có chút vượt qua chúng ta đoán trước à, hơn nữa chuyện cho tới bây giờ cái kia ngự linh giả như cũ không có xuất hiện, ta cảm thấy được chúng ta rất có thể bị làm vũ khí sử dụng. Nhìn xem cái kia đã có 2 phần 3 trận văn sáng lên hơn nữa kết hợp đến cùng nhau phong ấn đại trận. Linh uy ngưỡng khổ âm thanh đạo. Tê chiếu thở dài, thần sắc có chút thất bại mà hỏi, uy ngưỡng, ngươi cảm thấy. Chúng ta cánh mạng trọng yếu, lẫn hủy diệt đi chấp pháp giả trọng yếu. Bây giờ có thể hay không thuận lợi phong ấn cái kia diệt thế đầu xa. Là quan trọng nhất kỳ thật cũng không phải cái kia đang tại thúc dục trận pháp 7 người, mà là T chiếu cùng Linh Huy ngưỡng. Mà bây giờ bày ở T chiếu Linh Huy ngưỡng hai người trước mặt, có hai con đường. Một là cứ như vậy sống chết mặt bay xem tôn ngộ không đám người có thể hay không thật sự như vậy phong ấn chặt này diệt thế cựu đầu xà. Tuy nhiên vừa rồi cảm thụ trong có thể biết rõ cái này diệt thế cựu đầu xà tránh sự tại hảo cảnh chính giữa, thế nhưng là ai cũng không thể cam đoan cái này hảo cảnh có thể một mực duy trì đến phong ấn đại trận mở ra. Hơn nữa cho dù đại trận mở ra có thể hay không thật sự liền phong ấn chặt diệt thế cựu đầu xà cũng nói không cho phép. Nếu như lựa chọn cứ như vậy sống chết mặc bay chờ đợi cuối cùng phong ấn kết quả, cũng sẽ xuất hiện hai loại tình huống, phong ấn thành công tức thì tất cả nguy cơ lập tức giải trừ bất quá tê chiếu cùng Linh uy ngưỡng kế hoạch cũng sẽ toàn bộ tan vỡ. Lúc trước làm hết thể đều thay đổi tại chạy về hướng đông, nhưng là duy nhất chỗ tốt chính là bọn họ hai người tánh mạng có lẽ không ngại. Thứ hai con đường ngay tại lúc này tụ tập hai người bọn họ chi lực đi phá hư cái này phong ấn đại trận, cách làm như vậy cũng sẽ sinh ra hai cái kết quả, phá hư thành công cùng không thành công. Thành công! Phong ấn thất bại! Diệt thế cựu đầu xả phục sinh hơn nữa bắt đầu diệt thế. Tê Chiếu cùng Linh Huy ngưỡng kế hoạch thành công nhưng là hai người đoán chừng cũng sẽ chết ở chỗ này. Thất bại! Có lẽ phong ấn sẽ tiếp tục, mà hai người bọn họ rất có thể cũng sẽ lâm vào phong ấn chính giữa. Bởi vì một khi phá hư thất bại liền chứng minh cái này đại trận cường độ là vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Cho nên, tê chiếu mới có này vừa hỏi, bởi vì hắn sẽ căn cứ Linh Huy ngưỡng trả lời cùng mình ý tưởng, đến quyết định bọn hắn kế tiếp hành động. Linh Huy ngưỡng níu chặt lông mày có chút nơi nối lỏng, cười hát hát nói, nếu hai ta đều chết hết, cho dù chấp pháp giả toàn diệt lại có thể thế nào. Ta cũng không muốn dùng mạng của mình cho ngự linh giả làm phần thưởng. Núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun. Cung lắm thì chúng ta liền khởi động dự bị kế hoạch quá. Ngươi tiếp tục bắt ngươi truyền thừa, ta tiếp tục tỉnh lại của ta ngũ đế tứ linh. Tê chiếu trong mắt. Có chút tiếc đối. Ngưu đổ lâu như vậy, bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn, thế nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là như thế. Tê chiếu rất rõ ràng, nếu như này diệt thế cửu đầu xa bị triệt để phong ấn, cái kia hết thể cũng đều đã xong. Hết thể cũng đều về tới xa một chút. Bất quá, chỉ cần mình còn sống, vậy còn có hy vọng. Đúng chi điều này cũng chưa hẳn chính là chuyện xấu chắc hẳn trải qua chuyện này ngự Linh giả cùng kẻ thứ ba thế lực ở giữa mâu thuẫn nhất định sẽ trở nên gay gắt thậm chí ngay cả những thứ khác chấp pháp giả cũng sẽ liên lụy đi vào đây đối với hắn và Linh uyy ngưỡng mà nói là một cơ hội không sai Tê chiếu đã đã biết cái này đại trận nơi phát ra còn có cái kia trận nhãn người thân phận ngay tại Tê chiếu cùng Linh uyy ngưỡng đã làm tốt sống chết mặc bay chuẩn bị thời điểm Tê chiếu Lông mi bỗng nhiênảy lên có chút trêu tức nói xem ra cũng không thuận lợi như vậy à, ai, còn tưởng rằng cái này kẻ thứ ba thế lực người sẽ là cỡ nào ngăn cơn sóng giữ đâu. Nguyên Lai, like, ngay tại vừa rồi, chủ trì đại trận 7 người chính giữa Diệp Vô đột nhiên thể lực chống đỡ hết nổi, thiếu một ít liền té quỵ trên đất. May mắn bên cạnh hắn Tôn Ngộ không kịp thời phát giác, tranh thủ thời gian gia tăng linh lực phát ra này mới khiến Diệp Vô áp lực nhẹ một ít, bất quá hắn cũng đã là sắc mặt trắng bệnh, liền thân thể đều tại có chút run rẩy. Lúc trước vì đạo chuẩn ngăn trở công kích kia thời điểm, Diệp vô tuy nhiên cũng không có bị thương, bất quá nhưng là linh lực tiêu hao không còn, hơn nữa bởi vì Diệp tử một mực ở làm trọng tổn thương mấy người trị liệu, căn bản cũng không có thời gian vì Diệp vô khôi phục linh lực, cho nên hắn chẳng qua là bằng vào chính mình đi tự chủ tu luyện khôi phục một bộ phận linh lực. Thế nhưng là tại vừa mới phen này điên cuồng linh lực phát ra phía dưới, hắn khôi phục ngạch linh lực đã khô kiệt. Bây giờ Diệp vô là ở không muốn sống giống như ép thân thể huyết nục chính giữa còn sống linh lực đến chịu đựng nếu như bằng không thì đã mất đi hắn cái này một hồi chân, cái kia đại trận tất nhiên sẽ tan vỡ. Mà bây giờ phong ấn đại trận đã tiến hành đã đến thời khắc quan trọng nhất, trên cơ bản đã xuyên suốt 4 phần 5 bộ phận, chỉ cần kiên trì nữa một lát, đại trận có thể rời đi. Nhưng là, cái này phong ấn đại trận khởi động, mới gần kề chỉ là một cái bắt đầu. Khởi động về sau còn cần thúc dục đại trận chính giữa phong ấn chi lực đến phong ấn diệt thế cửu đầu xà. Khi đó cần có linh lực thêm nữa. Cho nên diệp vô cho dù có thể trèo chống đến lớn trận khởi động vậy cũng không cách nào duy trì đại trận tiến hành phong ấn. Đúng lúc này, khác một bên cửu tắc kim cương viên thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, sau đó cũng là quỷ một chân trên đất. cửu tắc kim cương viên cũng không phải người, mà là tôn ngộ không thông qua cửu tắc quyết thông linh đi ra vượt loại. Cho nên cửu tắc kim cương viên kinh mạch trong cơ thể cùng linh lực vận chuyển cùng nhân loại phương thức cũng không nhất trí. Hơn nữa cựu tắc kim cương viên theo xuất hiện đến bây giờ đã có một đoạn không ngắn thời gian, nếu như lúc trước không phải bị trọng thương vậy hắn tồn tại thời gian có lẽ còn có thể kéo dài một ít, nhưng là bây giờ, hắn sẽ phải biến mất. Cái này thật là chính là đã dét vì tuyết lại lạnh vì xương tới dầu vào lửa, vốn chỉ có một diệt vô, cái kia mọi người còn có thể miễn cương chèo trống, nhưng là nếu ít hơn nữa cựu tắc kim cương viên, cái này đại trận nhất định tăng vỡ. Cảm nhận được cái này không ổn tình huống. Diệt huyên cũng là nhanh chóng trên chán toát ra một kia mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là bởi vì hắn cần đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở khống chế diệt thế cửu đầu xà trên người, cái này đại trận kỳ thật chỉ cần 3 người có thể vận chuyển, 5 người cũng đủ để phong ấn diệt thế cựu đầu xà. Nhưng là sự thật nếu không có nếu như, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn vậy mà quên mọi người thể lực tình huống. Đang tại Diệt huyên đang suy nghĩ có muốn hay không để cho bọn họ hai người giật xuống. Sau đó chính mình hy sinh một ít gì đó đến cưỡng ép tiếp tục thúc dục đại trận thời điểm, đồng nhiên cảm giác được hai cổ không kém khí tức tự xa xa chạy ra mà đến. Cái này hai cổ khí tức, hắn có chút lạ lắm, bất quá tại cẩn thận cảm thụ một phen về sau lẫn đã nhận ra hai người này thân phận. Một cái trong đó người là Linh uy ngưỡng, một người khác tựa hồ là Tê Chiếu. Thế nhưng là Tê Chiếu khí tức lúc nào như thế cường đại rồi. Ít nhất cũng là thiên tôn cảnh giới A. Hơn nữa Linh uy ngưỡng cũng là nửa bước thiên tôn. Tại diệt huyên về sau, tôn nộ không cùng lãng tâm kiếm hào đồng thời cảm nhận được tê chiếu cùng linh uy ngưỡng khí tức, mà sang ngộ tỉnh thì là muốn chậm hơn một ít. Tại cảm nhận được cái này hai đạo khí tức lập tức, tôn nộ không cùng lãng tâm kiếm hào đều là sắc mặt đột biến. Dĩ nhiên là cái lúc này đã đến. Tôn nộ không còn không có cái gì, chẳng qua là nội tâm vừa sợ vừa giận, mà lãng tâm kiếm hào thì là chấn kinh rồi, cái kia linh uy ngưỡng vậy mà lại sống lại. Điều này sao có thể? Lãng tâm kiếm hào hết sức chắc chắn chính mình một kích kia tuyệt đối giết chết hắn, trái tim đều triệt để rách nắt rồi, một cái cái chết không thể lần nữa người, bây giờ lại lại sống sờ sờ xuất hiện, hơn nữa đồng dạng là nửa bước thiên tôn thực lực, điều này có thê hát, hề không lại để cho lãng tâm kiếm hào giật mình. Tê Chiếu, ngươi dám? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống trăng? Tê Chiếu cùng Linh Uy ngưỡng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã bay đến mọi người trên không, sau đó, hai người đồng thời ra tay công kích. chương 538 Thiên phạt đến thế gian Đối với Tê Chiếu cùng Linh uy ngưỡng không nói Hai lời liền ra tay công kích Tôn ngộ không chẳng nhưng không có biểu hiện ra nửa điểm lo lắng Ngược lại là khỏe miệng nở một nụ cười Lãng tâm kiếm hảo cùng Diệp huyên đồng dạng Cũng chú ý tới Nhưng lại tất cả đều là thở dài một hơi Thực lực cao thấp tại thời khắc này Hiển lộ rõ ràng không bỏ sót Mà Diễm thần cùng Diệp vô mấy người Thì là lập tức sắc mặt biến thành thảm bại Đặc biệt là đã bị công kích tập trung Diệp vô cùng tắc kim công viên Cảm nhận được công kích kia cường đại càng là mặt như màu đất. Cửu tắc kim cương viên vốn là hung hãn, lúc này mặc dù đang toàn lực chịu đựng đại trận, nhưng nhìn đến Linh Huy ngưỡng công kích đánh nút lại, lập tức liền định vông tha cho đối với phong ấn đề. Ý trận duy trì, chuẩn bị ra tay công kích. Ngay tại cửu tắc kim cương viên ý niệm vừa di chuyển thời điểm, Tôn Ngộ không thanh em đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn chính giữa, không nên công kích, Linh Huy ngưỡng không có ác ý, vông tha cho chống cự. Đối với tôn ngộ không những lời này cửu tắc kim cương viên lộ ra tương đối kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không thì là nhẹ gật đầu. Đối với tôn ngộ không, cựu tắc kim cương viên hoặc là nói vô chi kỳ đây chính là hoàn toàn tin tưởng, mặc dù đang nhìn hắn đến lại để cho hắn buông tha cho chống cự cái kia không khác lại để cho hắn chịu chết, bất quá nếu là tôn ngộ không ý tứ, cái kia chết thì chết ta. Nhưng khi Linh uy ngưỡng phát ra màu tím kia kỳ lần quang đoàn đâm vào cửu tắc kim cương viên trên người thời điểm Vô chi kỳ cũng không có cảm nhận được thân thể có cái gì khác thường, bất quá cả người cũng là bị cái kêu kỳ lần quang đoàn bên trong nhu hòa sức mạnh cho đẩy đi ra, sau đó cái kêu kỳ lần quang đoàn liền trực tiếp hóa thành vài đạo năng lượng cổ sáng quán chú tiến vào trên mặt đất trận văn chính giữa, làm cổ năng lượng này quán chú trận văn vừa muốn biến mất thời điểm, linh uy. Ngưỡng đã xuất hiện ở cựu tắc kim cương viên vốn là đứng yên vị trí, đồng thời khổng lồ tử kim sắc năng lượng liên tục không ngừng quán chú đã đến dưới chân trận văn chính giữa mà đổi thành hơi nghiêng diệp vô cũng là sắc mặt trắng bệnh chính giữa bị một cái màu đen năng lượng thể diệt thế cự đầu xa đánh bay, sau đó diệt thế cửu đầu xa hóa thành năng lượng đồng dạng quan chú đến trận văn chính giữa, tê chiếu theo sát phía sau xuất hiện thay thế diệp vô vị trí. Không thể không nói tê chiếu cùng linh uy ngưỡng quả nhiên hào thủ đoạn. Vốn là tại đại trận vận hành chính giữa tùy tiện thay thế trận nhãn áp trận người hoặc là linh thạch pháp bảo, đây chính là thật lớn kiêng kỵ, nếu như không phải đối với đại trận cực kỳ tinh thông hoặc là căn bản chính là bảy trận người Cái kia đại trận tất nhiên sẽ lập tức tán loạn. Thế nhưng là tê chiếu cùng Linh uy ngưỡng lại sướng sốt tại đối cái này phong ấn đại trận cũng không quen thuộc dưới tình huống dùng loại phương thức này hoàn thành thay thế, điều này có thể không lại để cho mọi người kinh hô. Bất quá càng lớn kinh ngạc nhưng là hai người bọn họ giờ phút này hành vi. Ai có thể nghĩ đến, mới vừa rồi còn cùng tôn ngộ không đám người đã xanh đả tử thậm chí Linh uy ngưỡng căn bản chính là bị lãng tâm kiếm hào một kiếm chém giết nhưng bây giờ đang giúp trợ giúp hắn đám bọn họ duy trì đại trận phong ấn diệt thế cửu đầu xà. Đương nhiên, cũng không phải không ai hoài nghi tới hai người bọn họ động cơ. Cũng tỉ như Diễm Thần, hắn vừa mới bắt đầu liền cho rằng Tê Chiếu cùng Linh Uy ngưỡng ý định thông qua loại phương thức này đến phá hư đại trận, nhưng khi hắn cảm nhận được cái kia trận văn sáng lên cùng dung hợp tốc độ kinh người nhanh hơn 3 phần về sau, ý nghĩ này liền bỏ đi. Nếu là bọn họ hai người lòng mang ý xấu, không nói đến tôn ngộ không cùng Diệp Huyên có thể phát giác, Hơn nữa hai người bọn họ cũng lớn cũng không tất nhiên như thế, chỉ có tại vừa rồi trực tiếp ra tay tiêu diệt Diệp Vô Cùng Cựu Tắc Kim Cương Viên, đến lúc đó đại trận tan vỡ mấy người bọn hắn cũng sẽ không dễ chịu. Khi đó nếu như Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng đều muốn đối với bọn họ mấy người bất lợi. Dễ dàng. Bất quá nếu như Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng không có làm như vậy, ngược lại là tận hết sức lực toàn lực bộc phát trong cơ thể linh lực duy trì lấy đại trận vận chuyển, Diễm Thần Nội Tâm tuy nhiên cũng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là sự thật chính là bọn họ hai người là thật tâm thực lòng trợ giúp chính mình Đã có tê chiếu cùng Linh uy ngưỡng cái này Một vị thiên tôn cùng một vị trí nửa bước thiên tôn cấp bậc cường giả gia nhập Phong ấn đại trận trận văn sáng lên tốc độ đống nhiên gia tăng Rất nhanh, tất cả trận văn toàn bộ sáng lên Hơn nữa trên mặt đất tạo thành một bộ thập phần huyền ảo đồ án Cái này đồ án hình thành lập tức Tất cả mọi người cảm thấy trong cơ thể linh lực trí trệ Bất quá cũng may đây chỉ là thoáng qua tức thì Cũng không có tạo t Cho dù như thế cũng làm cho mọi người kinh hãi không thôi. Gần kề chẳng qua là phát ra khí tức khiến cho bọn hắn có gan mình cũng cũng bị phong ấn cảm giác. Cái này nếu ở vào đại trận trung ương, cái kia phong ấn chi lực nên đến cỡ nào cường đại. Mà tôn ngộ không bởi vì tu luyện có sáng thế thần quốc phong thiên ấn, đối với cái này đại trận tản mát ra khí tức càng thêm mẫn cảm, thậm chí hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn lại có thể cảm thụ một lát, hắn phong thiên ấn cũng có thể đạt được tiến hóa giống nhau. Cùng lúc đó, Cái kia đang cùng xích quỷ kịch chiến ngựa linh giả, toàn thân run lên, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia đại trận phương hướng. Tuy nhiên vừa rồi cái kia tản mát ra khí tức cũng không mánh liệt. Nhưng là ngự linh giả cùng xích quỷ tất cả đều cảm nhận được, hai người vừa kinh vừa vui. Đặc biệt là ngự linh giả, kinh hãi trong lòng như là cơn sóng gió động trời. Cái kia tản mát ra khí tức. Tuy nhiên thoáng qua tức thì nhưng là hắn như cũ có thể cảm thụ hết sức rõ ràng, đúng là bởi vì cái kia phát ra khí t Mới khiến cho trong lòng của hắn sợ hãi Nếu như hắn nhớ không lầm Cái kia khí tức Rõ ràng chính là năm đó khai tịch giả dùng để phong ấn minh tôn Chính là cái kia phong ấn thuật khí tức Chỉ có điều cùng lúc trước ngự linh giả sử dụng Dùng 9 khối chân giới thiên bi là trận nhãn phong ấn đại trận so sánh với Yếu đi rất nhiều Lần này chính là do 7 người bố trí 7 cực cấm thiên trận Mà cái kia một lần thì là dùng chín khối chân giới thiên bi bố trí xuống kiểu giới phong thần trận Đồng thời ngự linh giả cũng rốt cuộc hiểu rõ Vì cái gì cái kia diệt thế kiểu đầu xà thức tỉnh đến bây giờ, thời gian lâu như vậy hắn vậy mà không có bắt đầu tiến hành diệt thế, vừa mới bắt đầu hắn cũng bởi vì cái này mà âm thầm may mắn lại để cho hắn có đầy đủ thời gian đánh bại xích quỷ hơn nữa cướp lấy xích quỷ linh hồn, hiện tại hắn nhưng là muốn khóc cũng không kịp. Nếu như cái kia đại trận thật sự mở ra hơn nữa thành công phong ấn diệt thế kiểu đầu xà, vậy hắn làm hết thể cố gắng đều muốn tan thành bong bóng ảnh, hắn không cam lòng, hắn không thể dễ dàng tha thứ bực này sự tính phát sinh. Rõ ràng thành công đang ở trước mắt, rõ ràng hắn lập tức có thể trở thành lúc này vũ trụ duy nhất kẻ thống trị. Cho nên, Ngự linh giả phản ứng đầu tiên chính là đi phá hư cái kia đại trận, sau đó lập tức thoát đi tuần thiên giới. Tại thời khắc này cái gì xích quỷ, cái gì xích quân, cái gì thế lực thứ ba hắn hết thẻ không muốn suy nghĩ thêm, không có gì so tiêu diệt những thứ khác chấp pháp giả càng thêm trọng yếu. Thế nhưng là ngự linh giả tuy nhiên muốn vô cùng tốt, nhưng là hắn lại đã quên, khi hắn sau lưng còn có một người. Tuy nhiên người này tại chiến đấu mới vừa rồi trong một mực bị hắn đẻ nặng đánh. Cảm nhận được cái kia phong ấn đại trận khí tức, xích quỷ rốt cục thở dài một hơi. Tại chiến đấu mới vừa rồi trong, hắn thật sự đã là dùng hết toàn lực, cái kêu ngự linh giả triệu hồi ra linh hồn đúng là cường đại, đánh cho hắn quả thực không có sức hoàn thủ. Bất quá, mới vừa rồi là vừa rồi, tuy nhiên vừa rồi hắn bị ngự linh giả đánh chính là rất thảm, nhưng là đó cũng không nhắc tới bài ra, hắn liền nhất định không phải ngự linh giả đối thủ. Vàng không thị xích quân như thế nào lại lại để cho hắn phụ trách ngạch ngăn chặn Ngự Linh Giả cái này nhiệm vụ trọng yếu đâu. Không có có thể cùng Ngự Linh Giả chống lại thực lực, hắn sẽ chỉ là chịu chết. Trên thực tế lúc trước hắn nhận được mệnh lệnh là ngay từ đầu liền bộc phát ra lực lượng mạnh nhất cùng Ngự Linh Giả liễu chết, nguyện này ngăn chặn Ngự Linh Giả lại để cho diệt huynh có thể thuận lợi hoàn thành đại trận hơn nữa phong ấn diệt thế kiểu đầu xà, thế nhưng là xích quỷ như thế nào cam tâm gần kề chẳng qua là ngăn chặn Ngự Linh Giả đâu. Hắn muốn làm, không nói tiêu diệt hắn ít nhất cũng phải trọng thương. Thế nhưng là hắn và Ngự Linh Giả thực lực vốn là tương tự, tại Ngự Linh Giả triệu hồi ra cái kia Thiên Tôn trung cấp linh hồn về sau càng là vô cùng cường đại, nếu muốn trọng thương hắn, sao mà khó khăn. Cho nên Xích Quỷ nghĩ tới được nói Ngự Linh Giả một lần. Sau đó, ở phía sau tới trong chiến đấu, hắn vẫn bị Ngự Linh Giả đè nặng đánh, làm cho Ngự Linh Giả đối với hắn có chỗ khinh thường. Cho tới bây giờ, Diệt Huyên bảy cực cấm thiên đại trận khởi động lập tức phát ra khí tức lại để cho Ngự Linh Giả rối loạn đúng mức. Cho nên, Sích Quỷ một mực chờ đợi thời cơ, đã đến. Chỉ thấy Sích Quỷ tại Ngự Linh Giả vừa định chuyển thân ly khai, đi phá hư đại trận thời điểm trong tay Thiên Phạt Hỏa Linh Thương đột nhiên ném, trực chỉ Ngự Linh Giả hậu tâm, đồng thời Sích Quỷ thân thể chính giữa bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, bóng người kia cùng Sích Quỷ giống nhau như lúc, ở đằng kia bóng người xuất hiện về sau Sích Quỷ thân hình đột nhiên vọt tới trước, khi hắn sông thẳng trên đường thời điểm, bóng người kêu bỗng nhiên lại nhào tới trên người của hắn cùng Sích Quỷ. Bản thể lần nữa hợp hai làm một. Làm bóng người kia lần nữa cùng sích quỷ dung hợp về sau, sích quỷ khí tức nhưng không có nửa điểm biến hóa, nhưng là hắn giờ phút này lại đã có được thiên tôn trung cấp thực lực. Mà vừa mới sích quỷ ném thiên phạt hỏa linh thương đã sớm bị ngự linh giả sau lưng hai gã thiên tôn linh hồn cho ngăn trở hơn nữa đánh bay, thế nhưng là đánh bay thiên phạt hỏa linh thương cũng không trở về đến sích quỷ trong tay, mà là đột nhiên hóa thành một đám hỏa diễm biến mất. Đồng thời, sích quỷ một quyền cũng đã đã đến, đương nhiên một quyền này của hắn như cũng bị trăm chú ngăn tại ngự linh giả sau lưng mặt khác ba gã linh hồn chặn lại. Một quyền ném ra, Xích Quỷ thân hình mãnh liệt lui, khi hắn thân hình nhanh lùi lại đồng thời, Xích Quỷ thấp giọng quát đến, "Thiên phạt đến thế gian, Cửu Thiên Thanh Hỏa Kiếp, 3 lần." Chương 539, Xích Quỷ thực lực. Tại thời khắc này, Xích Quỷ rốt cục thể hiện ra sự cường đại của hắn lực công kích, "Thiên phạt hỏa linh thương", trong đó "hỏa linh" hai chữ, chỉ chỉ là cái thanh này trưởng thương chất liệu mới sử dụng hỏa linh thần thiết chế tạo mà trong đó thiên phạt hai chữ, mới là cái thanh này thương trô cường đại. Ngay tại Xích Quỷ thân hình nhanh trong thối lui trong miệng quát khẽ lên tiếng đồng thời, một đạo cực kỳ rất nhỏ ánh sáng màu đỏ tự trời xanh mà rơi, trực tiếp tràng tại một tên trong đó linh hồn thể trên trán. Cái kia linh hồn thể bị như là tơ mỏng giống như ánh sáng màu đỏ chúng mục tiêu sau một khắc, thân thể vẹn vẹn cứng đở, sau đó lập tức biến mất. Nói biến mất có lẽ cũng không chuẩn xác, chuẩn xác hơn thuyết pháp hẳn là bị đạo kia như là tờ mỏng giống như ánh sáng màu đỏ cũng chính là cửu thiên thanh hỏa kiếp trực tiếp bước hơi. Thế nhưng là chớ quên xích quỷ lúc ấy nói, thế nhưng là ba lần. Cái này đệ nhất trọng cửu thiên thanh hỏa kiếp dĩ nhiên là là đạo kia ánh sáng màu đỏ, mà thứ hai cùng đệ tam trọng đâu? Chẳng lẽ không có xuất hiện? Đáp án đương nhiên là chối bỏ, đang ở đó bị ánh sáng màu đỏ chúng mục tiêu linh hồn thể biến mất sau một khắc, bên cạnh hắn cái kia hai cái linh hồn thể trong cơ thể đột nhiên sáng lên hai đạo đỏ tươi quan điểm, sau đó cũng là trực tiếp bị bước hơi đã trở thành hư vô. Tuy nhiên một kích giết chết A-an cách thiên tôn sơ cấp linh hồn thể, thế nhưng là xích quỷ động tác cũng không có ngừng, làm người thứ ba linh hồn thể biến mất về sau. xích quỷ đã xuất hiện lần nữa tại ngự linh giả trước người, ngay sau đó lại là một quyền nện xuống. Lần này cũng không có linh hồn thể trợ giúp ngự linh giả ngăn cản, bởi vì cái kia mặt khác hai đầu đã tại nhận được ngự linh giả mệnh lệnh về sau vây quanh sích quỷ sau lưng ý định đánh lén, thế nhưng là không nghĩ tới xích quỷ phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Cho nên cái kia hai cái linh hồn thể chụp một cái không còn đồng thời cũng làm cho Ngự Linh Giả Lâm vào không hề phòng bị hoàn cảnh. Nhưng là đối mặt với Xích Quỷ ngang nhiên đập tới một quyền, Ngự Linh Giả tựa hồ cũng không có quá mức bối rối. Trực tiếp quay lại thân thể, cánh tay phải vượt qua cùng đỉnh đầu, dĩ nhiên là dùng bản thân chặn một quyền này. Chẳng lẽ Ngự Linh Giả không muốn sống nữa? Hắn không có khả năng nhìn không ra Xích Quỷ Thiên Phạt Hỏa Linh Thương biến thành thân cựu thiên thanh hỏa kiếp là lợi dê. Hung Xích Quỷ công kích tới tập trung mục tiêu thế nhưng là vì cái gì ngự linh giả như cũng dùng cánh tay đi ngăn cản. Đáp án ngay tại sau một khắc công bố, bởi vì tại trận xích quỷ một quyền này về sau, ngự linh giả cái kia trên cánh tay vậy mà xuất hiện mặt khác một cái hoàn toàn do linh hồn thể châu ngưng kết mà thành tráng kiện cánh tay. Tay kia cánh tay rời đi ngự linh giả ra tay cánh tay về sau, giấy rùa vài cái, một cái thập phần cao lớn linh hồn thể ngay tại ngự linh giả thân thể chính giữa chui ra, nhìn xem hai người hình thể lớn nhỏ, tựa hồ có thể tưởng tượng. Cái này linh hồn thể hẳn là hoàn toàn bám vào tại ngự linh giả làn da phía dưới, vì ngự linh giả cung cấp cuối cùng một tầng phòng ngự. Hừ, tôm kép, nhại nhép cũng chỉ có thể đùa nghịch chút ít chút tài mọn. Cho ngươi phá ba đầu linh hồn, một hồi hay dùng ngươi cho ta bổ trở về. Nói xong, chỉ một ngón tay xích quỷ, trong miệng lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, giết chết. Thân thể về ngươi rồi. Linh hồn cho ta giữ lại. Ngự linh giả vừa dứt lời. Cái kia cao lớn linh hồn thể vậy mà khắc khả ít ít, ít ít ít ít nở nụ cười vài tiếng, cuối cùng bay thẳng đến xích quỷ nhau tới. xích quỷ nội tâm âm thầm giật mình, cái này ngự linh giả vậy mà có thể ngự xứ cấp bậc so với hắn cao linh hồn thể, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa cái này cao lớn linh hồn thể, thực lực muốn rất xa vượt qua lúc trước năm cái linh hồn thể liên thủ. Bất quá, xích quỷ cũng không phải vừa rồi xích quỷ. Trong người đạo kia bóng dáng cùng mình lần nữa dung hợp về sau. Xích Quỷ chân thật cảnh giới đã là thiên tôn trung cấp. Đồng dạng cấp bậc, có được thân thể xích quỷ cùng linh hồn thể đối kháng. Xích Quỷ có được tương đối lớn ưu thế, hơn nữa hắn lúc này, thủ đoạn cũng là nhiều hơn, không nói cái kia đã dung nhập vào hai người bọn họ đỉnh đầu mây đen chính giữa thiên phạt hỏa linh hương, chỉ là xích quỷ lúc này bản thân năng lực cũng đủ để đối phó cái kia linh hồn thể. Nhìn xem cái kia cao lớn linh hồn đánh tới, Xích Quỷ bỗng nhiên nâng lên tay phải hé miệng bên phải tay trên mu bàn tay hung hăng mà cắn một cái. Cái này một ngụm cắn vô cùng ác độc, hai đạo máu tươi theo xích quỷ khỏe miệng chảy xuôi hạ xuống. Hé miệng, xích quỷ tay phải trên mu bàn tay bị hắn cắn ra hai đạo vết máu, mà cái kia hai đạo vết máu chảy ra máu tươi rất nhanh ngay tại xích quỷ ra tay trên lường tạo thành một viên không đầu ác quỷ đồ án. Cái này không đầu ác quỷ đồ án vừa xuất hiện, xích quỷ cả người đều lộ ra hết sức quỷ khí hỗn tùn cùng tối tăm phiền muộn, mà cặp mắt của hắn khỏe mắt, cũng bắt đầu chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch. Thời gian dần qua tối người xuống, Xong chân uốn lượn, cả người giống như chỉ đang chuẩn bị săn mồi liệp báo giống như, nhẹ nhàng mà ép xuống thân thể. Sau đó tại xích quỷ trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ khó nghe gào rú, thực lực hơi thấp, nghe thế gào rú chỉ sợ cũng sẽ bị sợ tới mức sợ đến vỡ mật. Ở đằng kia tiếng gào thét trong xích quỷ đã hóa thành một đạo tơ máu liền sông ra ngoài. An đắt tiền tốc độ nhanh qua ma quỷ, phát sông mà đến trước ở đằng kia cao đại nhân ảnh vừa mới vọt tới một nửa khoảng cách thời điểm công kích của hắn đã đến. Lúc này đây Xích Quỷ không có sử dụng bất luận cái gì đặc thù công kích kỹ xảo, mà là trực tiếp một ngụm cắn lấy này cao lớn linh hồn đầu vai. Trong nháy mắt này, vừa rồi thấy rõ lúc này Xích Quỷ đã thật là hóa thân thành địa ngục chỗ sâu nhất đến ngạ quỷ, cái kia thật dài sắc bén bốn cái nanh, còn có miệng đầy thật nhỏ như là sắc bén nhất dao nhỏ răng nhỏ, đều chứng minh Xích Quỷ cái này một ngụm tuyệt đối lại để cho xé rách hạ địch nhân một khối lớn huyết nục, mặc dù đối phương là linh hồn thể, nhưng lại như cũ lột xuống một khối lớn linh hồn năng lượng. Không chỉ có như thế, tại thân hình ở đằng kia cao đại nhân ảnh đầu vai xẹt qua đồng thời, cái kia khi hắn đầu vai cắn xuống một ngụm vẫn chỉ là mới bắt đầu, không đợi cái kia cao lớn linh hồn. Thể kêu rên lên tiếng, tùy theo mà đến một cái lên gối đã trực tiếp chính diện đâm vào này linh hồn thể trên chán. Cương đại lực đánh vào hầu như sẽ đem cái kia cao lớn linh hồn đầu đụng nát, cũng may mắn lúc này linh hồn thể, nếu huyết nhục thân thể bị lực lượng này va chạm, đầu tuyệt đối sẽ huyết nục vang tung tué, mặc dù như thế cái kia linh hồn thể đầu lẫn lộ ra so thân thể muốn hư hào một ít. Những thứ này, còn xa xa chưa xong, xích quỷ tại xẹt qua về sau, cả người tại rơi xuống đất lập tức đã lại một lần nữa bắn lên, chỉ có điều lúc này đây cũng không trở về thân tiếp tục công kích cái kia cao lớn linh hồn, mà là trực tiếp đánh về phía ngự linh giả. Ngự linh giả một mực quan sát cái này tình hình chiến đấu, mặc dù đối với tại xích quỷ bảo tăng tốc độ rất là giật mình, bất quá hắn phản ứng không chút nào chậm, dưới chân đạp mạnh đã mau né đi bất quá hắn sau lưng hai cái linh hồn, nhưng là không còn may mắn như thế, tại tránh né không kịp dưới tình huống trực tiếp bị xích quỷ đã dài ra sắc bén móng vuốt hai tay bẻ vụ đầu. Đương nhiên, thân là linh hồn thể, cho dù đầu nát vậy cũng chẳng qua là tổn thất một ít linh hồn năng lượng mà thôi, cũng không tử vong. Thế nhưng là cuối cùng xích quỷ nhưng là trực tiếp một ngụm liền cắn lấy một loại bảy linh hồn thể đã đoạn đầu trên cổ, sau đó trong miệng dâng nhiên phún ra màu đỏ thám hỏa diễm, ngọn lửa kia vừa bắt đầu cũng là mảnh như sợi tóc, bất quá tại tiến Vào linh hồn thể thân thể chính giữa về sau trực tiếp Tứ tán thành vô số hỏa Diễm sợi tơ những cái hỏa Diễm sợi tơ đối với linh hồn thể tựa hồ có được lấy một loại tan dã năng lực thoáng qua tầm đó cái kia linh hồn thể cũng đã bị thiêu đốt đã thành hư vô tên thứ tư linh hồn thể tử vong mà đứng tại xích quỷ bên cạnh không đầu linh hồn thể vừa định công kích, kíchích quỷ đã một trưởng vô vào cái kia linh hồn thể trên lồng ngực sau một khắc xích quỷ biến mất thiên Phạt hàng lâm theo kiểu thiênanh hỏa kiếp thẳng rơi xuống đất trước mặt tiếng nổ vàng Xích quỷ đã lần nữa một ngụm cắn lấy này cao lớn linh hồn thể gáy chỗ. Lúc này đây, xích quỷ cũng không có cắn một cái liền đi, bởi vì hắn thân thể bị cái kêu cao lớn linh hồn thể gắt gao ôm lấy. Đúng vậy, chính là ôm lấy, rất kỳ quái, vì cái gì xích quỷ ở phía sau hắn cắn cổ của hắn hắn còn có thể ôm lấy xích quỷ. Khi ngươi biết rõ linh hồn thể tuy nhiên có được nhân loại hình thể thế nhưng là bọn hắn cuối cùng chẳng qua là một đoàn linh hồn năng lượng về sau cũng sẽ không tại giật mình. Cái kia linh hồn thể hai tay như là hai cái khóa sắt lại để cho xích quỷ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không cách nào dễ dùa. Chứng kiến rốt cục bị khốn trụ xích quỷ, ngữ linh giả rốt cục thở dài một hơi nói, còn tưởng rằng ngươi có thế để cho ta nhiều thưởng thức một hồi đầu, tôm tép nhại nhép cuối cùng là tôm tép ngại nhép, tuy nhiên ngươi là tương đối mạnh vợ hải kịch, nhưng là cuối cùng lên không nổi mặt bản. Ngươi như thế khao khát tử vong, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Nói xong. Ngựa linh giả tay phải trên bàn tay bỗng nhiên giấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh, chứng kiến ngọn lửa này đồng thời, xích quỷ rốt cuộc hiểu rõ vì sao ngự linh giả có thể điều khiển so với hắn cấp bậc cao hơn linh hồn thể. Thật không? Tuy nhiên ta không e ngại tử vong, nhưng là hôm nay, ta sẽ không chết, sẽ chết, là ngươi. Xích quỷ vừa mới nói xong, ngự linh giả đột nhiên cảm thấy chung quanh tựa hồ tối xuống, thế nhưng là đó cũng không phải hát giả cái chủng loại kia hát cám, ngược lại là như bị vật che chắn bầu trời hào quang Nội tâm đột nhiên động một cái đột nhiên bằng đầu Ngự Linh giả thấy nhưng là lấp kín hầu như nhìn không tới bên cạnh cực lớn vách tượng. mà lúc này bị linh hồn thể ôm chặt lấy xích quỷ bỗng nhiên một phân thành hai một cái trong đó xích quỷ như cũ không coi ôm lấy cái khác thì là lập tức biến mất sau đó dâm dâm dầm long trời lở đất trong tiếng nổ Ngự Linh giả bị một tòa cao ngàn trượng cực lớn màu đỏ như máu ngọn núi đè phía dưới chương 540ongấn diệt thế cửu đầu xa cái kia màu đỏ như màu núi lớn Rất quen thuộc không phải vật gì khác đúng là vụ mình chỗ quê quán cũng chính là huyết vụ Sơn làm huyết vụ Sơn rơi xuống đem ngự Linh giả trực tiếp đặt ở dưới núi thời điểm tại huyết vụ Sơn trên ngọn núi Vũ Minh ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm kia trong tràn đầy thê lương cùng bí thương gia nhân đã qua đời cho dù báo thủ rửa hận thì có ích lợi gì mặt đầy nước mắt vụ Minh ruột gan đứt từng khúc. ẩn Sơn Đồng cùng hắn đi ra sinh nhập chết sống nương tựa lẫn nhau thế nhưng là hôm nay hẩn Sơn đồng vậy mà chết thảm Hán vụ minh sống một mình thì có ích lợi gì. Thế nhưng là dẫn kiếm tự vận đó là người nhu nhược gây nên, Vũ minh muốn dùng tánh mạng của mình, cuối cùng lại điên cuồng một lần. Ẩn Sơn Đồng đã bị chết, hán vụ minh liền không lo lắng. Bất luận là vì cho Ẩn Sơn Đồng báo thủ lẫn lại cuối cùng giúp đỡ tôn ngộ không một chút, hán vụ minh đều bất cứ giá nào. Cho nên, tại phát hiện Ẩn Sơn Đồng sau khi chết, hắn cũng không có tại chỗ nổi giận, mà là cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng bi thống, trực tiếp quay trở về chính mình huyết vụ Sơn Vụ Minh rất rõ ràng, giết chết ẩn Sơn Đồng chính là Tê Chiếu, đương nhiên, cũng không chỉ có chẳng qua là Tê Chiếu. Thế nhưng là bằng vào chính hắn thực lực, căn bản đánh không lại Tê Chiếu, cho nên hắn quyết định, muốn liều bên trên hết thẻ tới một lần cuối cùng điên cuồng. Vì vậy khi hắn đạt tới huyết vụ Sơn thời điểm, không chút do dự đem huyết vụ Sơn cho dọn đi rồi. Cái này huyết vụ Sơn, cũng không phải một tòa nhìn qua đơn giản như vậy ngọn núi, cái này cả tòa cao ngàn trượng ngọn núi trải qua trăm vạn năm thời gian. Đã triệt để cùng khí huyết sắt hoàn mỹ dung hợp, mà vụ minh, căn bản chính là khí huyết sắt ngưng tụ đúng thời cơ mà sinh, cho nên vụ minh cường đại nhất năng lực, ở nơi này huyết vụ sơn phía trên. Kỳ thật làm vụ minh lưng đeo huyết vụ sơn phản hồi thời điểm, là ý định trực tiếp chấn giết tê chiếu, nhưng khi hắn phát hiện tê chiếu vậy mà cùng tôn ngộ không đám người cùng một chỗ duy trì lấy một cái có được rất mạnh phong ấn khí tức đại trận. Vũ minh liền do dự. Nếu như hắn như cũng lựa chọn tiêu diệt tê chiếu cho Sơn đồng báo thủ Cái kia tôn ngộ không bọn hắn cũng tuyệt đối rất. Cho nên cuối cùng Vũ Minh đem hết vụ Sơn đánh tới hướng Ngự Linh Giả, Ngự Linh Giả hắn đương nhiên nhận thức. Mặc dù nói Ngự Linh Giả đối với hắn cùng Ẩn Sơn đồng được cho còn có một tia ấn tình, thế nhưng là vụ Minh đã sớm biết Ngự Linh Giả mới là Tê Chiếu cùng Linh Uy ngưỡng phía sau màn người đầu tê, đừng quên lúc trước vụ Minh cùng Ẩn Sơn đồng thế, nhưng là nghe theo Ngự Linh Giả mà nói mới có thể không chút lựa chọn đi theo tôn ngộ không. Nhưng là bây giờ, tại Ẩn Sơn Đồng chết thảm bi thông chính giữa, Vũ Minh điên cuồng tiếng giống giận dữ hơi thở, vụ Minh toàn thân huyết khí bốc lên, thỏa đáng hắn muốn phi thân hạ xuống đi xác nhận ngự linh giả tình huống thời điểm. Xích Quỷ thân hình bỗng nhiên hiện hiện khi hắn trước người, lúc này Xích Quỷ đã lần nữa về tới Thiên Tôn sơ cấp tu vị, hơn nữa tựa hồ hao tổn tương đối lớn. Bất quá muốn đối phó chỉ có kiểu Vân Chí Tôn vụ Minh. Lẫn rất nhẹ nhàng, cho nên Vũ Minh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Toàn thân khí huyết sát tại Vũ Minh chung quanh thân thể không ngừng mà hình thành nguyên một đám dữ tợn mặt người hoặc là đầu lâu. Vũ Minh mở miệng hỏi, "Ngươi là người phương nào?" Xích Quỷ nói, "Xích quân, Xích Quỷ." Chấp pháp giả tử địch. Ngự Linh Giả tuy nhiên bị núi lớn này trấn áp, bất quá lại cũng không tử vong. "Ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu như ngọn núi lớn này hủy, ngươi sẽ như thế nào?" Vũ Minh tuy nhiên giờ phút này nội tâm thịnh nộ, nhưng lại như cũ xem như tỉnh táo. Trọng thương sắp chết, núi lớn này chính là của ta chỗ căn bản. Xích Quỷ nhíu mày suy tư chốc lát nói, "Ngự Linh Giả hôm nay hẳn phải chết." Bất quá đã không cần ta và người lần nữa xuất thủ, chỉ cần thấp giọng tại vụ Minh bên thai nói nhỏ vài câu, lập tức Xích Quỷ thân hình chậm rãi trở thành nhạt. Mà vụ Minh nhưng là cao mày, đang suy tư người này trong lời nói tính là chân thật. Ngay tại Xích Quỷ dùng huyết vụ sơn đem ngự linh giả tính cả cái kia thiên tôn trung cấp linh hồn thể đặt ở dưới núi thời điểm, bên kia bảy cực cấm thiên đại trận cũng cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt. Đã có tê chiếu cùng linh uy ngưỡng gia nhập. Toàn bộ đại trận vận chuyển chẳng những nhẹ nhõm rất nhiều, Hơn nữa huy lực cũng có một ít tăng cường. Bất quá mấu chốt nhất chính là cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xa một mực bị nhốt tại ảo cảnh chính giữa, coi như là đại trận khởi động cái kia cửu đầu xa đều không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Cái này không chỉ có lại để cho tê chiếu giật mình hết sức, mà ngay cả diệt huyền đều có chút khó hiểu. Dựa theo cái này diệt thế cửu đầu xa thực lực cùng nàng ảo cảnh cường độ đến xem, có thể kiên trì đến lớn trận mở ra, cái kia đã là cực hạn, nhưng đến bây giờ mới thôi. Cái kia hảo cảnh lại vẫn tại duy trì lấy không có bị phá khai mở, đây là rất không bình thường, chẳng lẽ cái này diệt thế cửu đầu xà chẳng qua là không có kia bề ngoài. Cũng không đúng à, nhưng là vì cái gì cái này hảo cảnh có thể vây khốn diệt thế cửu đầu xà thời gian lâu như vậy. Nhưng mặc kệ trong lòng mọi người là kinh là vui, là lo là lo, tóm lại làm bảy cực cấm thiên đại trận cũng bắt đầu tiến hành phong lớn thời điểm, cái kia diệt thế cửu đầu xà như cũng không có nửa điểm phản kháng dấu hiệu. Hơn nữa tất cả mọi người có thể cảm giác được cái này đại trận chính giữa diệt thế cựu đầu xa tuyệt đối không phải giả dối, mà là hàng thật giá thở. Lúc trước khai tịch giả dùng 9 khối chân giới thiên bi bố chi phong ấn đại trận, tại phong ấn chặt mình tôn về sau là do đạo chuẩn cầm trong tay vô tướng thần kiếm đem Minh tôn chia ra làm 9, hơn nữa dùng linh hồn của mình thần thức làm đại giá đem Minh tôn phân làm 9 phần thân thể cùng linh hồn phân biệt phong ấn tại 9 khối chân giới thiên bi chính giữa. Mà tôn nộ không hoang thổ bi bên trong phong ấn, chính là mình tôn tay trái, Mà bây giờ bảy cực cấm thiên đại trận cùng lúc trước phong ấn minh tôn đại trận nguyên lý là giống nhau, chỉ có điều bởi vì diệt thế cựu đầu xa thực lực không có mạnh như vậy hơn nữa không có chút nào phản kháng, chủ trì đại trận diệt huyên cần trả giá cao cũng liền nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều, ít nhất không cần hy sinh chính mình rồi. Hơn nữa làm tê chiếu cùng linh uy ngưỡng gia nhập về sau, hắn còn có cái ý nghĩ khác, cái kia chính là hy sinh ở đây tất cả mọi người một cái cấp bậc thực lực với tư cách một cái giá lớn. Đem diệt thế cựu đầu xà linh hồn chia làm 7 phần phân biệt phong ấn tại kể cả mình ở bên trong 7 người trong cơ thể. Bởi như vậy cái này đầu diệt thế cựu đầu xà đem vĩnh viễn không có khả năng sống lại. Hơn nữa tê chiếu hiện tại thế nhưng là thiên tôn cảnh giới, nếu là hắn giảm xuống một cấp về sau chính là giới chủ cấp bậc, đến lúc đó nếu là hắn còn muốn đột phá, nhưng chỉ có khó khăn vô cùng, ít nhất chấp pháp giả chắc là sẽ không cho phép. Mà những người khác tới so sánh với một cái giá lớn liền nhỏ rất nhiều, về phần hắn chính mình. Tự nhiên có rất nhanh khôi phục thực lực biện pháp, đơn giản mà nói, diệt thế cửu đầu xà linh hồn chính là tốt nhất đại bộ thuốc. Nhưng khi diệt huyên đang chuẩn bị dùng phong ấn chi lực cắt diệt thế cửu đầu xà đã bị phong ấn linh hồn thời điểm, diệt huyên cả người bỗng nhiên run lên, tại vừa rồi cái kia lập tức, thần chí của hắn chính giữa đột nhiên xuất hiện một cái cũng là do thần thức ngưng tụ diệt thế cửu đầu xà. Cái kia cửu đầu xà đột nhiên hướng hắn phát động công kích, diệt huyên đương nhiên muốn ngăn cản, thế nhưng là cái này một ngăn cản thần thức liền phân ra ng Đối với đại trận điều khiển cũng liền xuất hiện. Một kia trì trệ, chính là chỗ này nháy mắt trì trệ, thân ở tại trong đại trận diệt thế cựu đầu xà đông nhiên chín cái đầu rắn tích lũy di chuyển, trong đó 8 cái đầu rắn phân biệt hướng 8 cái bất đồng phương vị, một viên cuối cùng đầu rắn ngửa mặt lên. Chơi, ngay sau đó, diệt thế cựu đầu xà miệng phun tiếng người, ta rốt cục muốn tự do, ha ha ha. Mọi người tất cả đều là sức sở, nếu như không phải mình xuất hiện ngay nhầm, cái kia chính là diệt thế cựu đầu xà vậy mà nói chuyện Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, cái kia diệt thế cửu đầu xà 9 cái đầu rắn 18 khối mắt rắn đột nhiên tinh quang đại phóng ngay sau đó lại đồng thời nhắm mắt lại. Mà lúc này diệt Nguyên cũng phản ánh đi qua, kinh sợ phía dưới lập tức điều khiển đại trận đối diệt thế cửu đầu xà linh hồn tiến hành cắt, lúc này đây linh hồn cắt ra ngoài ý định thuận lợi, tựa hồ diệt thế cửu đầu xà thật sự đã bỏ đi tất cả chống cự. Rất nhanh, diệt thế cửu đầu xà linh hồn bị chia ra làm bảy, đồng thời duy trì đại trận còn lại 6 người chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn hấp lực truyền đến. Kinh khủng, kia hấp lực tựa hồ muốn hút đi bọn họ hết thể giống nhau, không đợi bọn hắn có chỗ phản kháng, cái kêu hấp lực đã biến mất, cùng lúc đó tất cả mọi người đẳng cấp ngạc ngạc tất cả đều hạ thấp một cấp. Tê chiếu hạ thấp thành giới chủ đỉnh phong, Linh uy ngưỡng hạ thấp thành giới chủ trung cấp, Tôn Ngộ Không 8 văn chí tôn, Lãng Tâm kiếm hào cựu vân trí tôn đỉnh phong, Diễm thần 8 văn chí tôn đỉnh phong, sang Ngộ Tịnh 8 văn chí tôn đỉnh phong hơn nữa cùng hắn tiến hành siêu cấp dung hợp chí thủy số 8 đều giải trừ dung hợp trạng thái treo ở Sa Ngộ Tịnh đỉnh đầu. Mọi người đều bị kinh hãi, đặc biệt là Tê Triều, đột nhiên suy yếu làm cho hắn gần muốn choáng váng. Sau đó, bảy đạo bất đồng lớn nhỏ quang đoàn đang lúc mọi người còn ở vào thực lực đột nhiên rớt xuống kinh hãi chính giữa, phân biệt khắc ở bảy người ngực, sau đó dung hợp tiến thân thể chính giữa. Lúc này, diệt huyên thanh âm vang lên, vì phong ấn thành công, tất cả mọi người thực lực mạnh đi mất một cấp, bất quá vì đền bù tổn thất các người, ta đem diệt thế cựu đầu xà linh hồn phân làm bảy phần, phân biệt dung nhập các vị trong cơ thể. Về sau nếu là siêng năng tu luyện thực lực nhất định có thể khôi phục, Diệp Huyên đa tạ các vị to lớn tương trợ, như vậy cáo tử. Diệp Huyên nói xong cũng phải đi, lúc này Tôn Ngộ không đột nhiên lên tiếng nói, ta là nữ hoa hậu nhân, nữ hoa từng để cho ta gặp lại tự xương xích quân người lúc, đem cái này giao cho người, nói xong, Tôn Ngộ không trong cơ thể ngũ thải thần thạch chậm rãi bay ra. Nhưng khi Tôn Ngộ không trong thần thức xem đan điền thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn đan điền chính giữa. Không biết lúc nào nhiều hơn một cái con rắn nhỏ, hơn nữa cái kia con rắn nhỏ, có 9 cái đầu. chương 541, tính mạng đến ngược. Cái này nếu trước kia tôn ngộ không, thân là yêu tộc vương, giả, đừng nói là một đầu dài 9 cái đầu quái xà, coi như là mọc ra 20 cái đầu tôn ngộ không cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng là bây giờ bất đồng, làm tôn ngộ không dùng thần thức điều tra đạo đan điển chính giữa cái kia lớn nhỏ bất quá ngón út phẩm chất cựu đầu xà, nhưng là nội tâm kinh hãi, đối với cựu đầu xà. Tôn Ngộ không thật sự đã là chịu đã đủ rồi. Bất quá nghĩ lại, Tôn Ngộ không khẩn trương tâm bỗng nhiên liền bông lòng xuống dưới, chính mình thật sự chính là chim sợ cảnh cong, vừa rồi diệt huyên cô nương không phải nói sao, hắn đã đem diệt thế cửu đầu xà chia ra làm bảy, phân biệt phong ấn tại bọn hắn 7 người trong cơ thể để ngừa dừng lại diệt thế cửu đầu xà. Trung sinh Hiện tại xem ra chính mình trong đan điền này con rắn nhỏ phải là phong ấn tại trong cơ thể mình, bất quá Tôn Ngộ không nghi hoặc chính là nếu là phong ấn tại trong cơ thể của mình. Như thế nào này con rắn nhỏ thoạt nhìn tương đối tự do Bất quá lúc này tôn ngộ không nội tâm nhớ kỵ nữ hoa nói rõ hắn mà nói Cho nên cũng liền không có suy nghĩ nhiều Thần thức chính là đẩy ra đan điển chính giữa Mà khi tôn ngộ không thần thức lui ra ngoài về sau Cái kia tinh xảo tiểu cựu đầu xà chín cái đầu rắn bên trên Đồng nhiên toàn bộ lộ ra một loại cùng loại với nhân loại chỉ có mỉm cười Hơn nữa cái này mỉm cười chính giữa còn có một tia may mắn Chỉ có điều điểm này tôn ngộ không cũng không có chú ý tới Thân thức trở về, Tôn Ngộ không chứng kiến diệt Huyên nhìn về phía nghi ngờ của mình ánh mắt, vội vàng giải thích nói, ta chính là có chút ngoài ý muốn cái kia phong lớn tại thân thể ta bên trong năng lượng. Đúng rồi, cái này, có lẽ có thể giao cho ngươi rồi. Diệp Huyên tiếp nhận Tôn Ngộ không đưa cho hắn ngũ thải thần thạch, tại cẩn thận kiểm tra rồi một phen về sau lập tức kinh ngạc lên tiếng. Vậy mà thật sự bị nữ hoa cho đã tìm được, ông T. E giờ ở. Y e mau nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nữ hoa hắn hiện tại thế nào? Còn có, tảng đá kia là ở ở đâu lấy được? Cảm thụ được Diệp Huyên trong giọng nói kinh ngạc cùng lo lắng, tôn ngộ không cũng không có đang do dự, mà là đầu đôi gốc ngọn đem phát sinh ở bản cổ giới sự tình đều nói cùng Diệp Huyên nghe. Hắn là như thế nào cùng đạo ra mọi người sinh ra mâu thuẫn, còn có cuối cùng đại chiến thời điểm cái kia đột nhiên xuất hiện nửa bước đại đạo các cực giả, thiên đạo hóa thân hàng Nga, giết chết nữ hoa cùng phục hi còn có nữ hoa trước khi cờ hở. Các ở Tôn Ngộ Không trong đầu cái kia một đoạn tin tức. Diệp Huyên nghe xong kinh ngạc bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Làm Tôn Ngộ Không cùng Diệp Huyên kể ra những điều này thời điểm, còn lại mọi người căn bản cũng không có nghe được, bởi vì bọn họ tại đại trận hoàn thành phong ấn về sau liền lập tức tiến nhập tu luyện trạng thái, một mặt là tranh thủ thời gian củng cố vừa mới mất một cấp về sau tu vị, một mặt khác là hấp thu luyện hóa trong cơ thể diệt thế cựu đầu xà linh hồn năng lượng. Bằng không thì rất có thể liền nói cơ đều vì vậy mà bị hao tổn. Dù sao cứng rắn đột nhiên rơi xuống một cấp tu vị không phải là người nào đều có thể thừa nhận. Làm tôn ngộ không nói xong bản cổ giới sự tình về sau. Diệt huyên một đôi mắt đẹp nhưng vẫn chầm chầm vào tôn ngộ không, thẳng lại để cho tôn ngộ không cảm giác được có chút không được tự nhiên thời điểm, diệt huyên mới đột nhiên thở dài một hơi. Sau đó càng làm ngũ thải thần thạch giao cho tôn ngộ không trong tay, sau đó nói một câu lại để cho tôn ngộ không hoàn toàn không thể lý giải mà nói, cái này cái chìa khóa, để lại tại ngươi nơi này đi. Ta tin tưởng cuối cùng Chúa cứu thế, nhất định sẽ là ngươi. Còn có, ta cảm thấy được, ngươi là thời điểm cần trở lại bàn cổ giới. Cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một việc, cái này ngũ thải thần thạch dịu dụng vô cùng ngàn vạn muốn giữ kinh kỹ, không cần thiết không thể đánh rơi hoặc là rơi vào tay người khác, mạc ca. Hắc, cái này ngũ thải thần thạch có một loại có thể tạm thời chứa được một người tu vi công năng, ta nghĩ, ngươi sẽ cần. Nói xong, Diệp Huyên đang không đừng lưu, trực tiếp hướng về một cái phương hướng bay đi. Mà cái hướng kia, đúng là xích quỷ cùng vụ mình chỗ phương hướng, cũng chính là huyết vụ sơn trấn áp ngự linh giả địa điểm. Làm diệt huyên hướng về kia cái phương hướng bay đi thời điểm, Vũ Minh cũng hướng về tôn ngộ không đám người chỗ địa điểm bay nhanh mà đến. Dùng huyết vụ sơn trấn áp ngự linh giả, đây chỉ là vụ Minh vì ấn sơn đồng báo thù bước đầu tiên mà thôi. Như là đã thành công phong ấn diệt thế cửu đầu xà, cái kia tê chiếu cùng linh uy ngưỡng, có lẽ sẽ không dùng. Nhìn xem trong tay tản ra không màu vầng sáng ngũ thải thần thạch Tôn Nộ không trên mặt lộ vẻ một mảnh cuồng hỉ. Cái này Ngũ Thải Thần Thạch vẫn còn có năng lực như vậy, chứa đựng tu vị. Đây là không phải liền có nghĩa là Tôn Nộ không có thể lợi dụng Ngũ Thải Thần Thạch sau đó đem mình và Lao xa tu vị chứa đựng đến bên trong, sau đó đem thực lực hạ thấp đại đạo thánh nhân tình trạng trở lại bàn cổ giới. Nghĩ đến tuần thiên giới đại chiến cơ bản đã chấm dứt, mà chính mình rất nhanh có thể trở lại bàn cổ giới, Tôn Nộ không nhịn không được nội tâm dị thường hưng phấn. Đã qua lâu như vậy, cũng không biết bát giới thế nào. Tiểu Bạch Long có thế nào, sư phụ đâu? Vẫn còn bản đảo viên ngủ yên sao? Còn có Phạm Trần Hình, có phải hay không đã có thể biến hóa? Tôn lộ không tuy nhiên bởi vì nghĩ đến rất nhanh có thể quay về bản cổ giới mà hương phấn, bất quá hắn lực chú ý nhưng vẫn đặt ở trong sân đang tu luyện mọi người, mà lúc này không có tham dự chủ trì đại trận mấy người cũng chạy tới, phá quân, vạn quân đám người cũng lộ ra hết sức kích động. Vốn cho rằng hắn phải chết tình huống trong nháy mắt cũng đã hy vọng, trong hoàn cảnh khôn khó. Loại này chết chúng phải sống vui sướng quả nhiên là tình cảm buộc lộ trong lời nói. Tôn ngộ không nhìn thoáng qua thần sắc lo lắng vạn quân nói, kiếm hào bọn hắn không có việc gì, chỉ có điều vì phong ấn diệt thế cửu đầu xà mà giảm một cái cấp bậc hiện tại đang tại củng cố tu vị. Diệp tử cùng vũ phàm đạo tăng thế nào? Vạn quân rõ ràng thở dài một hơi nói, diệp tử hai người bọn họ không có việc gì, tối đa chỉ nửa canh giờ nữa, vũ phàm đạo tăng sẽ thoát khỏi nguy hiểm, bất quá diệp tử huynh đệ tiêu hao thật sự quá lớn Xem ra sau này phải hào hảo cho hắn bổ nhất bổ. Mặt khác Diệp vô huynh đệ cùng vô chi kỳ huynh đệ đang tại cho độ linh lực đâu. Vạn quân vừa dứt lời, trong sân mọi người từng cái tỉnh lại, làm tê chiếu cùng linh uy ngưỡng sau khi tỉnh lại lập tức liền bày ra chiến đấu tư thái, sau đó mà bắt đầu tìm kiếm Diệp Huyền, thế nhưng là Diệp Huyền cũng sớm đã đi tìm xích quỷ, hai người nhìn chung quanh một tuần sau cũng không có phát hiện, sau đó liền cẩn thận ý định rút đi. Hay nói giỡn? Hai người bọn họ tuy nhiên trợ giúp diệt Liên hoàn thành đại trận thành công phong ấn diệt thế cửu đầu xà, bất quá cái này cũng không đại diện bọn hắn liền hóa thủ thành bạn. Ngược lại bởi vì bọn họ hai người thực lực tất cả đều giảm xuống, hiện tại tuyệt đối là Tôn Ngộ Không bọn hắn liên thủ tiêu diệt hai người bọn họ thời cơ tốt nhất. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào đám người đứng dậy về sau cũng là lập tức sẽ đem Tê Chiếu cùng Linh Uy ngưỡng vây ở trong đó, sau đó sẽ đem ánh mắt nhìn hướng về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không khẽ miệng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, khoát tay nào nói: Đem bọn họ hai người tách ra, có người cần báo thủ. Lời còn chưa dứt, tôn ngộ không đi đầu ra tay, tay trái bởi vì còn nắm ngũ thải thần thạch, tôn ngộ không chẳng qua là đưa tay phải ra hướng về linh uy ngưỡng một ngón tay. Phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới, thần nghiệm khóa vạn vật. Bất quá linh uy ngưỡng cảm giác hết sức ngại cảm, lại bị hắn tránh khỏi. Thế nhưng là linh uy ngưỡng bởi vì toàn bộ tâm thần tất cả đều đặt ở tránh nẻ cái kia phong thiên ấn phía trên, cho nên sơ sót những người khác, vì vậy, Hắn trực tiếp bị sang ngộ Tịnh một cước hung hăng mà đá bay ra ngoài. Sau đó lãng tâm kiếm hào, diễm thần, sang ngộ Tịnh vạn quân, phá quân, diệp vô, cựu tác kim cương viên, nhưng phàm là còn có một chút sức chiến đấu lập tức toàn bộ đuổi theo linh uy ngưỡng nào tới. Thật vất vả có một cái có thể làm cho bọn hắn lấy nhiều khi ít cơ hội, bọn hắn trồ đó còn có thể không quý trọng. Mà vừa rồi tôn ngộ không trong miệng theo như lời có người muốn báo thủ, bọn hắn tự nhiên biết là ai. Mọi người ở đây tất cả đều truy hướng về phía linh uy ngưỡng về sau, Vũ minh thân hình bỗng nhiên tại tê chiếu trước người ngưng tụ. Nhìn xem tê chiếu, vụ minh biểu lộ lộ ra tương đối dữ tợn, bất quá hắn nhưng vẫn là quay đầu, đối với tôn ngộ không nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta vụ minh vĩnh viện nhớ rõ, bất quá, chỉ có thể kiếp sau lại báo. Mà bởi vì Vũ minh quay đầu cùng tôn ngộ không nói chuyện, tê chiếu lập tức liền bắt ở cơ hội, thân thể bay lên trời phải chân quỷ gối. Hung hăng mà một đầu gối liền chỉ vào Vũ Minh phía bên phải Việt Thái Dương phía trên thế nhưng là lại để cho tê chiếu kinh ngạc là Vũ Minh cũng chỉ là thoáng lệch ra thoáng một phát đầu cũng không có người làm cho này một kích lên gối mà bị thường thậm chí thân hình đều không có lắc lư thoáng một phát cái này Vũ Minh lúc nào có thực lực mạnh như vậy chính là tê chiếu bởi vì cái kia phong ấn đại trận quan hệ thực lực thấp xuống một cấp có thể cái kia như cũ có giới chủ định phong thực lực mà Vũ Minh bất quá cửu Vân Trí Tôn Vũ Minh chậm rãi quay đầu lại, tê chiếu thân hình lui về phía sau, cảnh giác nhìn xem Vũ Minh. Vũ Minh hai mắt chầm chằm vào tê chiếu, gàn từng chữ một, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tê chiếu, người ngàn không nên vạn không nên, chính là giết tẩn sơn đồng, đáng tiếc, người hối hận đã tới đã không kịp. Tê chiếu tuy nhiên nội tâm kinh ngạc bất quá như cũ âm thanh lạnh lùng nói, ta tà ma quân làm việc, cũng không hối hận. Một cái chính là có yêu, giết cũng liền giết, không có gì lớn. Tê chiếu vừa dứt lời, Chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, sau đó hắn cũng cảm giác được phần bụng một hồi kịch liệt đau nhức người đã về phía sau bay ra, trực tiếp đâm vào một tòa núi nhỏ phía trên, cả người đều lâm vào trong đó. Tê Chiếu, người chọc giận ta. Hiện tại, cánh mạng đến ngược, bắt đầu. chương 542, Vũ minh phút huy hoàng cuối cùng. Tê Chiếu bay ra ngoài đồng thời, vụ minh tay phải ở trên hư không nhóng một cái, một cây hải nhi cánh tay dài màu đỏ như máu cây kim dài đã xuất hiện ở trong tay. Vụ Minh không chút do dự trực tiếp nắm bắt căn này kim dài huyết sắc trực tiếp đâm vào đỉnh đầu huyệt bách hội chính giữa. Cái này còn gần kề chỉ là một cái bắt đầu. Giờ phút này Vụ Minh đã là chết chắc tâm tính tại chiến đấu lực, đã làm làm cho mình có được có thể quả thật giết chết tê chiếu vì ẩn sơn đồng báo thù năng lực. Vụ Minh vận dụng hắn cuối cùng chiêu thức, 13 huyệt tụ họ huyết chi pháp. Đây là Vụ Minh chỉ có chiêu số, cùng lãng tâm kiếm hào chuyển thừa tự vô thượng kiếm tôn chiêu đó táng bất đồng. Lãng Tâm Kiếm Hào một chiêu kia là đem tất cả sức mạnh toàn bộ ngưng tụ đến một điểm, sau đó lại thôi phát toàn bộ sức mạnh phát ra cường đại đến cực điểm một kích, một chiêu này nguy hiểm chỗ là ở tại thân thể có thể hay không tiếp nhận được tất cả lực lượng ngưng tụ về sau chuyển biến năng lượng thuộc tính, cũng chính là đem Lãng Tâm Kiếm Hào quang minh linh lực chuyển biến làm. Khéo vũ thuộc tính. Vụ Minh một chiêu này nói đơn giản một ít chính là lợi dụng cây kim dài huyết sắc nhập huyết đạo để kích thích chính mình toàn bộ tiềm năng tại trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng cường đại. Nếu như nói lãng tâm kiếm hào một chiều kia theo đuổi là trong nháy mắt cường đại, cái kia vụ mình đúng là thời gian ngắn cường đại, không thể nói ai ưu ai kém, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là một khi vụ Minh vận dụng chiêu này, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là không cách nào bị nịch chuyển tử vong. Làm cái kia cây kim dài huyết sắc nhập đỉnh đầu huyệt bách hội về sau, vụ Minh hai tay phía trên xuất hiện lần nữa hai cây kim dài huyết sắc, 13 huyệt tụ hợp huyết chi pháp, trong đó đệ nhất huyệt vì huyệt bách hội chính là cánh mạng con người gốc rể. Sau đó hai cây cây kim dài, một cây trực tiếp đâm vào lồng ngực đích chính trung tâm, đâm như chính là phổi chi nguyên huyệt, thái huyên. Đệ nhị cây cây kim dài đâm vào bụng dưới hơi nghiêng. Thận chi nguyên huyệt, thái khê. Sau đó lại là 5 cây kim dài huyết sắc, như thiểm điện phân biệt đâm vào lá gan chi nguyên huyệt, thái trùng. Thâm chi nguyên huyệt, thái lăng. Thì chi nguyên huyệt, thái bạch. Cao chi nguyên huyệt, cửu Vĩ Hoàng chi nguyên huyệt, khí hải, táng cây kim dài huyết sắc một chui vào vụ mình trong cơ thể, vụ Minh cả người khí thế lập tức tăng vọn, vốn là vây quanh vụ mình chung quanh thân thể nhàn nhạt, nhạt huyết vụ tại thời khắc này vậy mà nồng đậm làm cho người ta thấy không rõ trong đó vụ mình. Những cái máu tươi giống như huyết vụ không ngừng biến hóa hình dạng, hoặc là giữ tận mặt người, hoặc là vô số đầu lâu, cũng sẽ ngưng tụ thành các loại giã thú bộ dáng, bất quá bất luận cái kêu huyết vụ ngưng tụ thành bộ dáng gì nữa. Tại Vũ Minh trên người tản mát ra khí huyết sắt cũng tại không ngừng tăng thịnh. Lúc này Vũ Minh đã là giới chủ cấp bậc tu vi đỉnh cao, luận tu vị cảnh giới, hắn đã cùng tê chiếu tương xứng. Đang ở huyết vụ chính giữa Vũ Minh, toàn thân quần áo vỡ vụn. Toàn thân máu tươi khi hắn thân thể mặt ngoài tạo thành một bộ đơn sơ như là cốt giáp giống nhau áo giáp, sau đó vụ Minh hai tay trước người một xé, cái kia huyết vụ từ đó xé rách, hiển lộ ra giờ này khắc này Vũ Minh. Chỉ bất quá bây giờ Vũ Minh đã triệt để thay đổi bộ dáng. Toàn thân màu đỏ như máu cốt giáp tản ra yêu dị ánh sáng màu đỏ, mà vụ minh trên trán cũng sinh ra một cây trường hắn cánh tay chiều dài có chứa đinh ốc hình dáng đường vân sắc bén sừng dài. Bất quá vụ minh cảm thụ thoáng một phát lúc này sức mạnh, tựa hồ cũng không thỏa mãn. Thân thể lập tức bay lên không, trên tay hắn lại thêm 5 cây kim dài huyết sắc. Như là đã là chết chắc tâm tính, cái kia tự nhiên muốn buộc phát ra toàn bộ sức mạnh. Cái này 5 cây cây kim dài, phân biệt đâm vào đôi thủ trưởng tâm huyết lao cùng, hai chân ngọn nguồn huyết dũng tuyển cùng với là tối trọng yếu nhất mệnh môn huyệt. Mệnh môn huyệt chính là thân thể đích tử huyệt, bình thường dưới tình huống đó là tuyệt đối không động đại được, đừng nói dùng cây kim dài đâm vào, chính là dùng sức ấn lên thoáng một phát, nghiêm trọng dưới tình huống đều đưa người vào chỗ chết. Có thể nghĩ, giờ phút này vụ Minh đến cùng dốc sức liều mạng đến trình độ nào. Làm cuối cùng một cây cây kim dài huyết sắc nhập mệnh môn huyệt, Vũ Minh rốt cục chịu đựng không nổi ngẩng đầu ngửa mặt lên trời bộ phát ra một tiếng cực kỳ thê lương kêu thảm thiết mà thân thể của hắn càng là tại rất nhỏ dung rung, bất quá rất nhanh, Vũ minh cũng đã thích hứng. 13 huyệt tụ họp huyết chi pháp, toàn lực phát động, lúc này vụ minh đến cùng có được cái dạng gì sức chiến đấu, liền chính hắn cũng không rõ ràng, nửa bước thiên tôn, thiên tôn sơ cấp hay hoặc là thiên tôn trung cấp. 13 cây cây kim dài toàn bộ nhập vào cơ thể, Vũ minh trên người khí huyết sắt đống nhiên bột phát, mà trên người hắn cốt giáp cũng bắt đầu làn tràn, nháy mắt cũng đã đem vụ minh, cả người tất cả đều bao trùm tại trong đó. Lúc này vụ minh nhìn qua tiểu như cùng một cái tại trong biển máu đi tới cốt yêu. Mà khi máu của hắn sát khí khuyết tán thời điểm, trong vòng ngàn dặm hoa cỏ cây cối lập tức héo rũ, mà ngay cả đại điệu đều tại cái kia khí huyết sắt lan tràn mà qua về sau biến thành tanh hôi chết đất. Bất quá vụ minh rất hiển nhiên vẫn có ý thức khống chế được cái kia khí huyết sắt vượt qua tôn ngộ không diệp tử cùng vũ phàm đạo tăng. Bằng không thì tôn ngộ không có lẽ sẽ không như thế nào, nhưng diệp tử cùng vũ phàm đạo tăng đã có thể không nhất định. Theo vụ minh hóa ra đệ nhất cây kim giải huyết sắc cho tới bây giờ, kỳ thật cũng chỉ bất quá dùng hai cái thời gian hô hấp mà thôi, làm vụ minh hoàn thành 13 huyệt tụ họp huyết chi pháp thời điểm, tê chiếu mới ở đằng kia bị hắn đụng sập núi nhỏ đá vụn bên trong đi ra. Làm tê chiếu vừa leo ra thân thể còn không có đứng bước thời điểm, vụ minh đã triển khai, động tác của hắn chỉ có thể dùng nhanh chóng như tia chớp để hình dung, không, hắn lúc này tốc độ khả năng đã vượt qua tia chớp. Ít nhất tôn ngộ không bằng vào thiên địa hỏa nhãn cũng chỉ có thể chứng kiến một đạo hồng quang. Tái xuất hiện lúc sau đã là tê chiếu trước người, Vũ minh cái kia một thân màu trắng bệnh cốt giáp phía trên không ngừng thấm ra máu tươi, mà Vũ minh xuất hiện thời điểm, cái kia màu đê, như máu hai con ngươi hầu như liền dán tại tê chiếu trên mặt. Tê chiếu lập tức bị sợ nhảy dựng, trực tiếp trùn xuống thân liền định phía bên trái bên cạnh nhảy ra, nhưng khi thân thể của hắn vừa hạ thấp đi thời điểm, Vũ minh trực tiếp nhắc tới đầu gối trái Trên đầu gối tự nhiên cũng bị tại chạy xôi theo máu tươi cốt giáp nơi ba bọc, hơn nữa mặt trên còn có 3 cây ngón út dài ngắn 3 cây màu đỏ như máu gai xương. Vũ Minh nhắc tới đầu gối trái liền hướng tê chiếu lồng ngực đánh tới, tê chiếu mắt thấy đã trôn tránh không ra chỉ có thể hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực, ngay sau đó vụ Minh đầu gối trái trực tiếp đánh lên tê chiếu ngăn tại trước ngực hai tay, mà phía trên kia 3 cái xương gai cũng toàn bộ đâm vào tê chiếu tay trái cánh tay chính giữa, làm cái kia 3 cái xương gai đâm vào về sau. Tê chiếu chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch tựa hồ nhận lấy cái gì dẫn dắt giống như tất cả đều hướng về cánh. Tay trái chạy xuôi. Tê chiếu trợt cảm thấy không ổn, hai tay pháp lực, tại vụ minh trên đầu gối nhấn một cái, rốt cục bắn đi ra. Vụ minh cái kia giữ tợn trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, chỉ có điều nụ cười kia phối hợp lúc này vụ minh kinh khủng bộ ráng, sẽ chỉ làm người lương lạnh cả người. Sau đó vụ minh lần nữa liền sông ra ngoài. Sau đó, vốn là hai người chiến đấu, cũng đã biến thành vụ minh một người biểu diễn Giới chủ định phong cảnh giới tê chiếu khi hắn trong tay vậy mà chỉ có đau khổ chống cự phân, căn bản không cách nào đánh trả phản kích. Mấy lần hô hấp về sau, tê chiếu bị vụ minh hung hang tại giữa không trung đụng phải đập vào trên mặt đất. Lúc này tê chiếu, toàn thân nhiều chỗ bị thương, máu tươi trào lên tầm đó đem tê chiếu cũng hoàn toàn nhuộm thành một cái huyết nhân, bất quá cái kia máu tươi chính giữa cũng có được vụ minh huyết. Cánh tay trái phê đi, xương sừng nát giống như, phải chân đầu gối nát. Cái này là lúc này tê chiếu trạng thái Ngắn ngủ mấy lần hô hấp, đường đường giới chủ đỉnh phong Tây chiếu, lại bị vụ mình đánh như là chó chết giống như chỉ có thể nằm trên mặt đất bị hắn ném ra bên trong hố to chật vật tạm nghỉ, mà hắn mỗi một lần tạm nghỉ cũng sẽ ở trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Một bên tôn ngộ không chỉ cảm thấy kinh hại không hiểu, đều nói cựu hận cùng phẫn nộ sẽ để cho một người buộc phát ra trước đó chưa từng có sức mạnh, lúc này vụ mình chính là tốt nhất khắc họa Nhìn xem cái kia toàn thân chạy xuôi theo máu tươi vụ mình, tôn ngộ không nội tâm có chút đã bị hắn áp chế thật lâu Hơn nữa chôn ở nội tâm chỗ sâu nhất một thứ gì đó, tựa hồ bị đốt lên. Chẳng bao lâu sau, hắn tôn ngộ không lại làm sao cũng không phải như vậy. Dưới sự giận dữ máu chạy phiêu lỗ. Chẳng bao lâu sau, tôn ngộ không một người độc chiến 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng đem tàn sát không còn, chấn nhiếp thiên đình chư vị thần tiên can đảm đều đức. Chẳng bao lâu sau, tôn ngộ không vì cứu ra tam tạng sư phụ, tại Phật tổt như lai trăm vạn trong đại quân xung phong. Liều chết cuối cùng cứng rắn mở ra một con đường máu khi đó điên cuồng Khi đó ra tính, là lúc nào bị hắn chôn sâu tại đáy lòng. Bây giờ tôn ngộ không, lẫn lúc trước tể thiên đại thánh sao? Nếu như là nguyên lai tôn ngộ không, làm ân sư đã chết tại trước mắt, hắn sẽ như thế nào? Sẽ như hiện tại lãnh tĩnh như vậy sao? Nếu như là nguyên lai tôn ngộ không, khi hắn phát hiện mình vận mệnh bị người bài bố, hắn sẽ như thế nào? Sẽ giống như bây giờ càm tâm tình nguyện sao? Nếu như là nguyên lai tôn ngộ không... Khi hắn biết rõ Tê Chiếu cùng Linh uy ngưỡng mục đích là đả đảo một mình tôn lớn chấp pháp giả, hắn sẽ như thế nào? Sẽ giống như bây giờ cố hết sức ngăn cản hơn nữa xem đối phương vì tử địch sao? Là lúc nào, chính mình vậy mà trở nên cùng lúc trước thiên đình những cái thần tiên giống nhau? Chính mình luôn mồm nói muốn tự do, muốn thủ hộ chính mình quý cho người, thế nhưng là hắn làm, thật là như vậy sao? Vì sao làm chính mình nghe Tê Chiếu nói muốn đẩy lật chấp pháp giả thời điểm, trong nội tâm sẽ sinh ra e ngại? Tề Thiên Đại Thánh dũng khí, đi nơi nào? Ngay tại Tôn Ngộ Không nội tâm dung mạnh suy tư về một thứ gì đó thời điểm, tại Nguyên bổn Vạn yêu cung vị trí, đột nhiên một đạo cực lớn màu đỏ cổ sáng phóng lên trời. Chương 543, Phệ linh kim thân Phật Đà. Phản hồi. Đại yêu Tôn Ngộ Không trang đầu. Chương 542, Phệ linh hợp kim có vàng thân. Không bộ đột đọc ôn la chạm trang ép vực tên điện thoại đồng bộ đọc hay ghé thăm. Cái này đột nhiên bay lên ánh sáng màu đỏ, Tôn Ngộ Không đám người cũng không có phát giác. Dù sao khoảng cách thái quá mức xa xôi, bất quá cái này ánh sáng màu đỏ bước lên lại đại biểu cho Vạn yêu quốc vạn yêu cung trấn giới thiên bi bị mở ra, nói cách khác, Vạn yêu quốc bị loại bỏ. Chỉ có điều bởi vì Ngự Linh giả đang bị vụ Minh Huyết vụ Sơn đặt ở dưới núi, tự bảo vệ mình đều khó khăn, tự nhiên cũng liền không có biện pháp lại đi tuyên bố Vạn yêu quốc bị loại bỏ tin tức. Không thể không nói đây đối với Vạn yêu quốc mọi người vô cùng không công bình, nhưng lại cũng không có cái gì biện pháp. Mà mở ra Vạn yêu quốc trấn giới thiên bi đúng là phương thốn linh giới lăng nhất. Lúc ấy lăng nhất cùng Minh Vạn Kiếp đám người đuổi giết Vạn yêu Quốc Tàn Bình, bất quá lại bởi vì Chi bác đột nhiên phản loạn giết chết Minh Vạn Kiếp dẫn đến vốn là truy binh trở nên một mảnh hỗn loạn, hơn nữa làm Linh Uy Ngưỡng phát hiện Bạch Triều cự chết trận về sau nổi giận phía dưới càng là đem vốn là bảy tám chục người truy binh giết thất linh bát lạc, nếu không phải sang Ngộ tỉnh kịp thời đi đến, chỉ sợ cũng sẽ bị Linh Uy Ngưỡng diệt sạch. Bị sang Ngộ tỉnh cứu lăng nhất đám người, tuy nhiên trên tay rất nặng, bất quá bọn hắn cũng không có tại chỗ nghỉ ngơi mà là đang phệ linh hòa thượng dưới sự đề nghị, mọi người thêm chút khôi phục liền chạy về phía không có một bóng. Người vạn yêu cung. Đương nhiên, vạn yêu trong nội cung tuy nhiên không ai chấn thủ, bất quá vẫn còn có 50 đầu thủ hộ khôi lỗi, cái này 50 đầu thủ hộ khôi lỗi bản thân liền cực kỳ am hiểu phòng thủ, hơn nữa lăng nhất đám người tất cả đều không phải toàn thịnh trạng thái, trong lúc nhất thời chiến đấu cực kỳ khó khăn, mấy lần trùng kích cũng không có công mà phản, nhưng lại hao tổn nhân thủ. Đến cuối cùng Liên chỉ còn lại phương tốn linh giới lăng nhất, hồng hoang cổ giới phệ linh hòa thượng cùng trình càn, thương lan thủy giới ưu ngọc cùng tê dạ các loại 5 người. Trải qua một phen chém giết, thủ hộ khôi lỗi vẫn còn có 37 đầu. Mắt thấy kế hoạch muốn thất bại, đúng lúc này. Hồng hoang cổ giới trình càn cùng vệ linh hòa thượng, thể hiện ra bọn hắn kinh khủng nhất một mặt. Lúc ấy 5 người cơ bản đều là thể lực linh lực hao tổn không còn hơn nữa trên người nhiều chỗ bị thương, tuy nhiên cũng không phải trọng thương nhưng là cũng vô cùng ảnh hưởng bọn hắn tiến hành khôi phục Sau đó, trình càn tại lúc này bỗng nhiên đi tới phệ linh hòa thượng, khi hắn bên cạnh dì thai một phen về sau, phệ linh hòa thượng do dự hồi lâu mới rốt cục hung hăng gật đầu một cái. Ngay sau đó trình càn bỗng nhiên tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hai tay cùng trước người chắp tay trước ngực, bắt đầu tụng niệm kinh Phật, theo cái kia tường hòa thanh âm văng lên, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Phản phất là khô hạn trăm năm đại điệu bỗng nhiên nên đón một hồi mưa to, mà mọi người linh lực. Thể lực cùng tinh thần lực đều tại dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục, bất quá trình cản cả người lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài yếu. Khi tất cả mọi người khôi phục 7-8 phần thời điểm, trình cản rốt cục đỉnh chỉ tụng niệm kinh Phật, mọi người ở đây cho rằng trình cản sẽ như vậy lúc kết thúc. Đã thấy trình cản trên người bỗng nhiên tản mát ra mánh liệt kim quang. Kim quang kia cũng không phải hướng về chung quanh. Tứ tán mà đi, mà là đang trước người của hắn dần dần ngưng tụ ra một cái cùng hắn giống nhau như lúc kim quang hình người. Lúc này thời điểm Phệ Linh Hỏa Thượng ai thán một tiếng, sau đó mở cái miệng rộng dùng sức một hệ, kim quang kia bóng người đều bị hắn hút vào trong miệng. Lại sau đó, Phệ Linh hòa Thượng cao giọng tụng niệm một câu Phật hiệu, khi hắn thanh âm tản đi về sau, Phệ Linh hòa Thượng đã biến thành một pho tượng kim thân Phật đà. Làm Phệ Linh hòa Thượng triệt để cắn nuốt sạch kim quang kia về sau, Trình Càn trước mắt tối sầm, người trực tiếp hôn mê, bất quá may mắn lăng nhất kịp thời lách mình đỡ chỉnh Càn thân thể. Cái này còn lại khôi lỗi, liền giao cho lão nạp một người a. Nói xong lời này, Phệ Linh Hòa Thượng trực tiếp sải bước hướng về Vạn Yêu Cung đi tới. Kế tiếp một màn lại để cho Lăng Nhất ba người xem chính là trận mắt há hốc mồm, đồng thời đối với Hồng Hoang cổ giới thần bí lại thêm một ít kính sợ. Bởi vì cái kia vốn là cường Hán dị thường có thể nói đau thương không sợ thủ hộ khôi lỗi, tại kim thân Phệ Linh trước mặt, vậy mà như là gà đất chó kiển giống như không chịu nổi một kích. Luận phòng ngự, Phệ Linh Hỏa Thượng kim thân muốn vượt xa cái kia thủ hộ khôi lỗi, luận sức mạnh, càng là mạnh không chỉ một bậc. Tuy nhiên Phệ Linh Hòa Thượng tốc độ cũng không có gia tăng nhiều ít, bất quá những cái thủ hộ khôi lỗi cũng không phải là tốc độ hình, cho nên, toàn bộ chiến đấu liền trở thành Phệ Linh Hòa Thượng đơn phương đổ sát. Mỗi một lần công kích đều cho những cái thủ hộ khôi lỗi tạo thành tương đối lớn tổn thương, nhìn xem Phệ Linh Hòa Thượng chiến đấu, sẽ rất làm cho người ta hoài nghi cái kia thủ hộ khôi lỗi có phải hay không chẳng qua là một bộ mục nhân không trí óc. Nửa khắc đồng hồ thời gian. Phệ Linh Hỏa Thượng đã đem hơn 30 đầu thủ hộ khôi lỗi tròn nện đã thành một đống phế liệu. Bất quá khi tất cả thủ hộ khôi lỗi diệt hết về sau, Phệ Linh Hỏa Thượng cũng không có tiến vào Vạn Yêu Cung mở ra trấn giới Thiên Bì, mà là trở về tới Lăng Nhất trước người, vốn là cung kính đối ở đây Lăng Nhất sâu thi lễ nói, ngã Phật cửa rất coi trọng tích thủy tri ân làm suối tuân tương báo, lúc ấy đạo chuẩn tiền bối khích lệ chúng ta gia nhập liên quân, lúc này mới có ta các loại hiện. Tại, cái này ơn tình, chúng ta tất nhiên sẽ báo còn. Hiện tại Mời lăng nhất thí chủ mở ra chân giới thiên bi, đào thải vạn yêu quốc. Mà một bên tê giả cùng Ú Ngọc cũng là lên tiếng khích lệ lăng nhất mở ra chân giới thiên bi, đào thải vạn yêu quốc. Vốn dựa theo lăng nhất tính cách, là tuyệt đối sẽ không như thế. Theo như công lao mà nói, hắn lăng nhất cũng không có cái gì quá xông ra biểu hiện. Hơn nữa cuối cùng còn lại khôi lỗi lại là hồng hoàng cổ giới hao tốn lớn lao một cái giá lớn mới đánh bại. Nhưng bây giờ chắp tay tặng cho hắn, lăng nhất làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng khi hắn cân nhắc đến liên hệ phương thốn linh giới tương lai, hắn cuối cùng vẫn còn đã tiếp nhận. Vì vậy, tại tê giả phệ linh đám người ánh mắt nhìn chăm chú, lăng nhất cầm trong tay phương thốn linh giới trí tôn lệnh đi vào vạn yêu cung đại điện, mở ra trấn giới thiên bi. Để cho bọn họ kinh hỉ chính là, làm cái kia ánh sáng màu đỏ phóng lên trời thời điểm, cái kia ánh sáng màu đỏ trong bỗng nhiên tràn ra ngũ đạo quang hoa bao gồm bọn hắn 5 cái, cái kia vầng sáng trong lẩn chứa khổng lồ sinh cơ tạo hóa Để cho bọn họ 5 người bị thương trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất, trong đó tiền lời lớn nhất, không ai qua được trình cản. Vốn là hắn thi triển Phật đà giá y công là đem bản thân Phật lực toàn bộ chuyển cho người khác, do đó làm cho đối phương thực lực lớn lớn tăng lên, nếu như không có cái kia ánh sáng màu đỏ sinh cơ tạo hóa chi lực, hắn tối thiểu muốn ngàn năm mới có thể khôi phục Bất quá để cho bọn họ phiền muộn chính là, đợi cả buổi vậy mà không có lúc trước trấn giới thiên bi mở ra về sau tuyên bố thần quốc đào thải đạo kia thanh âm. Để cho bọn họ trong lúc nhất thời bắt đầu hoài nghi cái này vạn yêu cung có phải hay không giả dối Thế nhưng là căn cứ tôn ngộ không bọn hắn miêu tả mở ra về sau tạo hóa chi lực lại rất rõ ràng Cuối cùng bọn hắn 5 cái ở chung quanh lại dò xét một phen về sau Không có mặt khác thu hoạch Bởi vậy cũng chỉ có thể cho rằng là sẽ ra vấn đề gì Sau đó 5 người trực tiếp quay trở về lúc trước chiến trường Chiến trường nơi đây Mọi người cũng đều không biết vạn yêu Quốc đã bị đào thải Cho nên chiến đấu như trước Linh uy ngưỡng bị lãng tâm kiếm hào mọi người vây công, vì không cho bọn hắn có cơ hội đem mình vây công trí tử, cho nên Linh uy ngưỡng trực tiếp lựa chọn chạy trốn, tuy nhiên chạy trốn khi hắn Linh uy ngưỡng trong tự điển thật là xỉ nhục sự tình, bất quá đối với cùng những người kia chết dập đầu, chạy trốn vẫn là tương đối sáng suốt. Mà minh thần quân vốn là mấy vàng người, đi ngang qua cùng hung thú đại quân điên cuồng chém giết về sau, giờ phút này đã chỉ còn lại mấy trăm người, đương nhiên, hung thú đại quân cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bất quá vẫn còn có gần 1000 người. Trong đó ba vị giới chủ cấp bậc Hắc Tinh Tinh, có một đầu bị thương rất nặng, lúc này đang cùng một đầu khác Hắc Tinh Tinh hợp công minh liệt cùng. Minh Thần Quân chính giữa Minh Ám cùng Minh Đột thì là liên thủ cùng một đầu Hắc Tinh Tinh chém giết, lúc này đã chiếm cứ tương đối lớn thượng phòng. Cái kia Hắc Tinh Tinh tuy nhiên tu vị cao hơn hai người bọn họ, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, giờ phút này trên người đã nhiều chỗ bị trọng thương, toàn thân máu tươi đầm địa Về phần Minh Thần Quân chính giữa mạnh nhất thiên vũ dạ, thì là tại bị thương nặng một đầu hắc tinh tinh về sau, cùng với hắc khôi chiến. Mà bắt đầu, chỉ có điều hắc khôi bởi vì vốn là bị thương, cho nên đi ngang qua một thời gian ngắn chiến đấu về sau, cũng dần dần là có chỗ không địch lại. Bất quá may mắn lúc này, thời điểm cựu tắc kim cương viên vô chi kỳ chứng kiến cuộc chiến bên này, kịp thời gia nhập, này mới khiến hắc khôi tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Mà thiên vũ dạ lúc này trong lòng cũng là sâu sắc thở dài một hơi đồng thời rồi lại lo lắng vạn phần. Khi hắn phát hiện cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xa thời điểm, hắn cũng bị hù đến. Đương nhiên hắn cũng không phải bởi vì diệt thế cửu đầu xa xuất hiện, mà là bởi vì diệt thế cửu đầu xa thức tỉnh. Tuần Thiên giới điệu tâm chính giữa tồn tại một đầu quái vật, bọn hắn minh thần quân đã sớm biết. Nhưng là khi đó Thiên Vũ Dạ bị đầu kia Hắc Tinh Tinh liều chết của lấy, căn bản thoát thân không được, đây cũng là vì sao đầu kia Hắc Tinh Tinh bị thương nghiêm trọng nguyên nhân, hiện tại diệt thế cửu đầu xa bị phong ấn, tê chiếu cùng linh uy ngưỡng cũng cơ bản thất bại. Mà Thiên Vũ Dạ tâm tư, tức thì lại bắt đầu hoạt động, khỏi cần phải nói, ít nhất hắn muốn tìm quay về mình Tôn thân thể a hơn nữa, nhưng hắn là tận mắt thấy, Minh Tôn minh khi đang bị chi bác đoạt đi hơn nữa bên trong chi bác, Tàn hồn tiêu tán về sau, cái kia cán trưởng thương thế nhưng là bị Tôn Ngộ không cho nhặt. Bất quá ngay tại Thiên Vũ giả vừa định vận dụng hắn vẫn giấu kín tuyệt chiêu thời điểm, hắn trước người Cửu Tắc Kim Cương Viên bỗng nhiên dừng lại, sau đó toàn thân bộ lông bắt đầu biến hóa, mà Cửu Tắc Kim Cương Viên càng là thống khổ ngửa mặt lên trời dài giống. Một bên hắc khôi lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn bị thương, thế nhưng là vô chi kỳ lại cứng rắn tại trong miệng bài trừ đi ra mấy chữ, chạy mau ta, ta muốn tiến hóa thành cửu tắc hồn thiên thú. chương 544, thu hoạch. Tác giả, ngày hôm qua sửa lại nội dung sai lầm, tê giả mất rồi, xong, cái kia hẳn là lương kích, ta nhớ lộn. cựu tắc hồn thiên thú, chính là vạn linh cảnh cao nhất tuyệt học cửu tắc quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất về sau. Trải qua có chút đặc thù biến hóa về sau mới có thể thông qua cựu tắc quyết quyết thứ 9 triệu hoán đi gia đỉnh cấp thần thú. Trên thực tế cựu tắc hồn thiên thú tại Vạn Linh cảnh từng một lần bị cho rằng đây chẳng qua là trong truyền thuyết thần thú, căn bản chính là không tồn tại hoặc là nói cũng sớm đã diệt tuyệt. Về sau làm Vạn Linh cảnh giới chủ linh giật tại một lần nào đó dưới cơ duyên xảo hợp thông linh ra một đầu cựu tắc hồn thiên thú về sau, cái này cựu tắc hồn thiên thú liền trở thành Vạn Linh cảnh đồ đẳng thần thú, thu được Vạn Linh cảnh tất cả mọi người sùng bái. Cựu Tắc quyết tu luyện tới quyết thứ 9 về sau, bất luận kẻ nào cũng có thể thông qua cái này, nhất pháp quyết triệu hồi ra một cái cựu tắc thú, nhưng là cụ thể là loại nào cựu tắc thú thì là sẽ căn cứ người làm phép bản thân tình huống quyết định, tựa như Tôn Ngộ Không, bởi vì bản thân cơ hội dẫn dắt phía dưới mấy lần sử dụng quyết thứ 9 triệu hồi ra đều là cựu tắc kim cương viên. Mà bây giờ, dưới loại tình huống này, cựu tắc kim cương viên vậy mà đột nhiên muốn tiến hóa thành đồ đẳng thần thú cựu tắc hồn thiên thú, cái này thật sự có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ thật tại Vạn Linh Cảnh Đại Đại Tương Truyền trong truyền thuyết, bất luận cái gì một cái cựu tắc thú cũng có thể bởi vì nguyên nhân nào đó đang bị triệu hoán đi ra về sau tiến hóa thành cựu tắc hồn thiên thú, chỉ có điều đây rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì sẽ không người đã biết, cho nên mới phải một lần cho rằng cựu tắc hồn thiên thú căn bản không tồn tại. Còn lần này, cựu tắc kim cương viên vô chi kỳ sở dĩ đột nhiên tiến hóa, hoàn toàn là bởi vì Tôn Ngộ Không đang nhìn đến vụ minh chiến đấu về sau, tâm cảnh của hắn đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Mà loại biến hóa này trong lúc vô tình xuất phát cửu tác thú tiến hóa điều kiện, cho nên cửu tác kim cương viên sắp tiến hóa làm cửu tác hồn thiên thú. Mà một khi tiến hóa thành công, vậy hoàn toàn là một tầng khác tồn tại. Bất quá cửu tắc kim cương viên chính là có rất ít có được chính mình nguyên vẹn linh trí cửu tác thú, cho nên tại cảm nhận được cái kia tiến hóa chi lực thời điểm, nội tâm bỗng nhiên đã có một ít hiểu ra, vì vậy vội vàng lên tiếng lại để cho hắc khôi mau mau thoát đi. Bởi vì cái loại này hiểu ra lại để cho cựu tắc kim cương viên vô tri kỳ biết do, chính mình một khi tiến hóa thành công sẽ tạm thời tính mất đi tất cả lý trí, sẽ trở nên hung tính quá, cùng bạo vô cùng, thẳng đến hắn đem thân là. Cựu tắc kim cương viên tất cả lệ khí tất cả đều phát tiết không còn thời điểm mới có thể khôi phục lý trí của mình. Trở thành một đầu chính thức cựu tắc hồn thiên thú, bằng không thì rất có thể bi. Hến thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Hắc khôi tuy nhiên không biết cựu tắc hồn thiên thú là cái gì. Nhưng là xuất phát từ giã thú bản năng hắn lẫn lập tức chuyển thân bỏ chạy, cái kia tốc độ chạy trốn lại để cho thiên vũ dạ đều là sức sờ. Ngay tại cửu tắc kim cương viên trong tiếng giống giận dữ bắt đầu tiến hóa thời điểm. Bên kia tôn ngộ không đống nhiên rơ lên một mực buông xuống đầu. Lúc này đây nét mặt của hắn hết sức nghiêm trọng. Hơn nữa trong hai mắt càng là lẻ ra điên cuồng cùng dứt khoát. Nhưng là càng nhiều nữa, nhưng là một loại thiên địa duy ngã độc tôn bá đạo, làm cho người ta sợ. Đặc biệt là làm tôn nộ không ánh mắt tại vụ mình cùng tê chiếu trên người của hai người đảo qua thời điểm. Hai người bọn họ đều cảm thấy một loại uy áp chuyển đến, nhưng là thoáng qua tức thì. Sau một khắc, tôn nộ không triển khai. Phản phất là một đầu tức giận mánh hổ, mang theo thân là vương giả kiêu ngạo cùng uy nghiêm, tôn nộ không xông về vụ mình, không sai, chính là Vũ Minh Tuy nhiên tôn nộ không lúc này tâm tình cùng tâm tính đã xảy ra tương đối lớn trình độ cải biến, thế nhưng là hắn lại ngược lại càng thêm tỉnh táo. Lúc này một loại bao hàm cơ trí điên cuồng, mà không phải cái loại này đã mất đi lý trí điên cuồng. Cho nên tôn ngộ không rất rõ ràng, nếu như lại tùy ý vụ mình công kích đến đi, vậy hắn rất có thể sẽ đem tê chiếu đánh chết tại chỗ. Tại vận dụng 13 huyệt tụ họp huyết chi pháp vụ mình, đã đã có được tiếp cận thiên tôn sơ cấp thực lực, cũng không phải giới chủ định phong tê chiếu có khả năng chống lại hoặc là loại kém. Tuy nhiên tê chiếu cũng từng có được qua thiên tôn thực lực, nhưng là bây giờ nhưng chỉ là giới chủ. Nếu không phải vụ mình cũng không muốn lập tức giết hắn đi mà là muốn thông qua hành hạ đến chết đến phát tiết trong lòng chỉ hận mà nói, chỉ sợ tại tôn ngộ không nổi tâm kịch liệt dây rủa thời điểm cũng đã tiêu diệt tê chiếu. Nhưng là bởi vì hoàng tuyển tạo hóa quả quan hệ, tôn ngộ không tuyệt đối không thể để cho tê chiếu chết, bằng không thì hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy tôn ngộ không mang theo khinh người khí phách hướng vụ Minh xuất thủ. Lúc này thời điểm Vũ Minh lý trí của hắn đã nhanh bị phẫn nộ chỗ hoàn toàn cắn ướt, ngoại trừ giết chóc Hầu như cũng đã không có bất kỳ những thứ khác tâm tình, mà ở hắn liên tiếp điên cùng công kích về sau, Tê Chiếu dĩ nhiên là bản thân bị trọng thương, lại đến thêm một hai lần, đường đường tà ma quân Tê Chiếu, sẽ vẫn là không sai. Mà tôn nộ không kịp lúc ra tay, quả nhiên là cứu được Tê Chiếu một mạng. Vũ minh mắt thấy chính mình tình thế bắt buộc một kích lại bị người trận lại, lập tức giận dữ. Cho dù vụ minh lý trí vẫn còn, nhưng là nếu có người dám can đảm ngăn trở hắn báo thủ lời nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn ra tay. Trên đời này đang không có bất luận kẻ nào có thể so với ẩn sơn đồng đối với hắn quan trọng hơn, coi như là tôn ngộ không cũng không được. Cho nên khi tôn ngộ không chặn Vũ minh dâm hướng tê chiếu đầu một cước về sau, Vũ minh trực tiếp thu chân, sau đó phải chân uống lượng, liền định dùng đầu gối đi đụng tôn ngộ không làm ngực. Vừa rồi tôn ngộ không là nửa ngồi tại tê chiếu bên cạnh dùng hai tay nâng vụ minh cái này rất mạnh. Tại loại này trạng thái ở dưới Vũ minh, hoàn toàn có thể xưng là là một đầu chỉ biết là dết chóc quái vật kia chiến đấu ý thức cùng hạ thủ tàn nhẫn trình độ lại để cho tôn ngộ không âm thầm giật mình. Đừng nói là giới chủ đỉnh phong, coi như là chính thức thiên tôn sơ cấp đối phó lúc này vụ mình cũng tuyệt đối lấy không được chỗ tốt. Chớ nói chi là lúc này chỉ có 8 văn cảnh giới tôn ngộ không. Tuy nhiên tâm cảnh của hắn đã xảy ra tương đối lớn chuyển biến, do đó lúc trước cái chủng loại kia duy ngã độc tôn không sợ thiên hạ khí phách lại đã trở về, thế nhưng là hắn từ thân thực lực kỳ thật cũng không có gia tăng. Rất nhiều chuyện chính là như vậy cũng không bởi vì ngươi phẫn nộ kỳ vọng của ngươi liền phát sinh cải biến. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không lúc này thời điểm thực lực không phải vụ Minh đối thủ, nhưng là không có sao, Tôn Ngộ Không còn có chuẩn bị ở sau a ngay tại vụ Minh đầu gối hướng về hắn lồng ngực đệm xuống lập tức, Tôn Ngộ Không biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó 12 đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện ở vụ Minh trung quanh thân thể. 12 tổ vũ lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này đây địch nhân của bọn hắn, trước đó chưa từng có cường đại. Mà Tôn Ngộ Không lập tức biến mất tái xuất hiện. Tự nhiên là lợi dụng không gian xa năng lực, không thể không nói không gian này xa trong chiến đấu diệu dụng vô cùng a, đã bao nhiêu lần cứu được Tôn Ngộ Không a. Ngay tại Tôn Ngộ Không hướng Băng Tê chiếu gia nhập thời điểm chiến đấu, hắn một mực mở ra thiên địa hỏa nhãn bỗng nhiên nhẹ dựng, đồng thời nội tâm đã tuôn ra một loại xúc động. Làm Tôn Ngộ Không hiểu được cảm giác này đại biểu cho chẳng hạn thời điểm, lúc này lại hỷ, rốt cuộc bất chấp 12 tổ vu có phải hay không vụ minh đối thủ lúc sau, trở tay đem Tê chiếu vác tại trên lưng, thân lại một lần nữa biến mất. Lúc này đây hắn xuất hiện vị trí cách hắn biến mất địa điểm cũng không xa, chẳng qua là tại một cái bên trong hố to. Làm tôn ngộ không xuất hiện về sau thấy rõ bên trong hố to đích sự vật thời điểm, hắn rốt cục hài lòng nợ nụ cười. Đầu tiên rõ ràng nhất là viên kia như là màu đỏ khổng lồ trứng gà lôi hỏa trích viêm pháo. Chỉ có điều lúc này lôi hỏa trích viêm pháo không có bất kỳ đặc thủ khí tức phát ra, cảm giác chính là một khối đang bình thường bất quá màu đỏ cục sát. Tôn ngộ không không chút lựa chọn thò tay đặt tại lôi hỏa trích viêm pháo bên trên sau đó lôi pháo biến mất. Tôn ngộ không phát hiện cái này đạo chuẩn sư tôn thần bí không gian so với hắn kim cô đồng khí trung thế giới dùng tốt nhiều hơn, chẳng những không gian lớn hơn vô số lần, nhưng là có thể dung nạp vạn vật liền hết sức thuận tiện, chỉ có điều thần bí này không gian chính giữa, cũng không có tôn ngộ không khí trung thế giới như vậy màu sắc rực rỡ, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Nghĩ đến vì mình hy sinh tánh mạng đạo chuẩn sư tôn, tôn ngộ không trong lòng không khỏi một hồi ảm đạm, vừa mới đạt được lôi hỏa trích viêm pháo vui sướng cũng tiêu tán không ít. Bất quá tôn ngộ không cũng biết hiện tại cũng không phải sầu nào thời điểm, đạo chuẩn sư tôn thủ nhất định phải báo, hơn nữa còn là liền bốn lẫn lời cùng một châu báo. Lắc đầu, thu hồi tâm tình, tôn ngộ không lần nữa cúi người, đem dưới chân đất mảnh đất hướng hai bên đẩy ra về sau, một khối màu trắng rừng rực sắc thiên bi, xuất hiện ở tôn ngộ không trước mắt. Quả nhiên là phần hỏa số 9, tôn ngộ không lúc này đại hỷ. Vội vàng đem phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi phía trên đất toàn bộ vẹn ra, sau đó đem cao hơn 1 mét màu trắng rừng rực sắt thiên bi nắm trong tay. Chấn giới thiên bi, phần hỏa số 9. Thật sự không nghĩ tới, vậy mà cuối cùng đã rơi vào trong tay của mình. Cái này thật sự chính là thiên đạo vô thường A lúc ấy T chiếu xuất ra phần hỏa số 9 thời điểm, vốn là đem bên trong lôi hỏa trích viêm pháo tế ra sau đó sẽ đem phần hỏa bia đã coi như là chấn áp diệt thế cựu đầu xà đầu rắn kia môi giới do đó liền khắc ở diệt thế cựu đầu xà cái chán. Về sau vẫn chưa kịp lấy xuống, thẳng đến cái kia cả đầu diệt thế cửu đầu xà triệt để thức tỉnh về sau như cũ ở lại trong đó một cái đầu rắn trên trán Bất quá khi diệt thế cửu đầu xà bị thất cực cấm thiên trận cho phong ấn thời điểm, không biết có phải hay không là diệt thế cửu đầu xà cố ý, hắn dùng một đoàn hủy diệt năng lượng bao vây lấy cái chán phần hỏa bia thừa dịp mọi người không thèm để ý, nhét vào lôi hỏa trích viêm pháo bên cạnh, vạn mét không chung rơi xuống thiên bi trực tiếp ném ra một cái hô to, sau đó hai người liền cùng một chỗ lâm vào trong hầm chương 545, vụ minh chết, huyết mục thành. Cảm thụ thoáng một phát cái này phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi bên trong ẩn chứa khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng, Tôn Lộ không nét miệng cười cười. Tổng cộng 9 khối trấn giới thiên bi, hiện tại tính cả cái này phần hỏa số 9, Tôn Lộ không cũng đã có được 2 khối, mà đổi thành 1 khối thì tại sao nộ tịnh chỗ đó. Mặc dù mình hoang thổ bi ra chút ít vấn đề, bất quá vậy cũng dù sao cũng là trấn giới thiên bi. Hơn nữa cái này hỏa thuộc tính phần hỏa số 9, các loại về tới bảng cổ giới Nhất định phải làm cho bát giới cái kia ngốc tử thử nhìn một chút có thể hay không nhận chủ, nếu làm được lời nói, hắc hắc, sư huynh đệ ba người một người một khối chấn giới thiên bi, cái này nếu nói ra tuyệt đối sẽ chấn kinh vô số người cái cảm. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ không liền chuẩn bị đem phần hỏa bia thu vào kim cô đồng khí trung thế giới, tuy nhiên lại phát hiện vậy mà thu không đi vào, thử mấy lần, Tôn Ngộ không có thể cảm giác được ra kim cô đồng khí trung thế giới tựa hồ đối với cái này phần hỏa số 9 chân giới thiên bi tương đối bại xích rơi vào đường cùng đành phải thử bỏ vào đạo chuẩn lưu lại hắn thần bí không gian chính giữa, cái này nếu còn không được, chỉ sợ hắn muốn ôm phần hỏa bia đi trở về. May mắn là thần bí kia không gian đối với phần hỏa bia cũng không có cái gì bài xích, rất thuận lợi liền thu đi vào. Chính mình khí chung thế giới thật đúng là cổ quái a, có ít người có thể không tốn sức chút nào đi vào, nhưng là một cái khác những người này lại như thế nào cũng đi vào không, chính là cưỡng ép thu vào đi cũng sẽ bị lập tức đá ra. Hiện tại không chỉ là người Liên thứ độ vật đều là như vậy. Vốn là Tôn Ngộ không còn muốn lại để cho phần hỏa bia đi hắn khí chung trong thế giới cho chỗ đó cung cấp một ít hỏa thuộc tính linh lực, hiện tại xem ra ý nghĩ này chỉ có thể buông tha cho. Hơn nữa mơ hồ trong đó Tôn Ngộ không tựa hồ cũng lục lọi ra một tia khí chung thế giới quy luật. Nhưng hiện tại cũng đồng dạng không phải nghiên cứu cái này cơ hội. Hảo Hảo thu về lôi hỏa trích viêm pháo cùng phần hỏa số trên chân giới thiên bi Tôn Ngộ không muốn ly khai, bất quá vừa mới chuyển thân lại chứng kiến tại khác một bên hố to nơi hẻo lánh chỗ. Một người đang ké trên mặt đất. Tôn Ngộ không cất bước đi qua, đem người nọ theo trong đất rắt đi ra, vừa nhìn, dĩ nhiên là Minh Thiết Củng. Chứng kiến Minh Thiết Củng, kết hợp với hắn ngã vào nơi đây hơn nữa toàn thân không có nửa điểm linh lực chấn động, lại nghĩ tới Minh Thiết Củng lai lịch. Tôn Ngộ không đã đoán được lúc trước công kích chính mình cái kia một pháo, rất có thể chính là Minh Thiết Củng ở chỗ này điều khiển lối hỏa trích viêm pháo phát ra. Thở dài, tuy nhiên Minh Thiết Củng khi đó thật sự rơi xuống sát tâm, nhưng là bây giờ Minh Thiết Củng đã bị chết Cho dù tôn ngộ không trong lòng có chút cửu hận vậy cũng đành phải thôi. Vước bỏ trong tay minh thiết quầng thi thể. Tôn ngộ không vọt người mà thôi, rời đi ở đây hố to về sau. Tôn ngộ không đưa tay phải ra đối với cái kia hố to một điểm, một đạo trong suốt khí kỉnh chạy ra mà ra. Trực tiếp đem hố to biên giới tạc sập. phái rơi đích đất thạch vừa vặn đem hố to cho mua cái cực kỳ chặt chẽ. Tuy nhiên không biết minh thần quân giảng hay không cứu nhập thổ vi an. Nhưng là tôn ngộ không cũng không cần biết nhiều như vậy. Trôn minh Tôn ngộ không không trần chờ nữa, thân hình lẽ lên đã về tới lúc trước địa điểm. Hơn nữa thần sắc như thường, giống như là cái gì cũng không có xảy ra giống như. Khi hắn lúc trở lại, vừa hay nhìn thấy cuối cùng một pho tượng tổ vũ bị vụ mình một kích tuổi trò tròn nện vào trên mặt đất. Ánh mắt nhanh chóng khẽ quét mà qua, đối với vụ Minh lực phá hoại tôn ngộ không lần nữa kinh hãi lúc này mới thời gian bao nhiêu, 12 tổ vũ vậy mà tất cả đều bị vụ Minh dết chết. Đương nhiên, chỉ có tôn ngộ không không chết. Cái kia 12 tổ vu cho dù bị đánh đã đến chỉ cần cho bọn hắn sung túc linh khí cũng hoàn toàn có thể khôi phục. Lại quay đầu, Tôn Ngộ không chứng kiến khi hắn sau lưng, Tê Chiếu đã tỉnh lại, bất quá toàn thân nhiều chỗ trọng thương, đừng nói chiến đấu, mà ngay cả đứng thẳng lên đều hết sức khó khăn, hơn nữa Tôn Ngộ không bằng vào thiên địa hỏa nhãn cũng có thể nhìn ra được, tại Tê Chiếu trong cơ thể đang có một cỗ huyết sát chi lực đang không ngừng mà kẻ phá hoại trong cơ thể hắn kinh mạch cùng huyết đủ. Nếu không phải tê chiếu bản thân liền cũng có được cực hạn băng xương sức mạnh khắc chế, đoan trừng hắn. Hiện tại đã là phế nhân một cái. Thở dài, trước đó không lâu còn hăng hái tê chiếu, bây giờ lại rơi vào như thế kết cục. Ngay tại tôn ngộ không lúc cảm khái, vụ mình đã lần nữa vọt lên. Bất quá tôn ngộ không cũng không có ra tay, ngược lại là đứng chắp tay, trong ánh mắt tràn đầy bi thương thần sắc. Ngay tại vụ mình vừa vọt tới giống như thời điểm, một đạo hát sắc thân ảnh hiện lên, trực tiếp đâm vào vụ mình trên bụng. Vũ Minh bị đụng phải trở tay không kịp, trực tiếp bay ngược mà ra. Mà bóng đen kia lập tức đình chỉ, rơi xuống trên mặt đất. Đúng là đã hóa thành bản thể hắc ngục chấn thiên hông hắc hôi. Tại cựu tắc kim cương viên vô chi kỳ tiến hóa làm cửu tắc hồn thiên thú về sau, cùng thiên vũ dạ chiến đấu, đã không dùng được hắn. Cho nên khi nhìn hắn đến cái kia một thân màu đỏ như máu cốt giáp vụ Minh chuẩn bị công kích tôn nộ không thời điểm, hắn trực tiếp hóa thành bản thể đánh tới vũ Minh. Đối với hắc Vụ minh là hắn số lượng không nhiều lắm mấy cái bằng hữu một trong, hơn nữa còn là duy nhất còn sống bằng hữu. Đánh bay vụ minh, hắc khôi lúc này mở cái miệng to ra, đối với vụ minh phương hướng chính là một tiếng rung trời triệt để gào thét. Ở đằng kia trong tiếng giống giận dữ, tôn nộ không thậm chí thấy được một cái nguyên vẹn địa ngục, cái kia địa ngục chính giữa tràn đầy đủ loại ác quỷ, chỉ có điều cái này địa ngục chỉ là một cái hư ảnh. Làm hắc khôi cái kia gào to tàn đi, tôn nộ không đều cảm giác mình tâm thần tại có chút lay động. Muốn biết do hắc khôi không chỉ là đưa lưng về phía tôn ngộ không, càng là đem tất cả sức mạnh tất cả đều tập trung vào vụ mình trên người. Tôn ngộ không chẳng qua là nhận được cực kỳ hơi yếu ảnh hưởng đến, nhưng dù vậy lẫn tâm thần chập trờn, có thể nghĩ hắc khôi cái này một giống nguy lực. Mà khi tôn ngộ không lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía hắc khôi thời điểm, kinh ngạc phát hiện vụ Minh vậy mà không biết lúc nào đứng ở hắc khôi trước người. Hơn nữa lúc này Vũ Minh toàn thân cốt giáp vỡ vụn, lộ ra thành tổ ong vết thương chồng chất thân thể Vũ Minh Mối thủ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo, ngươi yên tâm, chính là đáp coi trọng ta cái này mệnh. Hắc khôi lúc này đã hóa thành nhân hình, nhìn xem trước người như là tại núi thây biển máu chính giữa bỏ ra tới vụ minh, trầm giọng nói ra. Vụ minh lúc này trên mặt đã tràn đầy máu tươi, bất quá vẫn là lên tiếng nói, tiểu ẩn đã chết, ta rất nhanh muốn theo hắn mà đi. Huynh đệ, xin lỗi, về sau cũng đã không thể cùng ngươi kể vai sát cánh chiến đấu. Về sau ngươi muốn là ở gặp được làm không được đối thủ liền tranh thủ thời gian chạy Bởi vì đã không có ta cho người cản phía sau. Nói đến đây, vụ mình bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan đứng lên, bất quá Hắc Khôi cũng không có đi đỡ lấy hắn. Khúc lắm điều một hồi, vụ Minh thời gian dần qua càng làm đầu dơ lên, nhìn xem Hắc Khôi đã tràn đẩy nước mắt hai mắt, có chút gian năn nói, yên tâm, đợi kiếp sau, ta vụ mình còn làm hình đệ của ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Đúng rồi, ngươi muốn là tìm không đến ta, ngươi liền xem ai thích nhất hướng người khác trên mặt viết chữ, vậy nhất định chính là ta. Tốt rồi, huynh đệ, ta phải đi. Trước khi đi, lại để cho ta vì huynh đệ ngươi làm cuối cùng một việc A Vũ Minh nói xong, cả người lại một lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ. Thế nhưng là Hắc Khôi, nhưng là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nhưng là bà vai cũng tại có chút rung rung, hiện tại đang tại cố hết sức nhịn xuống tiếng khóc. Hắc Khôi, còn chờ cái gì? Nhanh a chẳng lẽ ngươi muốn cho bố mày lãng phí một cách vô ích? Tranh thủ thời gian, để cho ta trở thành ngươi hắc ngục trong mạnh nhất tác quỷ. Vũ Minh trong thanh âm, đã là tương đối vội vàng. Rốt cục, hắc khôi đông nhiên ngửa đầu bi thương, bi thương trong tiếng lại một lần nữa biến thành bản thể, hắc ngục chấn thiên hống. Mà tôn ngộ không thì là lập tức hai tay bưng kín lỗ thai, đồng thời há to miệng. Hắn có thiên điệu đạo nhãn, hoàn toàn chính xác có thể cho nhìn hắn đến nhiều thứ hơn. Cùng lúc đó, một tiếng căn bản không cách nào hình dung gào thét tại hắc khôi trong mồm chuyển đến, bởi vì hắc khôi là ngừng đầu. Cho nên tôn ngộ không cũng có thể chứng kiến tại hắc khôi phía trên không gian cũng bắt đầu dạn nước. Ở đằng kia gào to chính giữa, lúc trước tôn ngộ không thấy địa ngục hư ảnh xuất hiện lần nữa, hơn nữa lúc này đây, vô cùng chân thật. Thấy như vậy một màn, tôn ngộ không chợt nhớ tới Minh Vạn Kiếp. Cái kia Minh Vạn Kiếp có khả năng triệu hồi ra Minh Phủ cũng đã tương đối mạnh mẽ, thế nhưng là cùng lúc này hắc khôi đỉnh đầu màu đen kia địa ngục so sánh với, rồi lại kém không chỉ một bậc. Một tòa cung điện làm sao có thể cùng cả cái địa ngục so sánh với đâu. Làm cái kia rõ ràng cho thấy phiên bản thu nhỏ há sắc địa ngục xuất hiện về sau vụ Minh hóa thân cái kia đoàn huyết vụ đỗng nhiên liền vọt vào này địa ngục chính giữa hơn nữa trực tiếp hóa thân đã trở thành một đầu màu đỏ như máu lệ quỷ làm vụ Minh hình thành màu đỏ như máu lệ quỷ thành hình lập tức tôn nộ không kinh ngạc chứng kiến toàn bộ hát sắc địa ngục đều biến thành màu đỏ như máu hơn nữa bên trong vốn là các loại ác quỷ tất cả đều là lập tức quỷ xuống hoặc là nằm giảm xuống trên mặt đất tựa hồ là tại nên đón bọn họ quân vương giống như Rốt cục Cái kia biến thành huyết sắc địa ngục quang ảnh chậm rãi ảm đạm, mà Hắc Khôi gào to cũng chậm chậm biến mất. Làm hết thệ quy về bình tĩnh thời điểm, Hắc Khôi cũng lại một lần nữa biến thành hình người. Chỉ có điều lúc này đây Hắc Khôi, ở giữa trán đang lúc có một cái quỷ đầu màu đỏ dấu vết. Từ hôm nay trở đi, ta đem trở thành huyết ngục trấn tiên hống, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, đi đến cái này đường báo thủ. Chương 546, chiến trận trước cửa sáng thế cung. Vũ Minh chết, có thể nói hắn là trực tiếp đã bị chết ở tại Hắc Khôi trong tay cũng là gián tiếp đã bị chết ở tại tôn ngộ không trong tay, bất quá chuẩn xác hơn thuyết pháp là, Vũ minh là tự sát. Mà Vũ minh cửu nhân là ai? Tê Chiếu, Linh Uy Ngưỡng, Ngự Linh Giả. Ẩn Sơn Đồng chết, kỳ thật cũng là ngoại ý muốn hoặc là nói đó cũng là Ẩn Sơn Đồng cam tâm tình nguyện. Lúc ấy Tê Chiếu điều khiển lôi hỏa trích viêm pháo một cách kia, mục tiêu cũng không phải Ẩn Sơn Đồng. Ẩn Sơn Đồng sở di đã chết, đó là hắn cam tâm tình nguyện vì đạo chuẩn ngăn cản cái kia một pháo kết quả Cho nên nói ẩn sơn đồng cùng vụ minh chết, đều là tự nguyện, nếu là tự nguyện, cứu nhân cũng liền không thể nào nói đến. Thế nhưng là, Hắc Khôi cũng không nghĩ như vậy, hắn cũng không đi nắm lấy rốt cuộc là ai hại chết vụ minh cùng ẩn sơn đồng, hắn chỉ biết là nếu như những địch nhân này không hiện ra, vậy bọn họ hai cái sẽ không phải chết, cho nên Hắc Khôi cần có báo thủ, là hủy diệt tất cả địch nhân. Kỳ thật dựa theo Hắc Khôi tính cách trước kia, chỉ sợ cũng liền tôn ngộ không đám người cũng sẽ bị hắn coi là làm là hung thủ một bộ phận. Chỉ có điều hắn hôm nay, đã kế thừa vụ Minh ý chí, cho nên hắn báo thù mục tiêu, không hề chỉ chẳng qua là Tê Chiếu, Linh uy ngưỡng cùng ngự linh giả ba người, mà là bọn hắn chỗ đại diện nghiêm chỉnh cái thế lực, bằng cơ hở. Nờ dê thì, hắc khôi phẫn nộ trong lòng, không cách nào phát tiết. Vũ Minh đã chết. Mà Tê Chiếu tại tôn ngộ không cứu viện hạ, rốt cục bảo vệ một cái mạng. Về phần Linh uy ngưỡng, hiện tại đang tại diễm thần mấy người truy kích hạ, hướng về vạn yêu cung phương hướng một đường điên cùng trốn Linh uy ngưỡng ý tưởng rất đơn giản, hắn bây giờ trạng thái thật không tốt, không chỉ có thực lực thấp xuống một tầng nữa, càng là không cách nào nữa tiến hành tử kim kỳ lân chân thân biến hóa, cho nên loại trạng thái này ở dưới hắn, tuyệt đối không phải đằng sau những người này đối thủ. Cho nên hắn biện pháp tốt nhất chính là trốn. Đương nhiên hắn cũng không phải mù quáng chạy trốn, mà là ý định trước chạy trốn tới vạn yêu cùng, nhưng hắn là nhớ rõ vạn yêu trong nội cùng còn có hơn 10 đầu thủ hộ khối lỗi, tuy nhiên trước đó lần thứ nhất trong chiến đấu tổn hại không nói. Bất quả những cái thủ hộ khôi lỗi đều có được rất mạnh tự mình khôi phục năng lực, hơn nữa vạn yêu quốc chính giữa cũng có một vị khôi lỗi sư rất am hiểu chưa chị, bởi vậy cái lúc này vạn yêu trong nội cung 50 đầu thủ hộ khôi lỗi có lẽ tất cả đều là có. Thể chiến đấu, chỉ cần đã đến vạn yêu cung bằng vào 50 đầu thủ hộ khôi lối, sau lưng những người này cũng liền không đáng để lo. Thế nhưng là linh uy ngưỡng không biết là, vạn yêu cung thủ hộ khôi lỗi chẳng những đã bị toàn diệt. Liền trấn giới thiên bi cũng đã bị phương thốn linh giới mở ra. Quan trọng nhất là, ngay tại hắn chạy trốn cái phương hướng này, đúng là lăng nhất 5 người chuẩn bị phản hồi chiến trường phương hướng, tối đa chỉ cần nửa canh giờ. Linh uy ngưỡng tại không thay đổi phương hướng điều kiện tiên quyết. Tất nhiên sẽ cùng lăng nhất 5 người chính diện gặp nhau. Khi đó linh uy ngưỡng thật có thể chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đồng dạng tại một đường chạy như điên, còn có hai người. Một cái là vạn yêu quốc yêu vô ngậu. Một cái thì là vạn thần điện chi bắc. Yêu vô ngộm tại lúc trước đại chiến thời điểm tuy nhiên một mực đi theo mọi người chiến đấu, bất quá tại Bạch Chiêu cự sau khi chết, Linh Uy ngưỡng nổi giận ra tay một người dốc sức chiến đấu Hoàng Tuyển Liên quân tất cả mọi người, mà Vạn Yêu quốc mọi người liền thừa dịp lúc kia trốn hướng Long Chi Cốc ý định lợi dụng Long Chi Cốc không gian đường hầm thoát đi. Bất quá Yêu vô ngộm cũng không có đi theo bọn hắn tiến về trước Long Chi Cốc, mà là cầm lấy Vạn Yêu quốc chính thức chí tôn lệnh đi đến Hoàng Tuyển thế giới. Mục đích của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là thừa dịp hai phe đại chiến thời điểm Vụ trộm l vào hoàng tuyển cung mở ra trấn giới thiên bi do đó đào thải rơi dụng hoàng tuyển thế giới nói như vậy vạn yêu quốc liền đã có được tương đối lớn ưu thế bất quá tại yêu vô ngộng còn chưa tới đạt Hoàng tuyển cung thời điểm trong tay hắn vạn yêu Quốc chí tôn lệnh liền xuất hiện dị động Làm một phương nào trấn giới thiên bi bị mở ra thời điểm cái kia một phương trí tôn lệnh là sẽ phát sinh biến hóa chỉ có điều lúc trước đều có ngự linh giả tuyên bố kết quả cho nên trí tôn lệnh dị động cũng liền không ai để ở trong lòng hiện tại Yêu vô ngộng thì là đã trở thành vạn yêu quốc chính giữa duy nhất biết do vạn yêu cung Trấn giới thiên bi bị mở ra người. Cho nên hắn liền tạm thời cải biến chú ý, trực tiếp thay đổi tuyến đường đi đến sáng thế cung. Lúc trước sáng thế cung bị Lao Vương cho mở ra, về sau liền đã ẩn tàng đứng lên, hiện tại vạn yêu cung Trấn giới thiên bi lại bị mở ra. Tuy nhiên yêu vô ngộng không biết vì sao không có thanh ẩm kia đến tuyên đọc kết quả, nhưng là trí tôn lệnh phản ứng nhưng là chắc chắn 100%. Nói như vậy hắn nhất định phải tại vạn yêu quốc bị loại bỏ lúc trước mở ra sáng thế cung, bằng không thì vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn dẫn đến vạn yêu cung không có thành công đoạt lại, vậy bọn họ khóc cũng không có địa điểm khóc. Nhưng khi yêu vô Ngộng đạt tới vốn là sáng thế cung vị trí trô ở thời điểm, lại chứng kiến một người vậy mà ngồi xếp bằng tại trên một tảng đa xanh lớn, người này, hắn nhận thức, vạn thân điện, thần dụ sư chi bác. Chứng kiến chi bác một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, yêu vô Ngộng chỉ cảm thấy phẫn nộ từ đó đến. Lúc trước Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đại chiến, Chi bác coi là đến Tôn Ngộ Không có sinh mạng nguy hiểm, bởi vậy lợi dụng nó khuy thiên linh quy cùng quy thánh giáp ở giữa thần bí liên hệ, trực tiếp phá vỡ không gian cứu được Tôn Ngộ Không một mạng. Bất quá Tê Chiếu công kích nhưng là cực kỳ cường hãn, không chỉ có phế đi Chi Bắc một cái cánh tay, càng là đem đời thứ nhất Chi Bắc tàn hồn lưu lại hắn tất cả lực lượng đều tiêu hao không còn. Đời thứ nhất Chi Bắc vì cứu Chi Bắc mạng, đã tiêu hao hết chính mình bảo tồn ở đằng kia cán trường thương bên trong tàn hồn. Cho nên hiện tại đừng nhìn Chi Bắc một bộ lao thần khắp nơi năm chắc thắng lợi trong tay bộ ráng, kỳ thật Chi Bắc trong nội tâm cũng không có quá lớn nằm chắc. Hắn hiện tại ngoại trừ không có một hồi cựu vân trí tôn tu vị bên ngoài, không có bất kỳ lực công kích cùng lực phòng ngự, hơn nữa bản thân tốc độ cũng rất bình thường, có thể nói chỉ cần yêu vô mộng hiện tại không chút lựa chọn trực tiếp ra tay công kích, cái kia Chi Bắc tử vong là không hề lo lắng. Bất quá thân là thế hệ này Chi Bắc, đặc biệt là trải qua đời thứ nhất Chi Bắc truyền thụ về sau. Hán cường đại nhất cũng không phải bản thân sức mạnh. Yêu vô ngộng, ngươi vạn yêu quốc đại thế đã mất, ngươi cần gì phải như thế phí công đâu. So sánh với ngươi còn không biết vạn yêu quốc tình huống hiện tại A Không có sao, ta có thể nói cho ngươi biết. Tê chiếu bị vụ minh đánh thành trọng thương, hiện tại đã bị tôn ngộ không bắt được. Linh uy ngưỡng đang tại bị lãng tâm kiếm hào các loại bảy người đổi giết, một đường trốn hướng vạn yêu cung. Thế nhưng là vạn yêu cung tình huống ngươi có lẽ cũng biết, chấn giới thiên bi đã bị mở ra. Mà mở ra trấn giới thiên bi đúng là phương thốn linh giới lăng nhất, hiện tại lăng nhất phẻ linh các loại năm người ngay tại linh uy ngưỡng phía trước. Mà các ngươi lớn nhất chỗ dựa, ngự linh giả, hiện tại cũng bị vụ minh huyết vụ sơn đẻ dưới chân núi, ta nghĩ không dùng được ba. Ở lâu, sẽ chết mất. Chi bác một hơi đem tình huống hiện tại hầu như đều cùng yêu vô mộng nói, yêu vô mộng tuy nhiên cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng vạn yêu cung Trấn giới thiên bi bị mở ra nhưng là sự thật. Hơn nữa còn có một điểm chi bác chưa nói cho hắn biết. Cái kia chút ít trốn chết Long Chi Cốc các đồng bạn, kể cả Phân Yên, Thiên Thương, Long Thiên, Lạc Trần, Lao Vương còn có mặt khác hơn 20 người giờ phút này đã chỉ còn lại 7-8 người. Hơn nữa cũng là tại mất mạng trốn chết, khi bọn hắn sau lưng thì là hơn một vạn đầu ít nhất là kiểu vân trí tôn trở lên Long Tộc đang điên cuồng đổi giết. Lúc trước Ngự linh giả đáp ứng bọn họ là, ngự linh giả sẽ triệt để khống chế được Long Chi Cốc Long Tộc làm cho bọn hắn có thể thuận lợi lợi dụng không gian đường hầm đào tẩu, mà Ngự linh giả cũng đúng là làm như vậy. Nhưng là Long Hoàng Long liệt tại trước tiên liền cảm nhận được Long Chi Cốc dị thường, bởi vậy không nói hai lời trực tiếp hóa thành bản thể Hoàng Kim Thánh Long chạy về Long Chi Cốc, khi hắn đến Long Chi Cốc về sau bằng vào bản thân thực lực cường đại trực tiếp phá thân ngự linh. Giả đối với Long Chi Cốc cấm, kỳ thật cái kia cấm cũng chỉ là một cái cỡ lớn ảo trận mà thôi, đang ở hào trận chính giữa Long tộc không cảm giác được ngoại nhân đến, nhưng là cái này đại trận duy nhất nhược điểm chính là không thể có người quay nhiễu. Cho nên Long Hát, Hoàng ở bên ngoài phá hủy cái này đại trận về sau, tất cả Long tộc liền thấy được cái kia đang đứng tại Long chi cốc chỗ sâu nhất trên tế đàn mọi người. Lại sau đó chính là một hồi vô cùng thê thảm chém giết, tại bỏ ra hơn 10 người một cái giá lớn về sau, phần yên Lão vương bọn hắn mới rốt cục mở ra một con đường máu. Nhưng là Long tộc cũng không có từ bỏ ý đồ, tại đã mất đi ngự linh giả chế ước về sau, tất cả cựu vân trí tôn trở lên Long tộc tất cả đều xuất động, một phương diện bọn họ là đuổi theo giết vạn yêu quốc tàn bình. Một phương diện khác cũng là bởi vì bọn hắn đã hơn 10 vạn năm không có rời đi Long Chi cốc Mà Long Hoàng cùng mấy vị kia giới chủ cấp bậc hiểu rõ Long tộc, thì là ở lại Long Chi cốc bên trong nghiên cứu cái không gian kia đường hầm. Lúc này đây Long Hoàng thật sự thấy được ly khai cái này tuần thiên giới hy vọng. Cho nên bạn yêu quốc cái này một phương thật sự có thể nói là Sơn cùng Thủy Tận. Thế nhưng là đối với Chi Bắc mà nói, yêu vô mộng cũng không có triệt để tin tưởng, chính là thật sự như là Chi Bắc theo như lời vậy hắn yêu vô mộng cũng sẽ không như vậy buông thà cho. Linh uy ngưỡng đối với hắn có ơn chi ngộ, cái này hử, làm liệu mình tương báo. Nói nhiều như vậy nói nhảm, liền vì để cho ta buông thà cho. Ta đây có thể nói cho ngươi biết, ngươi muốn sai rồi, cho dù vạn yêu chỉ còn một mình ta, ta đây cũng muốn tử chiến đến cùng, chi bác, đến đây đi, khiến cho ta nhìn ngươi có gì thủ đoạn. Chi bác nhìn xem yêu vô mộng cái kia thấy chết không sợ ánh mắt, thầm than một tiếng, sau đó nói, đã như vậy, mà thôi mà thôi. Đánh thì đánh A. Chi bác trong miệng nói như vậy hơn nữa chậm dãi đứng người lên, thế nhưng là sau khi đứng lên hắn cái động tác thứ nhất chính là, nổ chân bỏ chạy. chương 547, Ys vu ngộng bị ám. Chi bác động tác này quả thực là quá đột nhiên, ai có thể nghĩ đến trước một khắc còn ổn thỏa như núi hơn nữa khi thế tăng vào người, sau một khắc sẽ chuyển thân bỏ chạy đâu. Để cho nhất yêu vu ngộng im lặng cũng không phải chi bác chuyển thân bỏ chạy, mà là làm chi bác chạy ra đi 4-5 bước về sau bỗng nhiên dừng lại. Ngay tại yêu vô ngộng cho rằng Chi Bắc là muốn cùng hắn nhất quyết sinh từ thời điểm, Chi Bắc thời gian dần qua xoay người, vốn là đối với yêu vô ngộng tương đối sáng lạ cười, sau đó đột nhiên xoay người trên mặt đất nhặt lên một khối nắm đấm lớn tảng đá, trực tiếp chiếu vào yêu vô ngộng mặt liền ném tới. Ném xong sau Chi Bắc xoay người lần nữa bỏ chạy, yêu vô ngộng vẫn xứng sở nhìn xem Chi Bắc, biết rõ cái kia văng ra tảng đá nện vào trên mặt của hắn, yêu vô ngộng mới bỗng nhiên phản ánh đi qua. Chi Bắc văng ra thời điểm, cũng không có bất luận cái gì lực công kích. Đừng nói là yêu vô ngộng, coi như là bình thường phạm nhân hắn lần này cũng không nhất định có thể đánh nhau chết đối phương. Thế nhưng là chi bắt cái này một tảng đá khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần. Mà trên thực tế yêu vô ngộng lại đích đích sắc sắc bị chi bắt cho chọc giận. Cái này có ý tứ gì? Ném khôi phá tảng đá coi là cái gì? Ngươi chuyển thân bỏ chạy coi là cái gì? Cho dù xem thường người điều này cũng phải có một cái hạ độ A. Nhìn xem chi bắt bốn éo cái mông hướng xa xa chạy tới. Yêu Vô Ngộng lúc này rút ra hai thanh đại kiếm, bá kiếm cự khuyết cùng diệt kiếm đốt tịch. Hai thanh trường kiếm nơi tay, yêu vô ngộng cả người khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. Sau đó dưới chân đạp mạnh đã hướng về Tri Bắc chỗ phương hướng đổi tới. Golio cái mông chạy trốn Chi Bắc cảm nhận được sau lưng động tĩnh, rốt cục thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Chi Bắc tốc độ chạy trốn kỳ thật cũng không nhanh, bởi vì yêu vô ngộng lập tức liền đổi tới Chi Bắc sau lưng. Tuy nhiên không rõ Tri Bắc làm sao sẽ chuyển thân bỏ chạy. Nhưng là yêu vô ngộng cũng sẽ không để ý tới quá nhiều. Thân hình rơi xuống đất, trong tay song kiếm liền hướng chi bắt chém đi qua. Thế nhưng là nắm song kiếm hai tay mới vừa vặn nâng lên, yêu vô ngộng sắc mặt đột biến, cũng không kịp kinh hô cả người liền như vậy biến mất ngay tại chỗ. Làm yêu vô mộng ly kỳ biến mất về sau, chi bác mới dừng lại thân hình, xoay người, nhìn xem yêu vô ngộng biến mất địa điểm, cười hát hát nói, cho rằng ca dễ khi dễ đúng không, hừ. Cái này ngươi thư thái. Cho ngươi tự nghiệm thấy thoáng một phát cái gì gọi là vạn quỷ phệ hồn. Nói xong, Chi Bắc liền như vậy tại chỗ khoanh chân mà ngồi, nhắm lại hai mắt, trong miệng thấp rộng bắt đầu niệm tụng một ít kỳ quái âm phủ. Yêu vô ngộng tại sao phải biến mất? Đáp án ngay tại Chi Bắc tay trái trên ngón vô danh chính là cái kia trên mặt nhẫn. Chiếc nhẫn kia. Lúc ban đầu chủ nhân. Gọi là Minh Văn Kiếp. Không sai. Chiếc nhẫn kia chính là lúc ấy Chi Bắc lẫn vạn yêu quốc một phương người nằm vùng thời điểm. Đột nhiên ra tay đánh chết minh vạn kiếp về sau, lấy được minh vạn kiếp vậy cũng dùng điều khiển minh phủ giới chỉ. Minh giới Tại đạt được minh giới về sau, Chi Bắc chỉ bằng mượn hắn Chi Bắc cường đại năng lực hiểu rõ cái này minh giới sử dụng phương pháp. Về sau khi hắn bòi toán ra vạn yêu cung bị mở ra hơn nữa yêu vô ngộng chuẩn bị mở ra sáng thế cung thời điểm, liền lập tức đứng dậy hướng về sáng thế cung một đường chạy như điên. Lúc ban đầu Chi Bắc vì tôn ngộ không ngăn cản một kích kia về sau, bị diệt huyên cấp cứu rời đi mà diệt huyên đang cho hắn trị liệu thoáng một phát thương thế về sau đem hắn đặt ở khoảng cách sáng thế cung rất gần một cái trong sân động, cho nên chi bắc mới có thể so với yêu vô ngộng còn có sớm hơn một ít đến sáng thế cung vị trí, hơn nữa lợi dụng mình giới triệu hoán ra Minh phủ đại môn, cử động nữa dùng một ít trận pháp đem minh phủ đại môn biến. Mất về sau, liền trình diễn như vậy vừa ra vụng về tiết mục Nếu như nếu bình thường, dựa theo yêu vô ngộng trí tuệ là tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền rơi vào cái bấy. Nhưng khi yêu vô ngộng phát hiện vạn yêu quốc bị mở ra hơn nữa tê chiếu linh uy ngượng đám người tình huống về sau không khỏi lòng nóng như lửa đốt, mà ở chi bắc trên người hắn cũng không có cảm nhận được chút nào nguy hiểm, bởi vậy mới dưới sự khinh thường trực tiếp rơi vào bị che giấu minh phủ đại môn chính giữa. Minh vạn kiếp minh phủ chính giữa, thế nhưng là có mấy vạn ác quỷ, hơn nữa nguyên một đám thực lực không tầm thường, yêu vô ngộng như vậy tùy tiện lâm vào, chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Hoa nở hai đóa tất cả bề ngoài một cảnh, tại một phương hướng khác phần yên đám người cũng là một đường mất mạng chạy trốn. Mà bọn hắn chạy trốn phương hướng, vậy mà cũng là vạn yêu cung. Trên thực tế đến bây giờ mới thôi, Long Hoàng cái này hơn một vạn cựu vân trí tôn trở lên Long Tộc, đã có thể nói là một cỗ tuyệt đối vô địch thế lực. Ngoại trừ Minh Thần Quân đã tìm không thấy bất luận cái gì một cỗ thế lực có thể cùng những thứ này vừa mới thoát ly Long Chi cốc cái kia nhà tù Long Tộc chống lại được rồi. Nhưng khi sơ ngự linh giả vì suy yếu linh uy ngưỡng cùng tê chiếu, sức chiến đấu, Tại tất cả minh thần quân trên người đều cài đặt một cái tiểu hình truyền tống pháp trận. Cái này truyền tống pháp trận chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa chỉ có làm minh thần quân tử vong về sau mới có thể gây ra. Truyền tống địa điểm thì là minh thần quân hang ổ cho nên những cái có được bất tử thân minh thần quân đang cùng hung thú đại quân chém giết thời điểm. Sau khi bị giết chết sẽ lập tức biến mất, vàng không thì đừng nói là mấy vạn hung thú, chính là hơn 10 vạn cũng tuyệt đối có thể bị bất tử bất diệt minh thần quân cho thời gian dần qua tiêu hao không còn. Nhưng là bây giờ trên chiến trường minh thần quân, cũng cơ bản xem như bị diệt sạch. Chỉ có minh liệt quẩn, minh ám cùng minh ám vẫn còn liều chết chống cự, mà ngay cả thiên vũ dạ giờ này khắc này cũng là bị tiến hóa thành vì cựu tắc hồn thiên thú vô chi kỳ đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy tiếp tục như vậy nhất định sẽ chết trận, cho nên thiên vũ dạ rơi vào đường cùng đành phải chuẩn bị đem cái kia thần kỳ tiểu siếng xích một lần nữa đeo lên. Thế nhưng là hắn vừa xuất ra cái kia siếng xích, đã cảm thấy trước mắt ánh sáng màu đỏ lên Trong tay siềng xích đã biến mất, quay đầu nhìn lại, một thân huyết khí tràn ngập hắc khôi đang mang theo hắn siềng xích, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên hắn. Liên cuối cùng át chủ bài cũng bị mất, thiên vũ dạ chỉ cảm thấy một hồi bi ý chuyển đến. Hắn không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Với tư cách minh thần quân chính giữa kỳ tài ngút trời, hắn có thể bằng vào lực lượng của mình liền tiếp xúc thần bí kia siềng xích đối với hắn hạn chế. Thế nhưng là hắn nhưng bây giờ muốn chiến đã chết, điều này làm cho hắn thiên vũ dạ có thể nào cam tâm Không có một lòng trí khí không biết làm sao thân ở tuyệt cảnh. Tiến hóa làm cựu tắc hồn thiên thú Vô Chi Kỳ, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Rất nhanh, tại Hắc Khôi một bên vì Vô Chi Kỳ lược trận dưới tình huống, Thiên Vũ Giả đã chết, bị cựu tắc hồn thiên thú Vô Chi Kỳ cho cưng rắn xé thành mảnh nhỏ, chết không thể chết lại. Hơn nữa không có thần bí kia xiển xích bên người, hắn mà ngay cả phục sinh cũng đều không làm được. Mà một đường điên cuồng trốn phần yên đám người, cũng là trong lòng một mảnh lạnh buốt. Cái này hơn vạn Long Tộc là ở quá kinh khủng, cho nên bọn hắn căn bản cũng không dám ngừng, chỉ cần bị cái kia Long Tộc đuổi theo, nhất định là chết thảm tại chỗ. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có thể trông cậy và có thể đuổi đang bị Long Tộc Đại Quân đuổi theo lúc trước, có thể nhanh lên tìm được Linh uy ngưỡng. Bởi vì khi bọn hắn nội tâm, Linh uy ngưỡng thế nhưng là có được nửa bước thiên tôn cảnh giới thực lực, đối phó những thứ này chỉ có kiểu vân trí tôn Long Tộc khẳng định không thành vấn đề. Vạn yêu quốc, bại cục đã định. Toàn bộ vạn yêu quốc một phương Chỉ có Tê Chiếu, Linh Huy ngưỡng, Phần Yên, Thiên Thương, Lào Vương, Long Thiên cùng yêu vô ngộng cái này bảy tên cứng giả. Trong đó yêu vô ngộng bị nhốt tại Minh Phụ Trong, sống chết không rõ. Tê Chiếu bị vụ Minh đánh thành trọng thương, đã bị tôn ngộ không bắt, Linh Huy ngưỡng bị lãng tâm kiếm hào đám người đổi giết, điên quầng chạy trốn, Phần Yên đám người bị Long Tộc đổi giết, cũng là chật vật không chịu nổi. Về phần ngự linh giả, hiện tại như cũng bị đặt ở huyết vụ sơn bên dưới. Khi thật làm vụ minh tiến vào hắc khôi hắc ngục chính giữa sau, huyết vụ sơn đã mất đi vụ minh không chế, đối với ngự linh giả trấn áp hiệu quả cơ bản cũng đã biến mất. Thế nhưng là lúc này thời điểm diệt huyên nhưng là giải quyết diệt thế kiểu đầu xà về sau cùng xích quỷ tụ hợp, tại đã được biết đến ngự linh giả tình huống về sau, diệt huyên không chút lựa chọn dùng cái kêu huyết vụ sơn là trận nhãn, trực tiếp bày ra 9 đạo phong ấn đại trợ. Bởi vậy ngự linh giả liền bị kịch, bằng vào năng lực của hắn, căn bản là phá không rách cái kia phong ấn Bất quá diệt huyên cùng sích quỷ cũng không có tùy tiện sẽ giết hắn Tám vị vũ trụ chấp pháp giả tầm đó đều có một ít liên hệ Tuy nhiên tuần thiên giới bị cái kia đại trận che giấu Bất quá ngự linh giả một khi bị giết Cái kia còn lại mấy vị chấp pháp giả nhất định sẽ phát hiện Đến lúc đó không cần nhiều Chỉ cần tùy tiện tới một người người Là có thể đem bọn hắn tất cả mọi người diệt Muốn biết rõ còn lại 7 vị chấp pháp giả đều là thiên tôn tu vi đỉnh cao Cái kia căn bản cũng không phải là diệt huyên hoặc là sích quỷ có khả năng chống lại thì càng đừng đề cập Tôn Ngộ Không. Đừng nhìn Tôn Ngộ Không bên này bây giờ có được ba khối Chân Giới Thiên bi, thế nhưng là tại Thiên Tôn đỉnh phong chấp pháp giả trong mắt, vậy cũng chẳng qua là ba khối phong ấn thạch mà thôi. Hơn nữa diệt Viên cũng không dám tùy tiện đi tiêu diệt những cái Minh thần quân. Tuy nhiên bọn hắn xích quân một mực ở âm thầm hoạt động, nhưng là đối với chấp pháp giả tình huống bọn họ giải cũng không ít. Không nói trước nếu quả thật hủy diệt Minh thần quân, chấp pháp giả đám bọn họ có thể hay không bị vũ trụ pháp đá ra đi, cho dù sẽ Vậy cũng tuyệt đối không phải lập tức có thể hoàn thành, một khi chấp pháp giả cảm giác được tuần thiên giới minh thần quân có biến nhất định sẽ chạy đến. Đến lúc đó hắn cùng sích quỷ đã chết không sao, nếu như bị tìm hiểu nguồn dê. C liên lụy ra sích quân, vậy thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Muốn biết do toàn bộ sích quân cũng chỉ có 5 người mà thôi. chương 548, đàm phán. Chiến đấu trên cơ bản đã xem như đã xong, tại thiên vũ giả sau khi chết. Còn giữ lại minh liệt cùng cùng minh ám minh đổ hai người cũng là bị vô chi kỳ nhanh và gọn giết chết. Chỉ bất quá đám bọn hắn ba người trên người nhưng có thần bí kia siếng xích cho nên cũng không có chính thức tử vong, mà là bị chuyển tống về minh thần quân hang ổ chính giữa. Đang giải quyết minh thần quân về sau, tôn ngộ không liền cùng hắc hôi, vô chi kỳ cùng đi đã đến huyết vụ sơn đỉnh núi. Mà tê chiếu thì là đã bị tôn ngộ không thu vào đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa, đương nhiên, là một mình mở ra một chỗ tiểu không gian. Bằng không thì nếu để cho thần bí trong không gian ma vũ ma giữ đám người chứng kiến tê chiếu, vậy khẳng định lại là một hồi chém giết, hơn nữa bị thương rất nặng tê chiếu rất có thể bị giết chết, như vậy tôn ngộ không cũng liền đã chết. Làm diệt huyên cùng tôn ngộ không giải thích thoáng một phát lúc này ngự linh giả tình huống về sau, mấy người không khỏi đều có chút phát sầu. Cái này ngự linh giả hiện tại tuy nhiên bị chấn áp nhưng là kế tiếp làm sao bây giờ? Giết cũng giết không xong, để lại để không được. Tuy nhiên Hắc Khôi là phi thường muốn giết chết ngự linh giả, bất quá tại tôn ngộ không cho hắn phân tích thoáng một phát lợi và hại về sau, vì mình mạng nhỏ suy nghĩ, Hắc Khôi cũng chỉ tốt nhìn xuống. Mà ở mấy người trao đổi thật lâu về sau, rốt cục đã có quyết định. Giết là khẳng định không được, hơn nữa cũng không có thể cứ như vậy một mực phong ấn tại nơi đây, tuần thiên giới thí luyện còn cần ngự linh giả đảm đương trọng tài, trọng tài ra người thắng sau cùng. Cho nên phương pháp tốt nhất, chính là cùng ngự linh giả đàm phán. bất quá trước đó lẫn cần làm một ít chuẩn bị. Lúc này Xích Quỷ trạng thái cũng không tốt, mặc dù không có lo lắng tính mạng bất quá tại tổn thất cái bóng kia về sau cũng là thực lực giảm lớn, hiện tại tuy nhiên vẫn như cũng là thiên tôn cảnh giới, bất quá thực tế sức chiến đấu cũng so tồn ngộ không mạnh mẽ không đến nơi nào đây. Mà mọi người chính giữa thực lực mạnh nhất là Diệt Huyên, thiên tôn sơ cấp tiếp cận thiên tôn trung cấp. Mặc dù là phong ấn diệt thế cựu đầu xà diệt nguyên đồng dạng mất một cấp, nhưng là lúc này thực lực của hắn đã khôi phục 7, 8 phần. Mà khác tiến hóa làm cựu tắc hồn thiên thú vô chi kỳ chính là nửa bước thiên tôn thực lực cảnh giới. Về phần Hắc Hôi, chính hắn cũng nói không tốt thực lực của mình. Bản thân hắn cảnh giới vẫn như cũng là giới chủ trung cấp. Không có nói thăng, bất quá hắn sức chiến đấu tuyệt đối không thể dùng giới chủ trung cấp đến đoán chừng. Dựa theo Diệp Nguyên thuyết pháp, Hắc Khôi nếu không sử dụng cái kia huyết ngục, lực chiến đấu của hắn hẳn là giới chủ đỉnh phong còn phải mạnh hơn một ít. Nhưng là một khi hắn vận dụng huyết ngục chi lực, tuyệt đối là thiên tôn sơ cấp sức chiến đấu rất khó tưởng tượng. Giới chủ trung cấp Hắc Khôi Hắc Ngục tại Dung Hợp vụ Minh về sau, vậy mà lại để cho hắn ở đây toàn lực buộc phát trạng thái bên dưới đã có được Thiên Tôn cấp bậc sức chiến đấu. Bất quá đội hình như vậy, đối với Ngự Linh Giả tuy nhiên đã đã đủ rồi, nhưng là vì để người vững nhất, vẫn phải là làm một ít bố trí. Cũng tỷ như Xích Quỷ theo như lời, đang cùng hắn thời điểm chiến đấu, chỉ là Thiên Tôn sơ cấp linh hồn thể thì có năm đầu, nếu không phải Xích Quỷ thể chất đối linh hồn thể có tương đối lớn khắc chế. Vậy hắn đã sớm chết. Về sau tại chiến đấu thời điểm ngự linh giả càng là làm ra một đầu thiên tôn trung cấp linh hồn thể, cho nên ai biết hắn còn có không càng nhiều nữa thiên tôn trung cấp. Không cần nhiều, bất quá một đầu, có thể hết diệt tôn nộ không bọn hắn. Cũng không phải là ai cũng có xích quỷ như vậy thể chất. Hơn nữa tôn nộ không đã mất đi bồ đề diệu thụ, chính là lần nữa vận dụng ngũ hành thuộc tính cực hạn sức mạnh tối đa cũng chính là nửa bước thiên tôn. Khoảng cách thiên tôn trung cấp đó cũng không phải là kém một chút nửa điểm. Căn cứ vào này. Tại xích quỷ cùng Tôn Ngộ không hiệp trợ bên dưới lợi dụng Tôn Ngộ không trong cơ thể ngũ hành cân đối sức mạnh còn có xích quỷ bản thân đối với linh hồn thể khắc chế năng lực diệt huyên lần nữa dùng huyết vụ Sơn là trận nhãn bố trí một tòa tỏa hồn vây khốn thần đại trận chỉ cần chỗ này huyết vụ Sơn không bị triệt để phá hư cái này đại trận sẽ một mực hữu hiệu hơn nữa vì củng cố huyết vụ Sơn Tôn Ngộ không càng là hao phí tương đối lớn linh lực dùng bổn nguyên chi thổ sức mạnh ngưng tụ gian này tỏa Trấn Thế Linh Sơn Huân nữa đem trấn thế linh sơn cùng huyết vụ sơn dung hợp, cái này tuy nhiên khó khăn, nhưng là đang lúc mọi người dưới sự trợ giúp cũng cuối cùng thành công. Sau đó, chính là cùng Ngự Linh Giả lúc đàm phán. Lập tức mọi người phân biệt đứng vững vị trí, sau đó Hắc Khôi một tay đẻ xuống đất, tựa hồ là tìm tòi một phen, ngay sau đó án lấy mặt đất tay phải đột nhiên hướng lên nhắc tới, khi hắn bàn tay đè lại địa điểm lập tức biến thành một cái sâu không thấy đáy lớn động, rất nhanh. Một đạo có chút chật vật bóng người đang ở đó lớn trong động nhẹ nhàng đi ra. Làm vụ minh dung hợp tiến nhập hắc khôi hắc ngục bên trong về sau, hắc khôi liền trở thành huyết vụ sơn thứ hai chủ nhân. Mà ngự linh giả mới vừa xuất hiện. Tôn nộ không hai mắt đống nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang, phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới thần niệm khóa thiên địa. Ngang nhiên phát động, trực tiếp dùng thần thức hóa thành vô hình siềng xích đem ngự linh giả trói cái gian chắc. Đương nhiên, những trói buộc này hoặc là phong ấn tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không thể triệt để phong ấn chặt ngự linh giả. Cái bậc cực lớn chênh lệch cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể đề bù. Bất quá Ngự Linh Giả xuất hiện về sau chẳng qua là hơi chút dễ rủ liền không phản kháng nữa. Sích Quân, thật là hảo thủ đoạn, chắc không được chúng ta bỏ ra một cái giá lớn như vậy tìm kiếm tung tích của các ngươi cuối cùng nhưng đều là không thu hoạch được gì, quả thật là có hơn người bọn sự. Ngự Linh Giả cũng không đẫn, khi hắn bị xích Quỷ Huyết vụ Sơn trấn áp về sau, là hắn biết lúc này đầy kế hoạch đoán chừng là đã thất bại, chẳng những tê chiếu linh uy ngưỡng bọn hắn thảm bại mà ngay cả hắn cuối cùng dựa diệt thế cựu đầu xà đều bị phong ấn. Cho nên bị huyết vụ sơn trấn áp về sau, hắn cũng không có tiêu phí cực lớn khí lực chống tới, ngược lại là tương đối có lòng tin đang ở bên trong cùng đợi. ngự linh giả lúc này đây tuy nhiên át chủ bài ra hết cuối cùng vẫn còn đã thất bại, nhưng là hắn biết rõ, bất luận là xích quân lẫn tôn ngộ không bọn hắn, tuyệt đối không người nào dám giết mình, nếu không không dám giết chính mình, mà ngay cả trọng thương bọn hắn cũng không dám. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là không có ai biết trước mắt chấp pháp giả tình huống cụ thể, trên thực tế cũng không có khả năng không ai biết chấp pháp giả đám bọn chúng chính thức tình huống, coi như là sích quân cũng không được. Cho nên chỉ có ngự linh giả tự mình một người biết, vậy hắn thì có thị không sợ. Hắn biết rõ, chính mình tuy nhiên làm một chuyện là muốn tiêu diệt còn lại 7 vị chấp pháp giả, nhưng là tại đây sự kiện không có bại lộ lúc trước, còn lại 7 vị chấp pháp giả chính là hắn lớn nhất dựa. Sích quân một khi dám đối với hắn bất lợi hoặc là giết chết hắn, Cái kia còn lại chấp pháp giả nhất định sẽ phát hiện, khi đó chính là toàn bộ vũ trụ chấn động, dù sao tại còn lại chấp pháp giả trong mắt, Ngự Linh giả hay là đám bọn hắn thân mật nhất huynh đệ. Bất quá Ngự Linh giả tuy nhiên trong lòng có chỗ dựa nhưng là hắn cũng không dám thái quá mức được tiến thêm thước, bởi vì còn lại 7 vị chấp pháp giả tuy có được vô cùng cường đại hủy thiên diệt địa thực lực, thế nhưng là trên thực tế bọn hắn 7 người, cũng không tại đây một phương vũ trụ, hoặc là nói bọn họ bản thể cũng không tại đây lúc này vũ trụ. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ Trong đó Trừng tội giả cùng thẩm phán giả trước trận đã từng xuất hiện qua, chính là Lục Quốc chiến mở ra thời điểm. Vất quá Lục Quốc chiến sau khi chấm dứt, Trừng tội giả đã cùng Lao cửu cũng chính là nguyên thủ châu mang theo đám người kia tiến nhập vẫn lạc chi mộ, cho nên trên thực tế toàn bộ trong vũ trụ, bọn hắn chấp pháp giả liền chỉ còn lại hắn và thẩm phán giả hai người, hơn nữa thẩm phán giả còn cần trấn thủ vũ trụ lo luyện, cũng chính là minh thần quân trên người thần bí xiển xích thu thập linh lực cuối cùng chuyển vận địa điểm. Cũng đang bởi vì như thế Ngự Linh Giả mới dám như thế hiển nhiên tại đây một lần Tuần Thiên Giới thí luyện thời điểm làm rõ là mưa, nếu không phải Xích Quân Ngoại ý muốn xuất hiện, chỉ sợ Ngự Linh Giả liền thật sự thành công. Mà khi lúc Diệt Thế Ma Quốc trấn giới Thiên Bi bạo tạc nổ tung về sau, bởi vì tổn hại Tuần Thiên Giới 1 phần 10 địa điểm, cho nên Diệt Thế Ma Quốc bị trừng phạt, lúc ấy tiến về trước Diệt Thế Ma Quốc đối Ma Diệt Thiên tuyên bố trừng phạt tình huống, là Tuần Thiên Giả cùng Ngự Linh Giả hai người. Rất kỳ quái, Tuần Thiên Giả rõ ràng xuất hiện Nhưng vì cái gì còn nói hiện tại trong vũ trụ chấp pháp giả chỉ có thẩm phán giả? Rất đơn giản, ngoại trừ thẩm phán giả, trường tội giả cùng ngự linh giả ba người bên ngoài, mặt khác 5 cái cũng không phải chân thân. Bằng không thì tuyên bố diệt thế ma quốc trừng phạt điểm ấy việc nhỏ, cũng không dùng được tuần thiên giả cùng ngự linh giả hai người đi, cái này tất cả đều là bởi vì tuần thiên giả chẳng qua là phân tê. Hơn, hơn nữa chỉ có nửa bước thiên tôn thực lực mà thôi, hoàn toàn dựa vào ngự linh giả chống đỡ đâu. Dưới loại tình huống này Ngữ linh giả biểu hiện ra nhất định phải biểu hiện thập phần kiên cường không có sợ hãi, nhưng lại lại không thể quá mức, vạn nhất thật sự chọc giận đối phương, lại để cho kêu bất chấp tất cả thật sự đối với chính mình ra tay, chính mình liều mạng toàn lực tuy nhiên không nhất định thật sự sẽ chết, nhưng là trọng thương là khẳng định, hơn nữa Ngự linh giả vừa rồi vừa xuất hiện cũng cảm giác được một loại thập phần quỷ dị áp chế cùng chói buộc cảm giác đưa hắn bao bọc. Hắn đoán chừng, mình bây giờ tối đa chỉ có thể phát huy toàn thịnh thời kỳ một nửa sức chiến đấu. chương 549 Ngự linh giả đáng thương. Nhưng bất kể thế nào nói, đối với mình an toàn, Ngự linh giả vẫn là tương đối có lòng tin. Quả nhiên, tại Ngự linh giả sau khi nói xong, những người còn lại cũng không có động tác, chẳng qua là Diệp Huyên cười cười nói, nếu như Ngự linh giả đại nhân như cũ hồ Đầu ngu xuẩn mất linh mà nói, ta nghĩ đại nhân ngài sẽ chứng kiến chúng ta nhiều nữa thủ đoạn. Ngự linh giả tuy nhiên thân thể bị phong thiên ấn chói buộc hơn nữa bị khóa hồn vây khốn thần đại trận áp chế, nhưng là khí thế nhưng là không giảm chút nào. Nhưng mày, Một cỗ chấn nhiếp linh hồn khí thế bỗng nhiên tại ngự linh giả trên người bộc phát, cổ khí thế này tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng là tại vây khốn thần tỏa hồn đại trận dưới áp chế, cũng không có đạt tới ngự linh giả tưởng tượng cái chủ loại kia hiệu quả. Kể cả xích quỷ ở bên trong, tất cả mọi người trên người cũng là riêng phần mình bộc phát ra khí thế của mình tới đối kháng, hai cổ khí thế va chạm phía dưới ngự linh giả chẳng nhưng không có bằng vào cổ khí thế này trấn nhiếp đến đối phương ngược lại là thoáng ăn thiệt tỏi nhỏ. Vì vậy ngự linh giả khí thế bỗng nhiên một chuyến Toàn bộ tụ tập tại một chỗ, như là cây kim giống như đột nhiên đâm về sảng khoái trong thực lực mạnh nhất Diệp Huyên. Diệp Huyên cảm nhận được ngự linh giả khí thế nhằm vào, hư lệnh một tiếng, tại trước người của nàng Đỗng nhiên xuất hiện một cái lớn cơ bản tay trận đồ. Đương nhiên cái này trận đồ hoàn toàn là do Diệp Huyên khí thế dẫn động không gian chi lực ở trên hư không chính giữa khắc mà thành. Diệp Huyên khủng bố thế lực vào lúc đó lại để cho mọi người rung động một lần. Trước mặt mọi người người còn dừng lại tại nhiều nhất là đem bản thân khí thế áp súc đến một cái nhỏ nhất điểm tới phá hư địch nhân khí thế thời điểm, Diệp Huyên đã có thể như cánh tay chỉ điểm lợi dụng bản thân khí thế dẫn động không gian chung quanh hơn nữa hình thành trận đồ trình độ, trong chuyện này chênh lệch thế nhưng là tương đối cực lớn. Ngự Linh giả tạo thành cây kim khí thế trực tiếp đâm tới cái kia trận đồ chính giữa, sau đó trực tiếp chui vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Ngự Linh giả lập tức kinh hãi nói, "Khí thế biến hóa, ngươi là Thiên Tôn đỉnh phong. Diệp huyên nét miệng mỉm cười, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Có đôi khi làm cho địch nhân tìm không do thực lực chân chính của mình lại cũng không là một chuyện xấu, đặc biệt là hiện tại loại này cần lúc đàm phán. Thực lực của ta như thế nào, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngự linh giả đại nhân kế tiếp phải như thế nào lựa chọn. Đây chính là quan hệ lấy rất nhiều người tánh mạng, đương nhiên, cũng kể cả ngự linh giả đại nhân chính mình. Diệp huyên nói xong, ngự linh giả trong lòng không khỏi thầm mắng, không trọng yếu mới là lạ chắc không được có thể phong ấn diệt thế cựu đầu xà. Nguyên lai like ngươi cũng là thiên tôn tu vi đỉnh cao, hơn nữa có thể lấy khí thế biến hóa, đây cũng không phải là bình thường thiên tôn đỉnh phong có thể làm được. May mắn chính mình vừa rồi thăm dò thoáng một phát, nếu không mình còn tưởng rằng cô gái này chỉ có thiên tôn sơ cấp đâu. Muốn thật sự như vậy cho rằng, một hồi lúc đàm phán chính mình khẳng định phải thiệt tòi lớn, hơn nữa nếu là đem nàng gây nóng nảy, nói không chừng thật sự liền ngọc nát đã tan. Băng vào hắn thiên tôn đỉnh phong thực lực chính là gặp gỡ hai gã chấp pháp giả. Trốn chạy để khỏi chết lẫn hoàn toàn cũng được. Chết tiệt, thiếu chút nữa bị cô dê. Ý này lừa heo ăn thịt hổ. Bất quá Ngự Linh giả cũng không có biểu hiện ra quá lớn hoàng sợ, không biết lựa chọn của ta đều có cái gì đâu. Đáng thương Ngự Linh giả, chẳng những hao tốn hơn 10 vạn năm kiếm kế hoạch đã thất bại, tức thì bị đã coi như là tù binh, hơn nữa bởi vì hắn đối diện nguyên thực lực sai lầm đoán chừng, cái này đã định trước tại kế tiếp đàm phán trong, hắn sẽ ở vào cực kỳ bị động. Dù sao trong mắt hắn, chính mình một cái bị bắt thiên tôn sơ cấp cùng một cái thiên tôn đỉnh phong có kẻ mặc cả vốn chính là trên vết đào khiêu vũ hành vi. Nếu còn tự cao tự đại, kết quả kia nhất định là hủy diệt. Kỳ thật chúng ta cùng ngự linh giả đại nhân cũng không có thâm cửu đại hận gì, mặc dù đối với người đám bọn họ chấp pháp giả hành vi chúng ta xích quân rất không quan nhìn. Bất quá không phải không thừa nhận nếu không phải là các ngươi lúc trước cố gắng, phương này vũ trụ chỉ sợ đến bây giờ lẫn một mảnh hỗn loạn. Hơn nữa đối với các ngươi chấp pháp giả trách nhiệm chúng ta xích quân cũng là có chút ít giải, khỏi cần phải nói, riêng là đối kháng vũ bên ngoài thế lực khiêu khích, các ngươi chấp pháp giả liền không thể bỏ qua công lao. Cho nên ta cũng không muốn thái quá mức làm khó dễ ngươi, dù sao lấy sau nếu là lại một lần nữa bạo phát cái loại này cấp bậc chiến đấu, mọi người rất có thể chính là chiến hữu. Diệp huyên vừa mới nói xong, ngự linh giả sắc mặt đã trở nên có chút khó coi. Diệp huyên mà nói thế nào nghe xong đứng lên tựa hồ là nói ngươi yên tâm chúng ta sẽ không quá mức phận. Thế nhưng là ngự linh giả lại nghe ra diệt huyên mặt khác một tầng ý tứ. Cái kêu chính là đừng nhìn các ngươi chấp pháp giả thực lực cường đại tại đây trong vũ trụ là vô địch tồn tại, thế nhưng là các ngươi cũng không phải là biểu hiện ra như vậy tự do. Hơn nữa ta cũng biết các ngươi 8 người khẳng định không phải tất cả đều tại đây trong vũ trụ, cho nên nếu như ngươi thật sự không thức thời, ta không ngại tiêu diệt ngươi. Bởi vì về sau nếu quả thật buộc phát lần trước cái loại này cấp bậc đại chiến, còn có chúng ta xích quân Cho nên bất đi ngươi, cũng không có quan hệ gì. Tuy nhiên nghe được Diệp Huyên trong lời nói cảnh cáo, nhưng là ngự linh giả thực sự không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là một bộ thở dài một hơi bộ dáng. Cái này là ngự linh giả thông minh chỗ, tình thế không bằng người hơn nữa bị quản chế tại người thời điểm, tốt nhất không nên biểu hiện thái quá mức cơ trí cùng kiên cường. Bằng không thì tuyệt đối không có kết cục tốt. Nếu như cô nương nói như thế, cái kia không thể tốt hơn. Chuyện lần này vốn cũng không phải là nhằm vào các ngươi. Chúng ta tầm đó cũng xác thực không có quá lớn thủ, cho nên chỉ có các ngươi thả ta, vậy lần này sự tỉnh chúng ta liền cũng làm làm không có phát sinh, tuần thiên giới thí luyện như cũ như thường lệ tiến hành, không có gì diệt thế kiểu đầu xả không có gì xích quân, hết thể đều rất bình thường. Ta nghĩ, đây là kết quả tốt nhất. Dùng ngữ linh giả cái kia cao cao tại thượng thân phận, giờ phút này có thể nói ra lời nói này, cái kia đã là cực kỳ không dễ, muốn biết rõ ngự linh giả thân là 8 vị chấp pháp giả một trong. Đây chính là liền chín đại thần quốc cũng không để ở trong mắt nhân vật. Hôm nay lại có thể như thế ẩn nhẫn, cái này rất lại để cho mọi người kinh ngạc. Mà diệt Huyên nghe xong ngự linh giả mà nói, vốn là nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại là lắc đầu nói, làm hết thể đều không có phát sinh qua, cái này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chúng ta xích quân kỳ thật cũng không muốn cùng các ngươi chấp pháp giả ở thời điểm này khai chiến, một khi hai chúng ta lúc nãy thế lực chém giết, cái kia cuối cùng tiện nghi nhất định là vũ bên ngoài chiến trường ra hỏa. Hơn nữa chuyện của ngươi cơ hở. Nờ dê định cũng cần giữ bí mật, bằng không thì nếu để cho mặt khác chấp pháp giả đã biết ngươi vậy mà đều muốn hủy diệt tuần thiên giới cùng minh thần quân, cái kia không cần chúng ta ra tay, còn lại chấp pháp giả sẽ ra tay tiêu diệt ngươi. Nhưng là, cứ như vậy thả ngươi đi, ta cảm thấy rất có hại chịu thì ta. Ngự linh giả nội tâm lần nữa kinh ngạc một phen cái này diệt huyên không biết là xích quân chính giữa cái gì cấp bậc nhân vật, chẳng những biết rõ hiện tại chấp pháp giả đang tại ứng phó vũ bên ngoài chiến trường. Càng là đem quan hệ lẫn nhau xem như thế thấu triệt, đây tuyệt đối không phải cái tiểu nhân vật. Lập tức ngự linh giả chính là một trận đau lòng, xem ra, cánh mạng của mình không ngại, nhưng lại giữ dội ra một hồi máu. Cái này là người thắng quyền lợi, đạt được chiến lợi phẩm quyền lợi. Giữ dội mà cắn răng, ngự linh giả nói, các ngươi đều muốn như thế nào. Ta cảnh cáo các ngươi không nên quá phận, của ta nhẫn mại cũng là có hạn độ. Diệt huyên một ngón tay đặt ở bên môi bên trên, mân mê cái miệng nhỏ nhắn cẩn thận suy tư khẽ đảo về sau. Cười nói, đầu tiên, lần này tuần thiên giới thí luyện kết quả, nếu như vậy, hoàng tuyển thế giới, đệ nhất, phương thốn linh giới thứ hai, vạn thân điện đệ Tam hồng hoang, cổ giới thứ tư, thương lan thủy giới thứ năm, sáng thế thần quốc thứ sáu. Vạn yêu quốc đảo thải ra khỏi thần quốc liệt kê, như thế nào? Diệp viên điều kiện này, lại nói tiếp cũng không khó khăn, bởi vì hiện tại vốn là đã chỉ còn lại lục phương thế lực, hơn nữa trong đó ngũ phương thế lực căn bản chính là liên quân, về phần thí luyện bài danh bọn hắn cũng sớm đã quyết định Mà Diệp Huyên nói bài dành cùng bọn họ muốn hoàn toàn giống nhau, bất quá để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, Diệp Huyên vậy mà trực tiếp đem sáng thế thần quốc theo đào thải kéo vào thần quốc liệt kê, mà vốn hẳn nên thứ sáu vạn yêu quốc lại bị đào thải. ngự Linh giả cũng không có quá mức do dự đáp ứng, tuy nhiên làm như vậy đối vạn yêu quốc có chút không công bình, bất quá đây đối với hắn cũng không có cái gì tổn thất, cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo chính là chỗ này sao cai y tứ. Diệp Huyên chứng kiến ngự Linh giả gật đầu, tiếp tục nói tiếp theo Ngoại trừ hoang thổ bi, phần hỏa bịa cùng trí thủy bi bên ngoài 6 khối thiên bi tương ứng, không thể phát sinh thay đổi, nói đúng là củng cố thần quốc không thể đạt được thiên bi, mất đi thần quốc tư cách cũng sẽ không mất đi trấn giới thiên bi. Về phần muốn như thế nào đi cùng từng cái quốc gia giải thích, vậy sẽ là của người chuyện, như thế nào? Điều kiện này, có chút khó khăn. Dù sao thần quốc có được trấn giới thiên bi đây đã là tất cả mọi người nội tâm đương nhiên một việc, nhưng là bây giờ củng cố thần quốc vậy mà không thể dù có được thiên bi này làm sao có thể làm cho thế lực này đồng ý đâu. Hơn nữa Ngự linh giả cũng rất kỳ quái cái này diệt huyên tại sao lại đưa ra kỳ quái như thế yêu cầu. Bất quá nghị nghị hắn lẫn đã đáp ứng, tuy nhiên cùng quy củ có chút không hợp, nhưng là khi hắn thực lực cường đại cùng chấp pháp giả huy nghiêm trước mặt, thế lực này tin tưởng cũng sẽ không làm ra cái gì quá giới hạn sự tình, cùng lắm thì dùng những biện pháp khác đền bù tốt rồi. chương 550, thiên đạo hạn chế. Có chút đắng chát nhẹ gật đầu, ngự linh giả nhưng trong lòng thì khuất nhục không thôi. Hơn nữa hắn cũng có chút đã hối hận, nếu như lúc trước mình lựa chọn là tăng lên bản thân, vậy hắn hiện tại ít nhất cũng là thiên tôn trung cấp, thậm chí như mặt khác chấp pháp giả như vậy đạt tới thiên tôn đỉnh phong cũng rất có thể, nếu như mình có được thiên tôn đỉnh phong thực lực, lại thế nào luân lạc tới tình cảnh như thế. Bất quá nghĩ lại chính mình muốn thật sự là thiên tôn đỉnh phong, vậy hắn cũng liền không có khả năng có bất kỳ cơ hội trở thành lúc này vũ trụ độc tôn, mà bây giờ tuy nhiên khó nhục, nhưng là hắn như cũ còn có một tia cơ hội. Và lại Diệp huyên đối với ngự linh giả thái độ nhìn qua tương đối thỏa mãn, điều kiện thứ hai cũng đã đáp ứng về sau. Diệp huyên lần nữa nói, cái điều kiện thứ ba chính là, ngươi muốn giải trừ mọi người tại đây thiên đạo hạn chế, ta nghĩ, ngươi phải làm đạt được à? Diệp huyên vừa mới nói xong vốn là thái độ một mực rất không tệ ngự linh giả đột nhiên cả giận nói, không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không được. Ngự linh giả những lời này mới ra miệng, trước mắt đột nhiên một bông hoa, hai đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở ngự linh giả trước người. Đồng thời hai khối chấn giới thiên bi đã đập vào ngự linh giả hai bên trên bờ vai. Cái này đột nhiên bóng người xuất hiện đúng là tôn ngộ không cùng sang ngộ tịnh, bị hai khối chấn giới thiên bi trấn áp, ngự linh giả chỉ cảm thấy đầu vai chầm xuống, vốn thực lực của hắn đã bị tỏa hồn vây khốn thần đại chấn áp chế chỉ còn lại một nửa lúc này liền duy trì không được bị ép tới thân thể trốn xuống, đã là quỷ một chân trên đất. Sau đó hắc khôi đột nhiên tiến lên, hai tay khe trống, tại ngự linh giả trước người bỗng nhiên nhiều hơn một đạo đen kịp đại môn Đại môn kia phía trên đang có bốn tên rõ ràng quỷ đầu đang đang thiêu đốt màu đen hỏa diễm. Đại môn kia xuất hiện về sau âm thầm lặng lẻ mở ra, ở đằng kia đại môn đối diện trước mặt Ngự Linh Giả lập tức chính là sửng sở. Bởi vì hắn đã qua đại môn kia thấy được một cái màu đỏ như máu ác quỷ địa ngục. Đương nhiên, một người bình thường ác quỷ địa ngục tuyệt đối sẽ không lại để cho Ngự Linh Giả thất thố như thế, nhưng là Ngự Linh Giả rất rõ ràng, đó căn bản cũng không phải là cái gì bình thường địa ngục ga cái này, điều này sao có thể Ngươi, ngươi như thế nào có được câu thông cái thế giới này năng lực? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Khôi không nghĩ tới ngự linh giả phản ứng đã vậy còn quá lớn, điều này cũng làm cho Hắc Khôi vốn đã chuẩn bị cho tốt uy hiếp chi từ hàng không hơn công dụng. Có chút buồn bực quay đầu nhìn tôn ngộ không liếc, Hắc Khôi trầm giọng hỏi, xem ngươi ngự khí. Tựa hồ biết rõ ta đây huyết mục lợi hại an ngự linh giả, chẳng lẽ ngươi đã ngay cả ta cũng không nhận ra đến sao? Lúc trước ta thế nhưng là nhận được ngài đại ân. Ô. Ngựa linh giả đương nhiên nhận thức trước mắt người này chính là Hắc Khôi, hơn nữa Hắc Khôi trong miệng nói đại ân, cũng làm cho ngự linh giả nội tâm một trận đắng chát. Xem ra cái này số mệnh luân hồi quả thật là báo ứng khó chịu. Lúc trước một cái bị chính mình tùy ý dâm nát dưới chân con sâu cái kiến. Hôm nay vậy mà không chỉ có có được câu thông thế giới kia năng lực, càng là có thể bi hiếp chính mình rồi. Hắn đối với Hắc Khôi có đại ân sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ, chẳng những không có ử, ngược lại có thể nói là huyết hải thâm cứu Lúc trước Hắc Khôi vẫn chỉ là một cái cũng không quá vượt trội cương thi nhất tộc thành viên. Thế nhưng là từ khi Ngự Linh Giả trưởng quản tuần thiên giới về sau, Ngự Linh Giả vì chế tạo một cái có thể hủy diệt đi Minh Thần Quân đoàn sát thủ, đang tìm đã đến tuần thiên giới cương thi nhất tộc về sau, tàn sát hết toàn bộ tộc đàn, hơn nữa đem Hắc Khôi cái này nhất tộc chỗ sinh hoạt địa điểm biến thành hôm nay Tử Vong Chí Lĩnh, chính là ở đẳng kia một lần lớn đồ sát chính giữa, Hắc Khôi liên tiếp thu được kích thích, mới kích phát trong cơ thể huyết mạch chi lực do đó tiến hóa làm Hắc Ngục. Trấn Thiên Hống. Thế nhưng là về sau ngự linh giả phát hiện cho dù đem chọn cái cương thi nhất tộc tàn sát hết mà chế tạo ra tử khí vậy mà cũng không cách nào hủy diệt đi minh tờ hở hở. N. Quân, cho nên ngự linh giả liền buông tha, bất quá vẫn là dùng bạo lực lại để cho Hắc Khôi khuất phục đã trở thành thủ hạ của hắn, hy vọng về sau nếu quả thật đã đến cần hủy diệt minh thần quân thời điểm, Hắc Khôi có thể phát ra một ít tác dụng. Thế nhưng là ngự linh giả không nghĩ tới là... Lúc trước lưu lại hắc khôi hôm nay vậy mà phát triển đã đến trình độ như thế. Còn có cái kia cái gọi là huyết ngục, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì huyết ngục, cái kia rõ ràng chính là vẫn lạc chi mộ bên trong sinh tử huyết giới, có thể nói là vẫn lạc chi mộ bên trong đại hung chi địa, tiến vào người thập tử vô sinh. Vẫn lạc chi mộ vốn là đã là phương này vũ trụ hung địa, hung địa chính giữa đại hung chi địa, có thể nghĩ cái này sinh tử huyết giới khủng bố. Cũng chính bởi vì hắc khôi lộ ra ngay cái này huyết ngục, Cũng chính là ngự linh giả cái gọi là sinh tử huyết giới, ngự linh giả đối với diệt huyên cái điều kiện thứ ba Không chút lựa chọn đáp ứng. Nếu như nói ngự linh giả cho rằng diệt huyên cũng không dám thật sự giết mình, cái này hắc khôi hắn không có chút nào tin tưởng, không chỉ là mình và hắc khôi ở giữa cứu hận, càng là bởi vì cái kia sinh tử huyết giới, cái kia kinh khủng địa điểm chính mình một khi bị ném đi đi vào, cho dù chết ở bên trong, còn lại chấp pháp giả cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cảm ứng mà chính mình chấn thủ tuần thiên giới còn có hơn 2 vạn năm thời gian mới có thể đổi thành những người khác, nếu đợi đến lúc lúc kia mới phát hiện chính mình mất tích, vậy cũng nên cái gì cũng không kịp. Giải trừ mấy người này thiên đạo hạn chế, cũng liền có nghĩa là mấy người bọn hắn về sau lại lên cấp thời điểm sẽ không chịu thiên kiếp, hơn nữa bất luận là cựu vân đến giới chủ lẫn giới chủ đến thiên tôn, chỉ cần thực lực cùng cảnh giới đều đặt tới, cái kia chính là nước chạy thành sông sự tình, sẽ không đã bị bất luận cái gì trở ngại. Chẳng qua nếu như đều muốn giải trừ bọn họ thiên đạo hạn chế, cái này cũng không khó khăn, chỉ cần để cho bọn họ mỗi người ăn một miếng chính mình bản thể linh dược đan là được. Bọn hắn chấp pháp giả bản thể linh dược đan, tổng cộng 9 khối, chính là lúc trước khai tịch giả tự mình khai lò luyện chế. Mà khai tịch giả lúc trước luyện chế linh dược đan cũng không phải là vì để cho bọn hắn hóa thân nhân tí. Nhờ mà là vì để cho chính mình đột phá cuối cùng hạn chế tốt đến điểm cuối của con đường chí tôn, chỉ có hắn đạt tới cái kia tới hạ. Vậy hắn chính là chính thức bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại, tiêu diệt Minh Tôn cũng không phải việc khó. Chỉ có điều đan thành về sau khai tịch giả phát hiện mình chính là đã uống cái này chín khối đan dược, vậy cũng cần tận 90 vạn năm thời gian đến luyện hóa mà cảm ngộ do đó đột phá đến cái kia tới hạn, hơn nữa linh vực đan thành đan về sau liền có được linh trí, cho nên một phen cân nhắc về sau khai tịch giả buông tha cho nuốt linh dược đan kế hoạch, cuối cùng dùng hy sinh chính mình làm đại giá phong ấn Minh Tôn. Bởi vậy, chấp pháp giả đám bọn chúng bản thể linh dược đan Chính là trên thế giới dùng để đột phá bình cảnh lên cấp tốt nhất đang được, mà khi bọn hắn trở thành chấp pháp giả về sau càng là đã có được câu thông vũ trụ pháp tắc năng lực, dĩ nhiên là có thể giải trừ đặc biệt mấy người thiên đạo hạn chế, do đó để cho bọn họ không hề bị đến bất luận cái gì chế ước. Có lẽ làm như vậy về sau không dùng được bao lâu những người này sẽ nhau nhau đột phá, nhưng là ít nhất mình còn sống, chỉ cần mình còn sống, vậy đã đủ rồi. Ta đáp ứng, tôn ngộ không, sang ngộ tịnh, hắc hồi. Ba người này ta sẽ giải trừ ba người bọn hắn Thiên Đạo hạn chế. Hiện tại, ba cái điều kiện ta đều đã đáp ứng, ngươi có lẽ có thể thả ta đã đi ra à?" Diễn viên có chút giảo hoạt cười nói, "Đó là đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần ngươi một hồi giải trừ ba người bọn họ Thiên Đạo hạn chế tự nhiên sẽ thả ngươi ly khai, bất quá ta có một chút rất không yên tâm, ngươi nói vạn nhất thả ngươi sau khi rời khỏi ngươi đột nhiên đổi ý làm sao bây giờ?" Ngự Linh giả có chút khinh thường nói, trước hai cái điều kiện đối với ta bản thân không có bất kỳ tổn thất" Ta không cần phải vì đám kia cùng ta bất phân làm người đổi ý, hơn nữa ngươi cũng nắm bắt của ta nhược điểm, ta không tin ngươi sẽ không ở lại một ít chứng cứ, cho nên những thứ này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Diệp viên gật đầu nói, ngươi nói không sai, chỉ có ngươi đổi ý, ta thiểu sẽ khiến còn lại chấp pháp giả biết rõ ngươi hôm nay tất cả hành động. Bất quá đi, ta còn có cuối cùng một việc cần phiền tói ngươi thoáng một phát. Diệp viên nói xong, Ngự linh giả đã là hai mắt đỏ rực, thấp giọng nói, không nên được voi đòi tiên. Cái này ba cái điều kiện đã là ta có thể làm được lớn nhất hạn độ, đừng ép ta cùng các ngươi ngọc nát đá tan." Diệp Huyên vội vàng vô ngữ nói, "Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, cuối cùng chuyện này rất đơn giản. Theo ta được biết Tôn Ngộ Không cái này khối hoang thổ bi ra một vài vấn đề, ta muốn hỏi hỏi, vấn đề này như thế nào mới có thể giải quyết đâu? Các ngươi cũng không muốn thật sự lại để cho hoang thổ bi không khống chế được đem. Hơn nữa các ngươi cũng quan sát lâu như vậy, ta nghĩ các ngươi khẳng định đã có kết quả." Diệp Huyên lời kia vừa thốt ra, Ngữ linh giả trên mặt giật mình thần sắc đã rốt cuộc không che giấu được. Hoàng sợ nói, cái này ngươi cũng biết. Các ngươi xích quân đến cùng còn biết nhiều ít. diệt huyên cười hát hát nói, không nhiều lắm không nhiều lắm, chính là biết do các ngươi ý định thăng cấp cái này một phương vũ trụ, thế nhưng là tại khai tịch giả đại nhân thân thể mất đi về sau các ngươi liền chuẩn bị phục sinh minh tôn, đồng thời các ngươi đã ở đánh phong ấn thạch chú ý, cái này hoang thổ bi chính là của các ngươi đối tượng thí nghiệm, ta nói không sai a bất quá cuối cùng các ngươi phát hiện Coi như là thiên tôn đỉnh phong thực lực tại đây phong ấn thạch bên trong phong ấn sự việc trước mặt cũng là chưa đủ nhìn Một khối hoang thổ bi bên trong phong ấn liền đủ các ngươi đau đầu được rồi, nếu là 9 khối tệ tụ phong ấn giải trừ, các ngươi căn bản không cách nào khống chế. Mà đây cũng không phải là chúng ta hy vọng thấy, cho nên ta hy vọng, có tế hát, để đem hoang thổ bi khe hở, bị kín. Biện pháp có, bất quá căn bản không thể nào làm được. chương 551, Thí luyện chấm dứt. Diệp huyên mở trường hai mắt nói. Ngươi nói trước đi phương pháp, về phần có thể làm được hay không vậy mặc kệ chuyện của ngươi. Không nên dùng chính ngươi độ lượng đi cân nhắc người khác, giải quyết xong chuyện này, ngươi liền tự do. Ngự linh giả thì là hơi có khinh thường nói, phương pháp rất đơn giản, sử dụng minh tôn hoặc là khai tịch giả trái tim có thể bổ sung đủ hoang thổ bi bên trong phong ấn lỗ thủng, như vậy bên trong cái kia hai đạo tàn hồn sẽ một lần nữa ngủ say. Ngự linh giả nói xong, tôn nộ không lông mày cao chặt, minh tôn hoặc là khai tịch giả trái tim. Cái này thật sự chính là chuyện không thể nào, đừng nói minh tôn còn có. Hay không trái tim, chính là khai tịch giả thân thể đã ở hơn 10 vạn năm trước kia liền ném đi, cái này muốn lên đi đâu tìm. Diệt huyên tuy nhiên cũng là như mày, bất quá cũng không có đặc biệt gì tỏ vẻ, mà là cùng ngự linh giả xác nhận một phen về sau nhẹ gật đầu, mà bắt đầu chuẩn bị giải trừ rơi dụng tỏa hồn vây khốn thần đại trợ. Nhìn xem diệt huyên ánh mắt kia một tia mừng thầm, tôn ngộ không không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ diệt viên cô nương biết rõ Minh tôn hoặc là khai tịch giả trái tim hạ xuống đang mở trừ phong ấn bên trên diệt viên cũng không có lại vì nạn ngự Linh giả mà cuối cùng cũng làm cho tôn ngộ không cởi bỏ phong thiên ấn chói buộc tại vừa rồi Ngự Linh giả biểu hiện đến xem người này tuyệt đối là vô cùng tức thời cho nên diệt viên cũng không sợ giải trừ phong ấn về sau ngự Linh giả sẽ làm ra chuyện gì sự thật chứng minh diiệp viên xem người lẫn vô cùng chuẩn xác một lần nữa đã lấy được đã lâu tự do ngữ Linh giả nhìn thật sâu mọi người tại đây về sau liền đứng dậy rời đi. Sau nửa canh giờ, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ tuần thiên giới, tuần thiên giới thí luyện như vậy chấm dứt, thế lực khắp nơi biểu hiện đều rất tốt, bất quá nhưng cũng có chút nhân tâm hoài làm loạn. Lần nữa, ta dùng vũ trụ chấp pháp giả thân phận tuyên bố lần này tuần thiên giới thí luyện kết quả, trong đó hoàng tuyển thế giới xếp hàng thứ nhất, phương thốn linh giới bài danh thứ hai, vạn thân điện bài danh đệ tam, hồng hoàng cổ giới bài danh thứ tư, thương lan thủy giới bài danh thứ năm, sáng thế thần quốc bài danh thứ 6. Vạn yêu quốc bởi vì mà đã triệu hồi ra diệt thế cựu đầu xà suýt nữa hủy diệt tuần thiên giới, vốn hẳn nên trong phạt, nhưng cũng may hoàng tuyển thế giới mọi người ngăn cơn sóng giữ cứu vất tuần thiên giới khó xử, bởi vậy vạn yêu quốc đào thải ra khỏi thần quốc liệt kê, do sáng thế thần quốc thế thân. Mặt khác, chân giới thiên bi sở quy thuộc sẽ không tiến hành biến hóa, củng cố thần quốc ta ngày sau sẽ dùng mặt khác tình thế đền bù tổn thất. Thí luyện sau khi kết thúc, ngày thứ ba sáng sớm, tất cả mọi người đem hồi hồi về riêng phần mình tương ứng quên chư vị siêng năng tu luyện, vì vũ trụ tương lai tẫn một phần sức mạnh. ngự linh giả thanh em vẫn như cũ là tràn đầy cái loại này huy nghiêm cao cao tại thượng, thế nhưng là giờ phút này nghe vào tôn ngộ không đám người trong thai, lại hoàn toàn không có lúc trước chính là cái kêu cảm giác. Ai có thể nghĩ đến ban đầu ở Long Chi cốc lần thứ nhất gặp được ngự linh giả thời điểm. Tôn ngộ không căn bản chính là thịt trên thất gỗ. Chỉ có mặc người chém giết phần. Thế nhưng là trong thời gian thật ngắn, tôn ngộ không cũng đã có thể uy hiếp được ngự linh giả có lẽ từ loại nào trên ý nghĩa mà nói. Tôn ngộ không mới là lúc này đây thí luyện lớn nhất được lợi người. Tốt rồi, chuyện nơi đây cơ bản đã xong, hai người chúng ta muốn rời đi. Vừa rồi ngự linh giả cho các người ba cái cái kia đang dược, chờ các người ly khai nơi đây về sau đi thêm phục dụng, tin tưởng phương này vũ trụ tại không lâu tương lai, sẽ thêm nữa ba vị thiên tôn cường giả. Có lẽ về sau, chúng ta còn sẽ có tiếp tục kể vai chiến đấu cơ hội. Mặt khác, hắc hôi, người cái kia tiến hóa huyết ngủ. Về sau tốt nhất không nên đơn giản vận dụng, cho dù vận dụng, cũng chỉ có thể là đang xác định đối phương là sinh tử của ngươi chi địch hơn nữa đối phương bị thương dưới tình huống. Vừa nghe đến cùng mình huyết ngục có quan hệ, Hắc Khôi vội vàng lần nữa hỏi, chẳng lẽ máu của ta ngục có vấn đề gì sao? Diệp huyên nhìn xem Hắc Khôi, do dự một chút nói, ngươi chính là cái kia huyết ngục, chính là vẫn lạc chi mộ một bộ phận, tuy nhiên ta không biết vì sao ngươi có được tùy ý mở ra vị diện kia năng lực. Nhưng là ngươi chính là cái kêu huyết ngục chính giữa đích đích sắc sắc là cực độ nguy hiểm, coi như là ta tiến vào cũng cựu tử nhất sinh, nhưng là, trong lúc này cũng đồng dạng ẩn chứa lớn lao cơ duyên, vận khí đầy đủ tốt thậm chí có khả năng ở nơi này trở thành điểm cuối của con đường trí tôn. Người, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất tăng thêm không nên sử dụng. Hắc khôi còn muốn lại cụ thể hỏi thăm một ít về huyết ngục sự tình, bởi vì từ khi vụ mình dung hợp sau khi đi vào, Hắn đã bắt đầu dần dần cảm nhận được chính mình vốn là hác ngục tại tiến hóa thành huyết ngục về sau, tựa hồ đã bắt đầu đặc thù nào đó biến hóa. Bất quá không có lại để cho hắc khôi tiếp tục mở miệng, Diệp Huyên đã khoát tay hào ý bảo hắc khôi không nên hỏi nữa, sau đó đôi tôn ngộ không nói, tôn ngộ không, ngươi đi theo ta, có một số việc ta cũng cần nói cho ngươi biết. Tôn ngộ không gật đầu, liền đi theo Diệp Huyên đi tới một bên, tại Diệp Huyên tiện tay bày ra một cái cách đâm pháp trận về sau, liền bắt đầu cùng tôn ngộ không đang nói gì đó. Ngự linh giả tuyên bố tuần thiên giới thí luyện kết quả, tôn ngộ không đám người nghe xong cũng không có cảm giác gì, bởi vì cái kia vốn là diệt huyên nửa bắt buộc tính chất kết quả. Thế nhưng là nghe vào những người khác trong hai, lại đã mang đến tương đối lớn rung động, trong đó cảm thụ sâu nhất đúng là linh uy ngưỡng. Mặc cho hắn cơ quan tính toán tường tận, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vậy mà sẽ là như vậy cái kết quả. Phế đi nhiều như vậy tâm tư, bỏ ra một cái giá lớn như vậy, cuối cùng chẳng những không có trở thành tuần thiên giới thí luyện đệ nhất. Thậm chí ngay cả thần quốc cũng không phải, cái này thật sự lại để cho Linh uy ngưỡng không tiếp thụ được. Hơn nữa giờ phút này nghe được ngự linh giả thanh âm, lại để cho lúc trước hắn và tê chiếu đoán ngự linh giả khả năng bị cái gì ngoài ý muốn suy đoán cũng tự sụp đổ. Hắn nếu như hiện tại có thể tuyên bố tuần thiên giới thí luyện kết quả, nhưng lại không hiểu thấu tiểu lấy có lẽ có tội danh đào thải hắn vạn yêu quốc, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Vốn là hắn và tê chiếu còn tưởng rằng cùng ngự linh giả là hợp tác. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn bị người ta làm thương dụng, hơn nữa tại phát hiện cây thương này cũng không có trong tưởng tượng như vậy sắc bén về sau liền quyết đoán lựa chọn buông tha cho. Ngự linh giả, thật là hảo tâm tư. Mà thông qua chuyện này, Linh uy ngưỡng cũng thật sâu đã minh bạch một cái đạo lý, ngoại lực tại cường đại, như kế tại hoàn mỹ, cuối cùng không có bản thân thực lực cường đại đến có ích. Hiện tại hắn Linh uy ngưỡng nếu như có được thiên tôn trung cấp thực lực, đừng nói là đằng sau những truy binh này, coi như là ngự linh giả hắn cũng có thể một trận chi Bất quả bây giờ muốn cái gì đều đã chậm, nếu như ngự linh giả tuyên bố tuần thiên giới thí luyện chấm dứt hắn vạn yêu quốc đào thải, cái kia so sánh với cho dù hắn có thể chạy đến vạn yêu cung vậy cũng vô dụng Cùng hắn cuối cùng bị bọn hắn truy không đường có thể trốn, không bằng thừa dịp bây giờ còn có dư lực liều chết một trận chiến, cho dù hôm nay vẫn là không sai, vậy cũng muốn kéo mấy cái chết xê. NG. Chẳng qua là không biết tê chiếu tình huống như thế nào. Nghĩ đến đây, linh uy ngưỡng nội tâm dĩ nhiên kiên định xuống Mà khi lãng tâm kiếm hào đám người xa xa mà chứng kiến Linh Huy ngưỡng vậy mà một người ngừng lại liền như vậy treo ở giữa không chúng đứng chắc tay cũng không khỏi được hết sức kinh ngạc chuyện gì xảy ra cái này Linh Huy ngưỡng như thế nào không trốn nhìn hắn bộ dạng như vậy chẳng lẽ là ý định cùng chúng ta tất cả mọi người một trận chiến hoặc là nói Linh Huy ngưỡng đang nghe vừa rồi tuần thiên giới thí luyện kết quả về sau muốn cùng nhóm người mình đồng quy vô tận vừa rồi ngữ Linh giả tuyên bố kết quả lãng tâm kiếm hào đám người tự nhiên cũng nghe đã đến Tại trong lòng cuồng hỷ đồng thời cũng không khỏi âm thầm mà thở dài một hơi đồng thời cũng hết sức hiếu kỷ, cái kêu ngự linh giả không phải cùng Linh Huy ngưỡng bọn hắn một phe sao? Tại sao lại đột nhiên? Tuyên bố vạn yêu quốc đảo thải ra khỏi thần quốc liệt kê ngược lại đem cũng sớm đã đào thải sáng thế thần quốc kéo đi lên. Nếu như không nghĩ ra, bọn hắn cũng liền không có tiếp tục suy nghĩ cái này không có kết quả vấn đề, dù sao bất kể thế nào nói, cái này Linh Huy ngưỡng hôm nay hẳn phải chết, tuần thiên giới thí luyện tuy nhiên đã xong Thế nhưng là lúc trước cái chết những người kia cũng sẽ không phục sinh, đã chết chính là đã chết. Ngoại trừ vạn linh cảnh hư miểu đạo nhân tử vẫn hơn nữa do mình vạn kiếp dẫn đạo linh hồn của hắn đi hoàng tuyển thế giới bên ngoài, những người còn lại tất cả đều hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Cái này sinh tử đại thủ, không thể không có báo. Đặc biệt là lãng tâm kiếm hào đối với linh uy ngưỡng càng là hận thấu xương, nếu không phải lúc trước linh uy ngưỡng cùng ma diệt thiên tử đó cản trở, vạn quân như thế nào lại rơi vào ma đạo do đó khi Cho nên chứng kiến Linh Uy Ngưỡng đứng chắp tay tựa hồ là chuẩn bị thua chết một trận chiến, những người còn lại vẫn còn do dự thoáng một phát, bởi vì lo lắng đây là Linh Uy Ngưỡng cái bẫy, thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào nhưng là trực tiếp cầm trong tay Long Nguyên, thân hình lập lòe phi hốt tầm đó liền xung tới. Mà chứng kiến Lãng Tâm Kiếm Hào một người vọt lên, Linh Uy Ngưỡng trong lòng cũng là phẫn nộ như lửa. Vô cùng giết mình, càng là tranh đoạt chính mình tinh tú chí lực, người này, tôi không thể tha, cho dù chết cũng muốn lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào chết ở trước mặt của hắn. Thế nhưng là ngay tại hai người sắp va chạm thời điểm, hai người thân hình nhưng là đột nhiên đã ngừng lại, bởi vì khi bọn hắn hai người hai bên trái phải, có tất cả nhất hỏa nhân điên cùng xuống tới. Tại lãng tâm kiếm hào bên trái, là phệ linh hòa thượng cùng lăng nhất năm người, mà khắc còn có hoàng tuyển thế giới chiến vân nghĩa, đỗ thiên dương cùng thương thắng. Mà ở phía bên phải, thì là lao vương phần yên cùng thiên thương đám người. Trong đó còn có bạch diệt cùng rời. chương 552, yêu vô ngộng đã chết. Hoàng tuyển thế giới vốn là ngũ đại chiến tướng bởi vì Lao Vương cùng tà quân phản loạn do đó sụp đổ, cho nên tại Linh uy ngưỡng một thân một mình đối mặt Hoàng tuyển liên quân thời điểm, thương thắng ba người cũng không để lại đến cùng Linh uy ngưỡng tử chiến mà là thấy Lao Vương cùng phần yên đám người thoát đi về sau, ba người bọn họ liền lặng lẽ đuổi theo. Thế nhưng là bởi vì Lao Vương vẫn là cùng vạn yêu quốc mọi người cùng một chỗ hành động, cho nên ba người bọn hắn cũng liền một mực không có tìm được cái gì phù hợp cơ hội hạ thủ. Mặc dù đối với tại Láo Vương phản bội ba người bọn họ đều là hận thấu xương, tuy nhiên lại sẽ không vì vậy liền đắp bên trên tánh mạng của mình. Cứ như vậy một mực đi theo lão Vương phần yên đám người một đường đã đến Long Tri Cốc, khi bọn hắn ba cái chứng kiến cái kia phần yên vậy mà chuẩn bị mở ra cùng loại với thời không đường hầm sự việc thời điểm, rốt cuộc kìm nén không được liền chuẩn bị ra tay. Bất quá không đợi ba người bọn hắn ra tay, Long Tộc đã tại Long Hoàng dưới sự trợ giúp phá hủy ngự linh giả lưu lại câm chế. Sau đó ba người bọn hắn ngay tại âm thầm quan sát một hồi vô cùng thê thảm chém giết. Vốn là vạn yêu quốc còn có hai mươi mấy người người, nhưng khi bọn hắn chạy ra lòng chi cốc thời điểm cũng chỉ có 7 người, hơn nữa bạch diệt cùng rời vẫn là cùng bọn hắn chia nhau chạy trốn. Chứng kiến sự tình lại đã xảy ra bực này biến hóa, ba người bọn hắn cũng liền không có nóng lòng ra tay mà là tiếp tục đi theo bọn hắn 5 người sau lưng, bất quá khi bọn hắn đi theo một nửa thời điểm. Cái kia bạch diệt cùng rời không biết làm như thế nào vậy mà thoát khỏi truy kích hai người bọn họ Long Tộc nhưng lại cùng lao vương bọn hắn binh hợp nhất chỗ. Bất quá cho dù bọn hắn tụ hợp lại với nhau vậy cũng chỉ có 7 người, đối mặt hơn vạn cường hãn Long Tộc như cũ chỉ có chạy trốn phần. Kỳ thật thương thắng 3 người tồn tại Long Hoàng đã sớm phát hiện, chỉ có điều bởi vì bọn họ ba người là hoàng tuyển thế giới người. Long Hoàng liền mệnh lệnh Long Tộc đối với bọn họ ba cái làm như không thấy là tốt rồi. Cứ như vậy thương thắng 3 người lại tiếp tục theo một đoạn đường. Mãi cho đến vừa rồi ba người bọn họ vậy mà phát hiện tại chính Bắc lúc này vẫn còn có nhất hỏa nhân tại hướng về cái phương hướng này bay nhanh mà đến bất quá khi thấy rõ đối phương hình dạng thời điểm phát hiện Dĩ nhiên là phương thốn Linh giới lăng nhất đáng người giúp nhau nói thoáng một phát tình huống về sau lăng nhất 5 người liền quyết định cùng thương tháng 3 người bọn hắn cùng một chỗ tại một phương hướng khác đi cản lại phần yên 7 người 8 người đối 7 người muốn nói toàn diện cái kia rất khó khăn bất quá chỉ cần có thể kéo dài một hồi đợi đến lúc Long tộc đại quân đã đến Vậy bọn họ bày liền cho Long tộc nhét kẻ răng cũng không đủ. Cứ như vậy bọn hắn 8 người thay đổi phương hướng ý định tiến hành chặn đường, thế nhưng là không đợi chứng kiến vạn yêu quốc 7 người vậy mà trước thấy được truy kích Linh uy ngưỡng lãng tâm kiếm hào đám người. Nhưng lại phát hiện lãng tâm kiếm hào vậy mà ý định một người cùng Linh uy ngưỡng độc đấu. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy tại đối diện bay tới phần yên 7 người. Sau đó, tất cả mọi người liền toàn bộ không hẹn mà cùng ngừng lại. Lãng tâm kiếm hào mặc dù có lòng cùng Linh uy ngưỡng độc đấu Thế nhưng là đối diện hiện tại cũng không phải là Linh uy ngưỡng một người, cái kia dĩ nhiên là không thể lại lô mắng rồi. Phần yên đám người cùng Linh uy ngưỡng tụ họp cùng một chỗ về sau bắt đầu riêng phần mình nói xong sau khi tách ra tình huống. Tránh không được đều là giật mình không thôi. Mà lãng tâm kiếm hào cũng là thời gian dần qua lui trở về. Cùng diễm thần bốn người hướng về thương thắng tám người phương hướng nên đón. Sau đó trong sân tình thế liền biến thành hai phe đội ngũ ràng co. Vạn yêu quốc cái này một phương tổng cộng tám người. Giới chủ trung cấp cảnh giới linh uy ngưỡng, Cửu vân trí tôn đỉnh phong phân yên, Cựu vân trí tôn đỉnh phong lão vương, hôn độn cự nhân tộc thiên thương, Cửu vân trí tôn đỉnh phong long thiên, cửu vân trí tôn đỉnh phong bạch diệt, cửu vân trí tôn đỉnh phong, rời, còn có một người rất làm cho người ta giận mình, dĩ nhiên là Lạc Trần. Lúc trước đại chiến thời điểm căn bản là không có gặp Lạc Trần, nhưng là bây giờ hắn vậy mà xuất hiện lần nữa, không biết cái này Lạc Trần đến cùng tại Mưu Đồ mấy thứ gì đó. Truy binh cái này một phương tổng cộng 13 người. Giới chủ sơ cấp Lãng Tâm Kiếm Hảo, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Diễm Thần, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Vạc Quân, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Phá Quân, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Diệp Vô, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Tương Thắng, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Đỗ Thiên Dương, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Chiến Vân Nghĩa, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Lăng Nhất, giới chủ trung cấp Phệ Linh Hỏa Thượng, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Lương Kích, giới chủ trung cấp Ú Ngọc, Cửu Vân Chí Tôn 8 người đối 13 cá nhân vốn là kéo dài kế hoạch có lẽ đã có thể cải biến vì tận lực đánh chết. Nhân số bên trên không chỉ có chiêm cứ ưu thế, trên thực lực đồng dạng có được rất lớn ưu thế. Hơn nữa đằng sau còn có long tộc hơn vạn cường giả truy binh, dựa theo tốc độ của bọn hắn, tối đa một khắc đồng hồ thời gian sẽ đuổi theo. Một khắc đồng hồ thời gian 8 người đối 13 cá nhân, kỳ thật biện pháp tốt nhất cái kia chính là lập tức chạy trốn hoặc là lưu lại mấy người ngăn cản những người còn lại đào tẩu, nói như vậy ít nhất có thể có 1-2 người sống sót. Chỉ có bọn hắn đào tẩu về sau lại ẩn nút hai ngày thời gian các loại thí luyện chấm dứt, vậy có thể chạy ra tìm đường sống. Mà phần yên đám người cũng đúng là như vậy kế hoạch, do bọn hắn ngăn cản, Linh Huy ngưỡng thoát đi, thế nhưng là biện pháp này trực tiếp đã bị Linh Huy ngưỡng cự tuyệt, phần yên còn muốn nói tiếp cái gì, thế nhưng là Linh Huy ngưỡng câu nói đầu tiên lại để cho phần yên triệt để bỏ đi kế hoạch này, cùng hắn chỉ có một, ta tình nguyện cùng chết. Không có người đám bọn họ, cho dù ta trở thành vũ trụ trí tôn cái kia thì có ích lợi gì Sau đó Linh Huy ngưỡng hỏi thăm ánh mắt nhìn thoáng qua Lạc Trần, Lạc Trần sông Linh Huy ngưỡng nhẹ gật đầu. Linh Huy ngưỡng lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có phần thắng, khả năng các ngươi không có phát hiện. Cuối cùng đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm Lạc Trần đã không thấy tâm hơi, hiện tại, Lạc Trần ngươi cùng mọi người nói một chút, ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, đi làm cái gì? Lạc Trần lúc này trên mặt tuy nhiên rất hưng phấn, tuy nhiên lại che giấu không ở kia một kia mỏi mệt. Thật sâu thở một hơi, Lạc Trần chỉ nói một câu, khiến cho mọi người toàn bộ hít vào một ngụm hơi lạnh, hơn nữa đối với cái này một trận chiến tin tưởng cũng càng thêm đầy đủ. Một khắc đồng hồ thời gian, chỉ có thuận lợi, một khắc đồng hồ đã đầy đủ. Ngay tại Linh uy ngưỡng cùng lãng tâm kiếm hào cái này hai phe người đang riêng phần mình kể ra mình một chút tình huống về sau liền chuẩn bị chiến đấu. Có thể nói chỉ cần có thể tiêu diệt Linh uy ngưỡng bọn hắn, cái kia vạn yêu quốc liền thật sự triệt để đã xong không chỉ có thí luyện không có thứ tự do đó đã mất đi thần quốc tư cách, hơn nữa càng là tổn thất nhiều như thế cường giả cùng đại nhân vật kế hoạch bên trong người hận dấu vợ, về sau vạn yêu quốc như còn muốn quật khởi đã có thể khó khăn. Ngay tại hai người bọn họ lúc nay đội ngũ chuẩn bị cuối cùng tử chiến thời điểm, Tôn Ngộ không, hắc hồi, sang ngộ Tịnh ba người cũng hướng về cái phương hướng này chạy tới. Diệt huyên cùng sích quỷ đã đã đi ra, về phần diệt huyên đến cùng cùng Tôn Ngộ không nói gì đó, chỉ sợ chỉ có Tôn Ngộ không tự mình biết. Diệp tử như cũ ở lại tại chỗ, vì vũ phàm đạo tăng tiến hành cuối cùng trị liệu, mà tiến hóa vì cựu tắc hồn thiên thú vô chi kỳ thì là ở lại tại chỗ bảo hộ diệp tử, đồng thời thu thập thoáng một phát chiến trường. Vô cùng thê thảm chiến đấu về sau người một nhà thi thể khẳng định phải sửa sang lại thoáng một phát, hoặc là thiêu hoặc là mang về. Mà địch nhân thi thể thì là vơ vét một phen về sau hoặc là luyện vì khôi lỗi hoặc là ngay tại chỗ thi. Ú hơn nữa vô chi kỳ còn muốn mang theo tiểu hầu tử đi trấn an thoáng một phát hắn hung thú đại quân Chỉ có điều lúc này hung thú đại quân đã chỉ có hơn ngàn chỉ. Tuy nhiên cùng Minh Thần quân chiến đấu thắng lợi, nhưng kỳ thật là hung thú đại quân thảm bại. Mấy vạn hung thú đại quân chỉ có hơn ngàn chỉ, thế nhưng là Minh Thần quân đâu? Vẫn còn có mấy vạn bên trong. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng đúng là Minh Thần quân cao nhất kẻ thống trị thiên vũ dạ chết trận, Minh Thần quân mạnh nhất chính là Minh Liệt Cường. Mà hung thú ngay trong đại quân ba đầu giới chủ cấp bậc đại tinh tinh thì là tất cả đều còn sống, chỉ có điều bị thương là khẳng định. Mà ở tiểu hầu tử nội tâm, chỉ có ba người bọn hắn không chết, vậy không có sao. Về phần những thu giữ kia, cái này tuần thiên giới bên trong muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quan trọng nhất là tiểu hầu tử có lẽ sẽ đi theo tôn ngộ không trở về, trước kia sở dĩ cự tuyệt là vì ngự linh. Hát giả thực sự quá cường đại, tiểu hầu tử không dám đi. Nhưng là bây giờ lại bất động. Hiện tại không chỉ có ngự linh giả thế nhược, tôn ngộ không càng là đã có được đạo chuẩn thần bí không gian, đừng nói hắn một cái tiểu hầu tử chính là đem toàn bộ tuần thiên giới tất cả hung thú toàn bộ cất vào đi chỗ đó cũng không có vấn đề gì. Mà ở sáng thế cung vị trí, chi bác vốn là bản làm thân thể bỗng nhiên cứng đở, ngay sau đó chính là một ngụm máu tươi phun ra. Cười khổ một tiếng lau miệng, chính mình trước kia vì bòi toán thiên cơ động một chút lại sẽ thổ huyết, mà hôm nay bòi toán thiên cơ năng lực sâu sắc đề cao, thế nhưng là thực lực bản thân sắc thực nhược đã đến cực hạn, mà ngay cả điều khiển một kiện pháp bảo đều muốn thổ huyết, cái này thật sự chính là phiền muộn Bất quá cũng may mắn Minh vạn kiếp cái này mình Phủ vô cùng cường đại, cái kia yêu vô ngộng sức chiến đấu chính là hết hành hạ bây giờ Chi bắt một vạn cái cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bị Chi bắt cho lừa gạt tiến vào Minh Phủ chính giữa. Mà bây giờ, yêu vô ngộng đã bị chết, bị Minh Phủ chính giữa vô số ngạ quỷ cứng rắn nuốt luôn không còn. Có thể nói yêu vô ngộng cái chết rất thảm rất thảm, tại Minh Phủ chính giữa hắn căn bản là chưa kịp phát huy thực lực của mình. Thậm chí ngay cả trên người hắn cuối cùng một khối ảnh bia cũng không có có thể sử dụng tiểu chết rồi. Không có bất kỳ lường lấy, liền chết như vậy tại Minh phủ chính giữa. chương 553, Đình Chiến Yêu vô ngộng cái chết rất biệt khuất, thế nhưng là cho dù hắn có lớn hơn nữa không cam lòng, đã chết chính là đã chết. Người một khi đã chết, cái kia bất luận hắn khi còn sống có bao nhiêu bộn sự, nhiều ít hùng tâm trang trí, hết thể đều tan thành mây khói. Yêu vô ngộng chính là như thế, kiểu vân trí tôn đỉnh phong thực lực. Thậm chí hắn còn có được một khối có thể triệu hoán yêu tổ ảnh địa, cứ như vậy đã bị chết ở tại mình phủ chính giữa, hơn nữa còn là chết không toàn thể. Cái này không thể không nói là một loại bi kịch, một loại thân ở tại thời đại chính giữa rồi lại không thể không chế chính mình vận mạng bi ai. Cựu vân trí tôn đình phong, tại rất nhiều người nội tâm cái kia chính là trí cao vô thượng thực lực, lại cuối cùng như cũ chạy không khỏi tử vong kế. T cục. Đây là cường giả bi ai, đây cũng là vì sao vô số người rõ ràng đã có được cao thượng địa vị. Thực lực cường đại nhưng vẫn là vì một cái hư vô mở ảo điểm cuối của con đường chí tôn mà che giả mang mọc. Bởi vì điểm cuối của con đường chí tôn liền đại biểu cho suốt đời, đại biểu cho vĩnh hằng bất diệt, cái loại này cảnh giới, cho dù thiên tôn cũng hoàn toàn không đạt được. Đặc biệt là thực lực càng mạnh đối với vĩnh hằng truy cầu lại càng điên cuồng, mà tê chiếu, cho dù tốt nhất ví dụ, tâm niệm vừa động, yêu vô ngộng hai thanh trường kiếm đã xuất hiện ở chi bắc trước người, lẳng lặng nổi lơ lửng. Đã mất đi chủ nhân về sau, Cái này hai thanh hung kiếm cũng đã mất đi ngày xưa sắp bén, đặc biệt là diện kiếm phần tịch, lại vẫn đang không ngừng rung động lắc lư cùng dên gì, tựa hồ bởi vì yêu vô ngộng chết mà thuốc tít nhị non. Mà cái kia ba kiếm cự khuyết xuất hiện về sau trực tiếp hướng về chi bắc cái cổ đang lúc chém đi qua, chi bắc thì là sớm có đoán trước giống như cúi đầu, cái kia cự khuyết cũng đã bay vút mà qua, trực tiếp cắm ở chi bắc sau lưng đại địa phía trên, lập tức chính là không hề có bất kỳ dị động. Chỉ có cái kia phần tịch, như cũ tại không ngừng gì. Cái này hai thanh kiếm ai ưu ai kém cũng có thể thấy vậy một bàn Thở dài, chi bác muốn thò tay cầm chặt phân tịch, thế nhưng là ngón tay vừa mới va chạm vào phần tịch chua kiếm, chi bác ra tay trong dây lắt liền rụt trở về. Lập tức giơ tay lên nhìn xem trên đầu ngón tay cháy đen ra thịt, chi bác mặt lộ vẻ đắng chát. phân tịch, quả nhiên là một thanh thần khí. lắc đầu, cái này phần tịch xem ra tạm thời là cầm không được nữa. Bất quá chi bác cũng không có ở phần tịch bên trên tốn nhiều tâm tư gì, hắn không phải kiếm khách. Cái này hai thanh kiếm mặc dù tốt, nhưng là hắn cũng không dám hứng thú. Đừng nói là hiện tại hắn thực lực toàn bộ phí. Chính là trước kia hắn cũng không nhiều lắm hứng thú. Bất quá một hồi thu lại, trở về tặng người cũng là thật tốt. Hắn nhớ rõ vạn thần điện phá quân chính là dùng song kiếm. Sau đó Chi Bắc tâm nghiệm cử động nữa, một khối màu đỏ nhạt thiên bi xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhìn xem cái đó và chính thức chân giới thiên bi độc nhất vô nhị ảnh địa, Chi Bắc nhắm mắt lại. Đồng thời trong tay chín miếng cửu sắt đồng tiền dĩ như nắm 9 miếng kỷụ sắt đồng tiền trong tay vướt phẳng một hồi, liên tùy y nhét vào trên mặt đất. Các loại đồng tiền rơi xuống đất. Chi bác ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn một hồi, có chút kinh ngạc nói, "Ảnh là giả, chuyện này trấn giới thiên bi dĩ nhiên là đại lượng chế tạo. Hơn nữa bên trong tựa hồ còn phong ấn cái gì cực kỳ khủng khiếp ra hỏa." Chập chập. "Cái này vạn yêu quốc thật đúng là rất giỏi, không chỉ có âm thẩm chế tạo lôi hỏa trích viêm thảo, hôm nay liền chấn giới thiên bi đều có thể hàng nhái." Cái này nếu để cho vạn yêu quốc trở thành 6 đại thần quốc đệ nhất nhân, lại tiến vào vận L.